ôn chi mau đến hình ảnh trung tâm khi cố vấn chu nghiêng đầu chiều nàng nhìn mắt hô thanh ôn chi theo tiếng xem qua đi cố vấn chu ánh mắt nhu hòa mà mở miệng nói lần sau gặp được loại chuyện này phải bảo vệ hảo tự mình nói đến cái này ôn chi chính mình ngẫm lại kỳ thật cũng rất hối hận lần này xác thật là ta quá xúc động ta hẳn là chờ đến cảnh sát tới xử lý ôn chi cũng biết lúc này là chính mình cậy mạnh còn hảo đối phương chỉ là ném cái dương hành lý lại đây cố vấn chu kỳ thật loại chuyện này rất thường xuyên Cho dù là ở trên phi cơ, chúng ta cũng sẽ xử lý hành khách đánh nhau sự kiện, trước tiên chúng ta xử lý không được, chính là muôn báo nguy. Ôn Chi gật đầu, kỳ thật nàng tuy rằng bị tạo cơ trưởng mắng thời điểm, cảm thấy thực mất mặt. Nhưng xong việc ngắm lại, nàng ai mắng cũng đều không phải là tất cả đều là oan uổng. Hiện tại nàng còn chỉ là ghế phụ, gặp được sự tình, có cơ trưởng đỉnh ở phía trước. Nhưng Ôn Chi sẽ không cam tâm đương cả đời ghế phụ, một ngày kia, nàng trở thành cơ trưởng khi cũng sẽ yêu cầu độc lập xử lý này đó đột phát cabin sự kiện. Đến lúc đó xúc động cùng không khắc chế, chỉ biết hại nàng chính mình. ân ta về sau nhất định sẽ đem bình tĩnh hai chữ, thời khắc treo ở trong lòng. Ôn chi luôn luôn hiếu học lại nghe khuyên, ở này đó sự tình thượng, nàng cơ bản là một điểm liền thông. Nàng nói những lời này khi, hơi ngửa đầu nhìn về phía cố vấn chu. Rõ ràng chính là một cái rất bình thường hình ảnh, nhưng lại làm cố vấn chu cổ họng căng thẳng, hầu kết lăn lại lăn. Chỉ vì hắn đột nhiên ý thức được, nàng ngửa đầu tư thế này, thực thích hợp hôn môi Cũng may ôn chi cê ra tới lúc sau, bác sĩ nhìn mắt liền nói không có việc gì, không thương đến xương cốt. Chính là cánh tay xương đỏ, trở về phun điểm tiêu xương dược thì tốt rồi. Cũng là vận hạnh, không có tạp đến nứt xương, phía trước liên hàng liền có tiếp viên hàng không trợ giúp hành khách từ trên kệ để hành lý bắt lấy dương hành lý khi, vô ý tay hoặc bị rơi xuống dương hành lý tạp trung, tạo thành nứt xương. Đây cũng là cố vấn chu kiên trì muốn ôn chi tới bệnh viện kiểm tra nguyên nhân. Xe khai tiến tiểu khu ngầm gà ra, hai người xuống xe lúc sau, cố vấn chu hỏi nàng, ngươi cánh tay bị thương, buổi tối ta tới nấu cơm đi. Ôn chi sừng sốt, không nghe hiểu cái này liên hệ. Rốt cuộc liền tính nàng cánh tay không bị thương, nàng cũng sẽ không chính mình nấu cơm à. Bất quá vừa nghe đến có thể cọ cơm, ôn chi tự nhiên là cầu mà không được, lộ ra sán lạn tươi cười, cảm ơn, quả nhiên ta lúc trước lựa chọn ở nơi này là thiên đại phúc khí. Nàng này vô mông ngựa, một chút đều không hàng hồ. Cố vấn chu lười nhắc lời, đừng quá khách khí, lần trước ngươi không phải còn mua đồ ăn ở nhà ta tủ lạnh, ngươi đã quên. Cái này, ồn chi cười không nổi. Nàng nói, nếu ta nhớ không lầm nói, lần trước chúng ta đi mua đồ ăn sắp có một hai tháng đi. Cái gì đồ ăn có thể cất giữ một hai tháng, còn không xấu rớt. Yên tâm, ta mua mới mẻ còn cho ngươi cố vấn chu liếc nàng liếc mắt một cái, đạm nhiên an ủi nói. Ôn Chi nghĩ thầm, lúc này mới giống lời nói sao. Trên đường đi một chuyến bệnh viện, lan lộn đến bây giờ, cũng mau buổi chiều 4 điểm nhiều. Ôn Chi trở về đem chính mình phi hành dương đặt ở trong nhà, liền trực tiếp gõ cửa đi Cố Vấn Chu trong nhà. Cố Vấn Chu thấy nàng nhanh như vậy lại đây, mở cửa lúc sau cười nhạo hạ, lại đây nhanh như vậy, sợ ta chạy. Đúng vậy, lần trước ngươi không phải trốn chạy, lần này ai gọi điện thoại lại đây đều không được Ôn Chi không chút do dự nói. còn đừng nói lời này. Làm cố vấn chu khỏe miệng một chút dưng lên. Ngươi chuẩn bị làm cái gì, có cái gì ta có thể hỗ trợ. Ôn chi đi theo hắn vào phòng bếp. Không thể không nói, cố vấn chu ra phòng bếp thật là cái loại này sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Ôn chi phòng bếp cũng thực sạch sẽ, đó là nàng cơ bản không cần. Nhìn ra được tới cố vấn chu ngẫu nhiên sẽ ở trong nhà nấu cơm, bởi vì hắn trên vách tường treo gia vị, rất nhiều đều là dùng một nửa. Ngươi nếu là thật muốn giúp ta, Liền đi trên sofa mở ra tivi cố vấn chu triều phòng khách phương hướng nâng nâng cảm. Ôn chi có chút kinh ngạc, người muốn nhìn tivi Là cho ngươi tìm điểm sự tình làm, đã quên bác sĩ nói, hai ngày này không cần tùy ý làm việc nặng. Ôn chi. Lại như vậy đi xuống, nàng hoài nghi đợi lát nữa ăn cơm nói, cố vấn chu khả năng sẽ muốn uy nàng. Nhưng lời này nàng không dám nói xuất khẩu. Ôn chi sợ chính mình nói ra lúc sau, hắn thật đúng là sẽ làm như vậy. Cũng may ôn chi luôn luôn thực nghe khuyên. Làm đi xem TV, liền ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa xem TV. nàng tùy tiện điều cái tiết mụ, liền gắt chỗ đó phóng. Vừa lúc Giang Lam đã phát tin tức lại đây, nàng mới vừa xuống phi cơ, liền nghe nói ôn chi sự tình. Giang Lam chi chi, ngươi không sao chứ? Giang Lam ta nghe nói ngươi cánh tay bị thương. Ngươi hiện tại ở nhà sao? Ta lại đây nhìn xem ngươi. Quả nhiên trong công ty phàm là có cái gió thổi cỏ lay, liền sẽ ở ngắn nhất thời gian bị truyền khắp các góc. Ôn chi có phải hay không còn nghe nói ta bị tảo cơ trưởng mang cái máu chó phun đầu. Đối diện Giang Lam nhất thời không hồi phục, đại khái là sợ không chuẩn nàng hiện tại tâm lý trạng thái, sợ nàng bị kích thích điên rồi. Giang Lam ngươi hiện tại còn hảo đi. Nếu không ta lại đây bồi bồi ngươi. Ôn chi không cần, ta khá tốt, cánh tay cũng không có việc gì, vừa mới đi bệnh viện xem qua. Ôn chi do dự hạ, vẫn là quyết định lại bổ một cái cố vấn chu bồi ta đi. Giang Lam không phải, không phải. Ngươi không phải nói các ngươi gần nhất ở chiến tranh lạnh. Ôn chi hiểu lầm giải trừ, chúng ta hòa hảo lạp. Ôn chi hơn nữa hôm nay Tào cơ trưởng mắng ta thời điểm, là hắn giúp ta giải vây. Ôn chi phùng di động, cũng không biết vì cái gì tưởng cùng Giang Lam nói cái này, nhưng là xong việc ngắm lại, tuy rằng nàng lúc ấy bị Tào cơ trưởng mắng thực mất mặt rất năng kham. Sắc thật là cố vẫn chu từ trên trời giáng xuống mà thế nàng giải vây. Có một số việc, lập tức còn không có cái gì cảm giác, chính là lúc này chính mình làm xuống dưới. Tinh tế hồi vị thời điểm, đáy lòng gợn sóng một vòng một vòng đẳng, thật lâu vô pháp dừng lại. Càng đừng nói ôn chi hiện tại tâm cảnh, cũng hoàn toàn cùng phía trước không giống nhau. Phía trước nàng còn ý thức không đến, chính mình vì cái gì sẽ bởi vì cố vấn chu đột nhiên lánh đạm mà như vậy khó chịu, hiện tại lại tất cả đều minh bạch. Bởi vì nàng thích hắn A. Nàng kiến thức quá hắn trong thế giới phong cảnh, lại như thế nào bỏ được lại bị dễ dàng đẩy ra hắn thế giới. Giang Lam không phải, ngươi hiện tại là ở cùng ta tú ân ái. Ôn Chi còn không đến mức đến ân ái trình độ. Giang Lam cúi chào lặc, là ta không nên phát hoại trạng, ta hẳn là ở xe đế. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Ôn Chi vẫn chưa lập tức rời đi, dù sao hai người ngày mai cũng chưa chuyến bay, Ôn Chi này cánh tay phỏng chừng còn phải nghỉ ngơi tốt mấy ngày, nàng đã trước tiên xin nghỉ. Cũng may công ty bên kia cũng chưa nói cái gì, chỉ là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Muốn xem điện ảnh sao? Cố vấn chú hỏi. Ôn Chi gật đầu, nhưng tuyển nửa ngày, cũng không tuyển ra cái gì. Tổng không thể lại xem một lần mỉ nỉ ẩn đi. Cố vấn chu di động nhưng thật ra vang lên vài hạ, hắn mở ra nhìn hai mắt, lại không hồi phục. Sau một lúc lâu, cố vấn chu nhìn chầm chầm đối diện trên vách tường treo thật lớn TV màn hình, thanh âm cực bình tĩnh hỏi, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Hỏi nàng. Ôn chi cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì vấn đề? Ta có cái bằng hữu phía trước chia tay, nhưng là bạn gái cũ gần nhất lại trở về tìm hắn, muốn hợp lại. Ngươi cảm thấy gương vỡ lại lành người sẽ một lần nữa có được một cái hảo kết quả sao? Ôn chi tò mò hỏi, hạ diệt hành. Cố vấn chu dương mắt chiều nàng nhìn lại, có chút buồn cười mà nói, ta liền thảm đến chỉ có hạ diệt hành như vậy một cái bằng hữu, Đó là hạ tổng giám. Ôn chi lại nói cái tên. Cố vấn chu nhịn xuống dơ tay xoa huyệt thái dương xúc động, nhắm mắt, thanh âm lười nhác mà nói, trước đường động là ai, ngươi liền nói nói ngươi đối gương vỡ lại lành việc này, là thấy thế nào? Ôn chi nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Mới chậm gì gì nói, ta cũng có cái bằng hữu cùng ta nói rồi một câu, hắn nói nếu là yêu đương nói, nhất định phải theo chân đủ lái ngươi người ở bên nhau. Cái gì xem như cũng đủ lái ngươi. Quả nhiên, cố vấn chu cũng hỏi cùng ôn chi giống nhau vấn đề. Ôn chi nói, mặc kệ phát sinh cái gì, hắn có thể không màng tất cả, đi vào ta bên người. Cho nên sở dĩ sẽ chia tay, chính là bởi vì không đủ lái đi. Nếu phía trước đều không đủ lái, chia tay lúc sau lại hợp lại, cũng bất quá là chọn đi một lần phía trước lộ thôi. Cố vấn Chu nhìn chằm chằm đối diện TV trên màn hình màu sắc rực rỡ nhan sắc, đáy lòng lại giống như núi lửa phun trào mà qua, nàng nói mỗi một chữ hóa thành quần quần rung nham, năng hắn đầu quả tim đều ở phát run. Hắn có thể không màng tất cả, đi vào ta bên người. Hồi lâu, hắn rốt cuộc có phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, bình tĩnh hỏi, "Ngươi đâu, tìm được rồi sao?" Đương nhiên còn không có ôn chi lần này không có trốn tránh, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn phía hắn, nhưng ta hy vọng sẽ có như vậy một người xuất hiện. 38, đệ 38 chương, cùng bằng hữu bạn gái cũ kết giao không tính. Ôn chi về đến nhà, tắm rửa xong nằm ở trên giường, cũng không có lập tức tắt đi đèn, mà là nhìn đỉnh đầu trần nhà. Nàng vừa rồi ở cố vấn chu trong nhà lời nói, xem như ám chỉ. Ôn chi nghĩ, nàng nói đều như vậy trực tiếp, đã là minh kỳ đi. An tĩnh trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thật mạnh thở dài, ngay sau đó chính là trên giường người, qua lại lăn một vòng. Ôn chi ôm chăn, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Nàng này ra mặt khi nào biến như vậy dạy. May mắn ngày mai nàng không cần chấp phi, này một đêm nàng cơ hồ mất ngủ đến hừng đông. Bị thương chỗ tốt chính là, nàng không duyên cớ nhiều kiếm lời mấy ngày nghỉ ngơi ngày, nhưng không tốt địa phương là nàng còn phải đi công ty ngồi hành chính ban, phi công không chấp phi thời điểm, đều không phải là hoàn toàn nghỉ ngơi. Có đôi khi không phải muốn tham gia huấn luyện, phải đi công ty trực ban. Dù sao chân chính có thể thời gian nghỉ ngơi, cũng không có nhiều như vậy. Phi công mỗi nửa năm còn phải phục huấn một lần, Tuy rằng liền mấy ngày thời gian, nhưng phục hấn bất quá khả năng cũng là có, càng đừng nói những cái đó thăng cấp khảo thí. Ôn Chi hiện tại là ghế phụ bên trong nhất cơ sở cấp bậc FG. Nàng nếu muốn trở thành đệ nhất giai đoạn ghế phụ, F1, ở tích lũy đến yêu cầu phi hành giờ số sau, còn cần tham gia khảo thí. Người ngoài chỉ nhìn thấy phi công cao thu vào, có thể toàn thế giới phi ngăn nắp chỗ, lại không cách nào thể hội bọn họ chân chính áp lực. Ngày hôm sau, nàng nguyên bản chuẩn bị kêu taxi đi công ty. Nhưng vừa mở ra di động, liền thấy cô Vân Chu nửa giờ phát tới tin tức. Cô Vân Chu, rời giường lúc sau, cho ta gọi điện thoại. Ôn Chi không biết hắn có chuyện gì, chạy nhanh gọi điện thoại qua đi. Điện thoại thực mau truyền được, đối diện cô Vân Chu nói, rời giường. Mới vừa rời giường, cho nên cũng là vừa nhìn đến ngươi phát tin tức Ôn Chi giải thích hạng, chính mình vì cái gì lâu như vậy mới gọi điện thoại. Không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì rời giường, ngươi đợi lát nữa nếu là đi công ty nói. Ta lái xe đưa ngươi. Ôn chi vừa nghe, chạy nhanh nói, không cần, ta đánh xe liền hảo. Ta cũng phải đi một chuyến công ty, có rất chuyện quan trọng cố vấn chu rất vân đạm phong kinh nói. Ôn chi, có phải hay không đương nàng ngốc à, hắn ngày hôm qua mới từ nước ngoài bay trở về, hôm nay là hắn nghỉ ngơi ngày, Có thể có cái gì khó lường đại sự, yêu cầu hắn hôm nay đi công ty a? Nhưng nàng đấy lòng như vậy nghĩ, khỏe miệng lại nhịn không được dơ lên. Liên một hai phải tự mình đưa nàng đi công ty đúng không? Loại này quen thuộc quan tâm, lại lần nữa cảm nhận được khi Ôn Chi toàn bộ buổi sáng khỏe miệng liền không buông xuống quá. Tới rồi công ty, cố vấn Chu đem xe ngừng ở bãi đậu xe lộ thiên. Ôn Chi muốn xuống xe khi, chậm gì gì quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi không phải nói đến công ty có chuyện quan trọng, là cái gì? Nàng vẫn là không nhìn xuống, hỏi ra tới, chủ yếu liền muốn nghe xem này nam nhân có thể biên ra cái cái gì lý do. Cố vấn Chu đôi tay nắm tay lái, quay đầu đi nhìn trầm trầm nàng, đống nhiên cười, đưa người chính là ta hôm nay chuyện quan trọng. Unchi đầu óc một chút óng hạ, còn liên tục không ngừng mà phát ra cái loại này thấp minh thanh, đem nàng sở hữu tự hỏi đều hoàn toàn tiêu đoạn. Tựa như cầu chỉ gặp được siêu công suất lớn điện lưu, một chút thiêu đường ngắn. Nếu không phải biết công ty khắp nơi phong bình, đều nói cô vấn trụ là cái giữ mình trong sạch lại rất cao lãnh người, ngày thường trừ bỏ công tác thượng nghiệp vụ, lén căn bản không cùng tiếp viên hàng không tiếp xúc. Unchi nhất định sẽ cảm thấy, hắn là cái tỉnh trường cao thủ. Hắn cũng có chút quá biết đi. Rõ ràng nói cũng không phải lời ô hiếm, nhưng một chút liền đem nàng cũng không như thế nào có thiếu nữ tâm câu ra tới. Hảo hảo công tác, tan tầm lại đến tiếp ngươi cố vấn chu tựa hồ không biết hắn này một câu, ở ôn chi đáy lòng nhắc lên bao lớn sóng gió, ngược lại là rất đạm nhiên lại dặn dò câu. Nghe lời này, ôn chi một chút càng thêm khẳng định. Hắn là thật biết. Ôn chi tới rồi công ty, có chút người ở nhìn thấy nàng thời điểm, một chút lộ ra không thế nào tự nhiên biểu tình. Hẳn là ngày hôm qua nàng bị tảo cơ trưởng mắng sự tình, truyền khắp công ty. Phòng trưng vừa rồi liền có người ở thảo luận chuyện này. Hôm nay cũng rất vừa khéo, tả vân tề bọn họ cư nhiên cũng không chuyến bay, tới công ty. Giữa trưa đại gia khó được ghé vào một khối ăn cơm. Ngày mai hạ cơ trưởng bà tỷ, ngươi đi sao? Tả vân tề đột nhiên hỏi. Ôn chi kinh ngạc, cái gì bà tỷ? Tả vân tề, gần nhất công ty không phải ra phong cơ trưởng danh sách, hạ cơ trưởng không phải cũng là cũng ở bên trong. Hắn liền nói làm tụ hội thỉnh bằng hưu chúc mừng một chút, nghe nói liền ở hạ tổng giám vùng ngoại thành biệt thự. Thành công phóng cơ trưởng xác thật là đáng giá chúc mừng sự tình. Ôn Chi đạm nhiên nói, nhân gia lại không mời ta, ta như thế nào đi a? Không nên a tả Vân Tề kỳ quái nói, ngươi là cố cơ trưởng mang phi hành học viên, hạ cơ trưởng lại cùng cố cơ trưởng quan hệ như vậy hảo, thỉnh ai đều không thể không thỉnh ngươi a. Ôn Chi còn không biết chuyện này, đến nỗi hạ diệt hành vì cái gì không thỉnh nàng. Nàng nhưng thật ra có chút đoán được. Đại khái là phía trước, nàng cùng Cố Vân Chu giận dỗi, Hạ Diệc Hành sợ hai thỉnh nàng, làm hai người gặp được xấu hổ. Bất quá Ôn Chi đảo không sao cả, không nói nàng đến lúc đó có thể hay không, mặc dù có nàng cũng đối loại này tụ hội cũng không phải thực thân thiện. Buổi tối, Hạ Diệc Hành liền cấp Cố Vân Chu gọi điện thoại. "Ngươi nói ta muốn thỉnh Ôn Chi sao?" Hạ Diệc Hành đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Cố Vân Chu, ngươi hỏi ta? Chính ngươi tụ hội, không phải tưởng thỉnh ai liền thỉnh ai." Hạ Diệc Hành nói. Ta còn không phải sợ ngươi không cao hứng. Ta vì cái gì không cao hứng. Cố vấn chu cười nhạo thành, cảm thấy lời này không thể hiểu được. Hạ diệt hành, ngươi gần nhất không phải cùng ôn chi giận dỗi đâu. Nguyên bản đang ở phiên thư cố vấn chu, một chút ngẩng đầu, chậm gì gì hỏi, ai nói với ngươi. Hạ diệt hành cái này hăng hái, còn cần ngươi cùng ta nói. Ngươi là cái loại này sẽ cùng ta nói hết người sao. Ta là dựa vào chính mình nhạy bén sức quan sát phát hiện. Chúng ta không có việc gì. Ngươi tưởng thỉnh nàng liền thỉnh đi. Cố vấn chu đạm thanh nói. Hạ Diệp Hành vừa nghe ý tứ này, lòng hiếu kỳ lại đi tới, Hoa hảo. Cố vấn chu, muốn ta cùng nàng nói sao? Đừng đừng, như vậy quan trọng người, ta phải tự mình thỉnh á Hạ Diệp Hành cố ý ngân kéo điều hỏi, vẫn là nói liền ta, ngươi đều không yên tâm a? Ta không có gì không yên tâm, ôn chi ánh mắt không đến mức. Hạ Diệp Hành. Ngoa tào. Lời này ác độc a? Đúng đúng đúng, ôn chi ánh mắt hảo. Cho nên nàng ai cũng chứng mắt Hạ Diệp Hành không chút khách khí mà đánh trả Túng cái gì đâu Hàn cô vẫn Chu lại xoáy lại nhận người thích Không cũng đến bây giờ còn không có đem người đuổi tới tay Quả nhiên Hạ Diệp Hành lần đầu tiên Đem cô Vấn Chu đổ chính là á khẩu không trả lời được Ôn chi không nghĩ tới chính mình sẽ tự mình nhận được Hạ Diệp Hành điện thoại Nghe đối phương nói muốn thỉnh chính mình tham gia tụ hội Nàng cũng không thoái thác Một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới Chỉ là chờ đáp ứng xong Nàng mới nghĩ Đi tụ hội có phải hay không còn phải tặng lễ? Rốt cuộc cái này tụ hội, là vì chúc mừng hạ diệt hành phóng cơ trưởng. Vì thế ôn chi bên này mới vừa cắt đứt, lại cấp Giang Lam gọi điện thoại. Cái này điểm Giang Lam cũng là vừa xuống phi cơ, nàng hôm nay cũng có chuyến bay. Ôn chi trực tiếp hỏi, hạ diệt hành chúc mừng bà tì, ngươi đi sao? Đi à, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu, muốn hay không chúng ta ngày mai cùng đi Giang Lam nói chuyện khi, còn cùng với phi hành dương bánh xe trên mặt đất lăn lộn thanh âm. Hàng không dân dụng người thật sự liền xông ra một cái phi tinh đáy nguyệt. Ôn chi, ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật? Giang Lam đoán giận nói, ta phía trước cũng là sầu đã chết, dù sao cũng là thằng trước cũng không hảo không tiễn đồ vật, nhưng là cấp nam tặng đồ quá khó khăn, cả vạt nút tay áo dày loại đồ vật này, chỉ thích hợp cấp bạn trai mua. Ta cũng là thật sự không có biện pháp, mua bình nước hoa, ta nhớ rõ hạ cơ trưởng là xịt nước hoa. Phía trước Giang Lam cùng hạ diệt hành cũng cùng nhau đáp qua chuyến bay đối vị này hạ cơ trưởng ấn tượng cũng không tệ lắm dí dỏng hài hước đặc biệt hảo ở chung. nếu nói cô Vân Chu là cao lãnh nam thần chỉ nhưng xa xem không dám thật muốn như vậy hạ diệt hành liền nổi tiếng ở hắn các phương diện đều rất ưu tú hơn nữa cũng sẽ không làm người cảm thấy quá có khoảng cách cảm quá cao không thể phản nếu không ta đưa một lọ rượu vang đỏ Ôn Chi đột nhiên nhớ tới phía trước cô Vân Chu lần đầu tiên tới nhà nàng mang chính là rượu vang đỏ đưa rượu nói vừa không đột ngột cũng rất thích hợp Ôn chi nghĩ kỹ rồi lúc sau, lập tức nói, kêu hành, ngươi ngày mai buổi ta đi mua rượu vang đỏ đi. Giang Lam lúc này mới phát hiện, chính mình chính là một thỏa thỏa công cụ người. Tu hội là vào ngày mai buổi tối, hạ diệt hành sớm đem địa chỉ phát ở trong đàn, hắn cũng không cố ý mời ai, chính là ai muốn lại đây, trực tiếp tới chơi là được. Trong khoảng thời gian này vừa lúc là vừa quá xong nguyên đán, lại ly tết âm lịch còn có hơn một tháng. Thuộc về là vận chuyển nghiệp thấp phong kỳ, chia ban không như vậy dày đặc. Rất nhiều người chính nhàn rỗi không có việc gì đâu. Khó được có như vậy một cái tụ hội, ở trong đàn quả thực là nhất hô ba ứng. Ngày hôm sau, Ôn Chi nguyên bản tưởng sớm một chút đi ra cửa mua đồ vật, kết quả nàng tới rồi Giang Lam trong nhà, Giang Lam còn không có rời giường đâu. Hoa nửa giờ, Ôn Chi mới đem người này từ trên giường kéo lên. Giang Lam biên đánh răng biên nói, thật vất vả nghỉ ngơi, ngươi liền không thể làm ta ngủ cái lười rác. Đã 12 giờ Ôn Chi nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, hỏi, Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Giang Lam, đuổi theo cái luyến tổng, nhìn đến nửa đêm hơn 3 giờ quá ngủ. Luyến tổng. Giang Lam thấy nàng vẻ mặt không hiểu bộ dáng, lập tức kinh ngạc, ta chi chi ai, ngươi nên sẽ không liền luyến tổng là cái gì, cũng không biết đi. Ôn chi rất ít phí thời gian truy kịch, soát video. Nàng sắc thật bận quá, trước kia học phi thời điểm luôn muốn vào công ty thì tốt rồi. Hiện tại thật vào công ty, lên làm phi công, phát hiện nàng như cũ vô pháp lơi lỏng. Ở lên làm cơ trưởng phía trước còn có một vòng lại một vòng khảo cấp. Ta đều liên tiếp nói ngươi thổ Giang Lam thở dài, duỗi tay khắp hạ nàng gương mặt, nhưng ngươi thật là hóa thạch đi. Ôn chi nga thanh, cũng không phản bác. Nàng như vậy làm cho Giang Lam thật không biết giận, nhẫn bại tính tình nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại công ty bại lộ ngươi là cái tiểu ngu ngốc chuyện này, ta sợ có đại giã lang nhịn không được nuốt giấc ngươi. Ôn chi đạm nhiên giải thích nói, ta chỉ là không có hứng thú mà thôi. Nàng lại không phải cái gì thật sự ngốc bạch ngọt. Nhưng ngươi biết đi, ngươi loại này ngược lại càng hấp dẫn người, quá sạch sẽ, tâm tư thuần thấu, thực dễ dàng đem ngươi đắn đo gắt gao Giang Lam vừa lúc rửa mặt xong, biên dùng miên nhu khăn lau mặt biên nói, ngươi nói cố cơ trưởng có phải hay không liền bởi vì như vậy, mới thích ngươi. Ôn chi, đình chỉ, hắn chưa nói thích ta. Ta có mắt hảo đi Giang Lam cười thành, còn có ngươi đừng trang, hắn đối với ngươi có hay không cảm giác, ngươi sẽ không biết. Ôn chi cái này bị nàng nói trầm mặc. Giang Lam hiếu kỳ nói. Các ngươi hòa hảo lúc sau, hiện tại tiến bộ đến nào một bước? Ôn chi, không có tiến bộ. Còn ái mùi đâu, ta nói các ngươi hai này giấy cửa sổ là sắt lá làm. Như thế nào liền như vậy khó đâm thùng đâu? Vẫn là nói hắn liền tính toán như vậy treo ngươi đâu. Đây là Giang Lam một chút không vui. Ôn chi cúi đầu nhìn trên chân dép lê, gạm thanh nói, nhưng hắn cũng không cùng người khác như vậy. Cũng là, điểm này ta nhưng thật ra có thể khẳng định Giang Lam nghi hoặc nói, cho nên hắn băn khoăn cái gì đâu. Theo đạo lý nói, bọn họ hai cái đều là độc thân, cũng không có gì trở ngại. Ôn chi cũng không phải cái loại này ái để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách, tựa như ngày hôm qua nàng đột nhiên phát hiện chính mình là thật sự thích cố vấn chu, nàng thực mau liền thản nhiên tiếp thu. Không biết, bất quá hắn nếu là có băn khoăn ôn chi đốn hạ, rất bình tĩnh mà nói, ta cũng có thể trước thổ lộ. Giang Lam một chút sững sờ ở tại chỗ, ngươi cái gì? Thổ lộ A, ngươi không phải nói hai người quan hệ, không nên luôn là một người chủ động. Phía trước ta là không ý thức được chính mình thích hắn, hiện tại nếu ý thức được, ta liền chủ động tranh thủ một lần hảo. Giang Lam phía trước còn cảm thấy chính mình rất hiểu biết ôn chi, nhưng giờ phút này nàng sinh ra như vậy điểm hoài nghi. Nàng biết ôn chi tính tình, là cái loại này gặp chuyện không hoảng hốt thông dong bình tĩnh người, nhưng nàng không nghĩ tới, liền cảm tình loại chuyện này, nàng đều có thể làm được như vậy kiên quyết. Ngươi thật muốn thổ lộ. Giang Lam hỏi, nàng thật sự có chút không thể tưởng được ôn chi có một ngày sẽ chủ động truy người. Ôn chi suy nghĩ hạ, kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng suy nghĩ cẩn thận một sự kiện, cùng với miên man suy nghĩ, chi bằng trực tiếp hành động. Bằng không chỉ biết đồ tăng phiền não, cái gì đều không chiếm được. Nếu nàng thích cô vấn chu, vậy đi tranh thủ. Giang Lam là thật sự đánh đáy lòng bội phủ. Nàng nói, chi chi, đương đại người trẻ tuổi đều nên hướng người học tập, cự tuyệt tinh thần hao tổn máy móc, trực tiếp giải quyết vấn đề. Ôn chi đạm nhiên nói, ta cũng chính là cái lý luận vương giả. Thật thao là một chút không có lớn như vậy, một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Lúc sau, Giang Lam thu thập hảo, hai người ra cửa. Vốn dĩ các nàng là tính toán ăn xong cơm trưa, lại dạo cái phố. Đến nỗi rượu vang đỏ, Giang Lam nhân mạch quảng, giúp nàng tìm người mua một chi nước pháp tiểu trang nhập khẩu rượu vang đỏ. Chỉ là đương các nàng đi lấy rượu vang đỏ thời điểm, lão bản không ở trong tiệm, các nàng lại đợi thật lâu. Thường xuyên qua lại, hai người chuẩn bị đi biệt thự thời điểm, đã buổi chiều năm điểm. Mùa đông ánh sáng mặt trời đoản. Vừa qua khỏi năm điểm, không trung liền bắt đầu phiếm sám xịt cảm giác, hoàng hôn ở chân trời một chút rơi xuống đi, cho đến cuối cùng một tia ánh chiều tà từ phía chân trời tuyến biến mất. Trên cầu vượt chiếc xe đã sớm đổ thành Trường Long, đổ người không biết giận. Đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ giang lam thở dài một hơi. Ôn chi nhìn phía trước ô tô Trường Long, đảo không nóng nảy, ngược lại nhớ tới mỗi lần phi cơ bỏ thang sau, còn chưa tiến vào trời cao lĩnh vực, ở thành thị trên không bay qua khi. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ thấy bốn lượn đường xe chạy thượng màu đỏ du long. Đó là chỉ có phi công mới có thể lãnh hội đến phong cảnh. Ôn chi không khỏi nở nụ cười. Người còn cười đâu Giang Lam nghe nàng mạc danh tiếng cười, có chút ngoài ý muốn. Ôn chi nhẹ giọng nói, ta chỉ là nghĩ đến từ khoang điều khiển thượng xem kẹt xe thời điểm, cảm thấy thực đồ sộ rất đẹp, nhưng là thật sự chính mình đổ ở chỗ này, chỉ biết hận không thể phía trước sở hữu xe đều biến mất. Giang Lam tưởng tượng, thật đúng là không trong chốc lát. Giang Lam xoát hẹ chặt đàn, thở ngắn thăng dài, này hiện trường bố trí cũng quá đẹp đi, còn có nhiều như vậy ăn, cư nhiên còn có chẳng bệnh, không được không được, quá hâm mộ bọn họ tới trước người. Nguyên lai like là trước tiên đến biệt thự người, trực tiếp chụp hiện trường ảnh chụp. Trong đàn không có thể đi người, một mảnh kêu rên. Hạ cơ trưởng lần này cũng quá lớn bút tích đi. Không cần quá hâm mộ chúng ta, hạ cơ trưởng cũng chính là thỉnh chuyên môn hoạt tỷ kế hoạch, chuyên nghiệp đầu bếp đoàn đội. Còn không có tới, chạy nhanh a. Bằng không chúng ta uống trước đi lên. Ở trên đường, chờ chúng ta. Giang Lam còn không có tới kịp gửi tin tức. Ôn Chi di động ngược lại trước vang lên. Giang Lam liếc mắt. Cố vấn chu ba chữ ở trên màn hình nhảy lên. Lập tức nha thanh. Lúc này mới tách ra bao lâu. Điện thoại liền gấp không chờ nổi đổi tới. Ôn Chi không phản ứng nàng. Chuyển được điện thoại. Lại đây sao? Cố vấn chu thanh lanh thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Ôn Chi ử một tiếng. Tới. Cố vấn chu. Muốn ta đi tiếp ngươi sao? Ôn chi, không cần, chúng ta chính là bị đổ ở cao giá thượng, qua nhất đổ một đoạn này, hẳn là liền sẽ khá hơn nhiều. Ngươi tới cửa nói, liền cho ta phát tin tức, ta tới cửa tiếp ngươi. cái này địa phương không tốt lắm tìm. Cố vấn chu mát lạnh lại mang theo điểm lười nhắc thanh âm, một chút chuyển tới ôn chi bên hai. Ôn chi nghĩ thầm, nàng thích cố vấn chu, hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng hắn thanh âm có điểm quan hệ đi. Hắn tùy tiện nói một lời, là có thể đem nàng nói đến mặt đỏ tim đập ra tốc. Điện thoại cắt đứt. Ôn Chi vừa truyền đầu, liền thấy Giang Lam lôi kéo khỏe miệng. Hai người bốn mắt tương đối, Giang Lam hừ một tiếng, cả giận nói, khó trách mọi người đều nói, muốn thiêu chết khác phái luyến. Ôn Chi! thầy giao biệt thự. Cái này tiểu khu là một mảnh biệt thự đàn, toàn bộ tiểu khu trừ bỏ liên bài biệt thự ở ngoài, chính là biệt thự đơn lập. Hạ sán này bộ là độc đống, hơn nữa vị trí cũng không tệ lắm, rời xa mặt khác biệt thự, chẳng sợ đêm nay đại gia làm ầm ý lợi hại, hẳn là cũng sẽ không bị hàng xóm thiếu lại lúc này toàn thân màu trắng âu thức biệt thự đang hỏa huy hoàng, liền hoa viên cây đèn tất cả đều bị mở ra, mơ hồ có thể nghe được trong đại sảnh tiếng ồn nào. ta nói ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? làm gì không đi vào hạ diệt hành tìm một vòng, cuối cùng ở hoa viên tới gần cửa địa phương, tìm được rồi cố vấn chu, cố vấn chu đạm thanh nói bên trong quá xảo. hạ diệt hành liếc mắt một cái nhìn thấu hắn, ta nói ngươi chạm nơi này là đang đợi ôn trì đi. cố vấn chu không tỏ ý kiến. Hạ Diệp Hành có chút banh không được, ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy doa người, ngươi đây là đột nhiên mọc ra tới luyên ái nào à, ta có chút chịu không nổi. Cố vấn chu cười nhạo thanh, lãnh đạm nói, này liền tính. Nếu là Hạ Diệp Hành biết hắn làm cái gì, chỉ sợ sẽ cảm thấy hắn thật sự điên rồi. Cái này cũng chưa tính. Người gác nơi này trạng đều mau thành vọng thê thạch Hạ Diệp Hành chịu phục mà nói. Cũng không biết là đẻ ở đấy lòng lâu lắm, vẫn là hắn cũng sắc thật muốn tìm cá nhân nói hết. Cố vấn chu từ trong túi móc ra bật lửa cùng yên, màu cam hồng ánh lửa bậc lửa tàn thuốc, hắn đưa tới bên miệng hít sâu một ngụm. Cố vấn chu nói, muốn biết cái gì mới là tính sao. Hạ diệt hành đấy lòng có chút buồn chồn, nhưng vẫn là không nhịn xuống tò mò, cái gì? Ôn chi hình như là tống vi khiêm bạn gái cũ. Hắn liền như vậy đất bằng ném một câu, không lại nói khác. Hạ diệt hành đầu tiên là sửng sốt, chờ cẩn thận dư vị những lời này khi, đấy lòng toàn bộ ta lặc cái đi. Có ý tứ gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Hạ Diệt Hành lúc này là thật nóng nảy. Cố Vân Chu, mặt chứa thượng ý tứ. Hạ Diệt Hành đương nhiên nhận thức Tống Vi Khiêm, bởi vì Cố Vân Chu quan hệ còn cùng nhau ăn cơm xong uống qua rượu, quan hệ tuy rằng không đến mức rông Cố Vân Chu cùng Tống Vi Khiêm như vậy thân cận, nhưng cũng tính quen thuộc. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày sẽ nghe được Ôn Chi cùng Tống Vi Khiêm này hai cái tên liên hệ ở bên nhau. Còn giống như là bạn gái cũ. Hắn lập tức bắt lấy trọng điểm, Cái gì kêu hình như là bạn gái cũ, bạn gái cũ liền bạn gái cũ, như thế nào còn có giống như? Bởi vì ta không hỏi. Cố vấn chu nói. Hạ diệt hành hơi chút bình tĩnh hạ, vậy ngươi như thế nào biết nhân ra là tiền nhiệm? Cố vấn chu liền đem sân bay thấy ôn chi cùng Tống Vi khiêm gặp mặt, giống như khóc sự tình. Còn có bọn họ ở nhà an gặp được ôn chi cùng Tống Vi khiêm sự tình, nói một lần. Chẳng sợ hắn rất trầm ổn, nhưng không thể không nói, có đôi khi nói hết ra tới, đấy lòng sắc thật sẽ nhẹ nhàng. Hạ Diệp Hành nghe xong, cũng trầm mặc. Chiếu Cố Vấn Chu này hai lần đụng vào tới xem, xác thật hai người quan hệ thực thân mật. Ngươi không hỏi, ngươi như thế nào xác định bọn họ hiện tại không phải còn đang nói Hạ Diệp Hành cảm thấy Cố Vấn Chu đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chuyện gì nhi dù sao cũng phải hỏi rõ ràng đi. Cố Vấn Chu nói, Ôn Chi nói nàng là độc thân, nàng sẽ không lấy cái này gạt người. Đêm đó Hắn Minh sát hỏi qua Ôn Chi, có hay không tìm được không màng tất cả thích nàng người, nàng nói không có. Hạ Diệp Hành. Hắn ấy lòng liền ngọ tạo đều nói không nên lời. Thật liên như vậy ấy, ngươi vì cái gì không hỏi nàng, nàng cùng Tống Vi Khiêm quan hệ. Hạ Diệp Hành hỏi ra quan trọng nhất vấn đề này. Cố Vân Chu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, đối ta có chỗ tốt gì sao? Hạ Diệp Hành há hốc mồm, kia không hỏi, đối với ngươi có chỗ tốt gì a? Hỏi, bọn họ không phải như thế quan hệ, xác thật là giai đại vui mừng. Nhưng nếu bọn họ thật là tiên nghiệt Ta hỏi ra tới ngược lại khả năng sẽ trở thành ta cùng ôn chi chi gian trở ngại. Mà không hỏi nói, mấy vấn đề này đều không cần đi suy xét. Thật giống như là ở khai bờ lai like bột, phải hay không phải, đều là 50% khả năng. Cùng với đi đánh cuộc này 50% khả năng tính, ta chi bằng cái gì đều không hỏi, chỉ làm ta muốn làm sự tình. Hạ Diệp Hành trực tiếp bị hắn nói ra trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm nói, ta mẹ nó đều sắp bị ngươi thuyết phục, Liên hắn đều cảm thấy. Giống như không hỏi sắc thật so hỏi rõ ràng tới càng tốt. kia bằng không ngươi cho rằng ta này một tháng đang làm gì. Cố vấn chu tự rêu nói. Hắn thật cũng không phải thật sự đối ôn chi sinh khí, mới không để ý tới nàng. Càng nhiều vẫn là muốn cho chính mình một đoạn bình tĩnh kỳ. Vì thế hắn thậm chí đi ra ngoài ở mấy ngày khách sạn, đơn giản là mỗi lần rơi xuống đất về nhà khi, hắn luôn là nhịn không được đi đến ôn chi cửa nhà. Ngươi có hay không nghĩ tới về sau, nếu là Tống Sư huynh trở về. Người đến lúc đó thật cùng ôn chi ở bên nhau. Hạ Diệt Hành không mặt mũi, đem xấu hổ này hai chữ nói ra. Hắn nhìn ra được tới, cố Văn Chu đáy lòng cũng không thiếu rồi dám. cố Văn Chu thật sâu hút một ngụm biền, chờ phun ra nhàn nhạt khói trắng khi, hắn nói, chỉ cần chúng ta hạnh phúc, sư minh hẳn là sẽ chúc phúc chúng ta đi. Hạ Diệt Hành, hắn thật sự hoài nghi, cố Văn Chu ở phát một loại thực tiểu mới điên. cố Văn Chu nói xong lúc sau, cũng trần mặt xuống dưới, hắn thậm chí tự sa ngã mà tưởng cùng bằng hưu bạn gái cũ kết giao, không tính đào góc tường đi. 39, đệ 39 chương ôn chi ta thích người tử thật lâu chi. Gió lạnh phất quá, trong hoa viên một mảnh yên tĩnh, hai người đối lập mà chạm, ai cũng chưa nói nữa. Biệt thự bên trong thanh âm càng lúc càng lớn, âm nhạc đã vang lên, qua một lát, đại khái là thật lâu không nhìn thấy hạ diệt hành, có người đi tới cửa hô một tiếng, hạ cơ trưởng. Cái kia, nếu không chúng ta đi vào trước hạ diệt hành chỉ chỉ biệt thự phương hướng. Lúc này cố vấn chu di động chấn động hạ, hắn lấy ra tới nhìn mắt, nói câu, ôn chi tới cửa, ta đi tiếp nàng. Hạ diệt hành há miệng thở dốc nhưng cố vấn chu đã xoay người rời đi. Hắn nhìn cố vấn chu bóng dáng, đột nhiên cảm thấy, hắn giống như thật sự làm tốt không màng tất cả tính toán. Vấn chu, ta là vĩnh viên đứng ở ngươi bên này. Cũng không biết là trong lòng chỗ nào tới xúc động, hạ diệt hành hướng về phía cố vấn chu giống lên một câu. Khó trách đều nói, nam nhân đến chết là thiếu niên. Trung nhị bệnh quả nhiên là chẳng phân biệt tuổi giai đoạn đều có thể phạm. Cố vấn chu tuy rằng không xoay người, lại nâng lên cánh tay ở giữa không chung với vây, vây. Bên này ôn chi cùng giang lam xuống xe lúc sau, giang lam nhìn quanh một vòng, hâm mộ nói: Đại đường quả dại nhiên không giống nhau a, liền cổng lớn đều thiết kế như vậy có khí thế. Sắp thật không tồi ôn chi tán đồng nói. Giang lam hỏi: nhà ngươi không phải cũng mua biệt thự, hiện tại trang hoàng thế nào? Ôn chi buông tay, đừng nói nữa. Giáo sư tống Hoàn mỹ chủ nghĩa bệnh phạm đến không nhẹ. Vốn dĩ hắn liền nói muốn chính mình thiết kế, kết quả đến bây giờ đều còn không có chuẩn bị cho tốt, ta mẹ sắp hoàn toàn từ bỏ hắn. Ôn chi ra cảnh không tồi, cha mẹ đều thuộc về phần tử trí thức phân tử, đặc biệt Tống Nguyên Kính không chỉ có là đại học kiến trúc hệ giáo thụ, còn có chính mình kiến trúc văn phòng. Phía trước vì cải thiện cư trú điều kiện, trong nhà cũng mua một bộ biệt thự. Nhưng Tống Nguyên Kính ngày thường còn hảo, một khi đề cập đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, hoàn mỹ chủ nghĩa thượng thân, phòng ở đã sớm mua được tay. Nhưng là trang hoàng tiến độ là một kéo lại kéo Ta liền nói như thế nào Vẫn luôn không nghe ngươi nói chuyện nhà sự tình Hợp lại đến bây giờ đều còn không có thiết kế Hảo Giang Lam bất đắc dĩ lắc đầu Ôn chi buông tay Cho nên về sau ngươi nếu là mua phòng ở Ngàn vạn đừng tìm ta ba thiết kế Giang Lam hít hả một hơi Ta cũng xứng Giáo sư tống kia chính là có thể thiết kế sân bay người Ta về sau mua phòng ở Làm giáo sư tống cho ta giới thiệu một cái thực tập sinh thì tốt rồi Hai người nói chuyện qua cửa phòng an ninh đi qua. Bảo an làm hết phận sự ngăn lại các nàng, làm các nàng trước đăng ký. Ôn Chi mới vừa viết xong tên của mình cùng liên hệ phương thức, vừa nhấc đầu, liền thấy trong môn, một cái cao gầy thon chắc thân ảnh, đứng ở lờ mờ đèn đường hạ, tuy rằng không thấy rõ diện mạo lại có loại phá lệ hấp dẫn người cảm giác. Nhìn cái gì đâu? Giang Lam lúc này cũng đăng ký hảo, ngẩng đầu liền thấy Ôn Chi nhìn chằm chằm trong môn mặt. Nàng theo Ôn Chi tầm mắt, nhìn qua đi. Giờ phút này đèn đường hạ cái kia thân ảnh cũng chậm rãi đi phía trước đi rồi hai bước, mở nhạt ánh sáng từ hắn đỉnh đầu chiếu xuống dưới, đem kia trương anh tuấn mặt chiếu rành mạch, sạch sẽ lưu loát gương mặt hình dáng, lập thể đến cũng sẽ không quá mức đột ngột, đặc biệt là hắn ngước mắt ngáy mắt, rõ ràng là một trương không có gì biểu tình mặt, lại một chút đâm vào tâm khảm thượng dường như, ôn tri an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn cố vấn chu đi bước một đi hướng chính mình, ta muốn chết, bên cạnh người giang lam đột nhiên tới một câu, ôn tri quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía nàng này không phải còn hảo hảo. Giang Lam lại đè nặng thanh âm nói, bị cố cơ trưởng xoáy chết, hắn hôm nay này cũng xoáy quá vượt qua đi. Ngươi nói hắn có phải hay không tưởng ngươi a? ta cảm giác hắn giống như có cố tình trang điểm quá. Ôn chi, cảm ơn, nàng chính mình cũng không dám có lớn như vậy mặt. Ôn chi lại lần nữa nhìn về phía đối diện cố vấn chu, nhìn kỹ hắn xuyên y giải phục, có đặc biệt trang điểm sao. Nhưng không thể không nói, cố vấn chu hôm nay thoạt nhìn sắc thật có chút không giống nhau, hắn xuyên một thân màu đen. Nhưng cũng không phải bình thường thực hưu nhàn cái loại này, mà là một kiện màu đen tu thân áo khoác dài, nguyên bản liền rộng lớn thẳng bả vai bị hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Áo khoác khâu không có hệ thượng, lộ ra bên trong xuyên tiểu cao cổ áo lông, đại khái là áo lông thiên nhiên mang đến ôn nhu cảm. Trung hòa điểm trên người hắn lánh đạm xa cách. Quay đầu lại các ngươi hai cái nếu là thật nói chuyện, nhớ rõ giúp hắn lượng lượng chân giang lam nhẹ xách một tiếng, này chân. Có đôi khi xoáy ca sắc thật không chỉ là xem mặt. Trên mạng đã từng từng có một cái lựa chọn đề, ngươi là nguyện ý tuyển một cái 165 xoay ca, vẫn là nguyện ý tuyển một cái 185 xấu nam. Cũng may cái này lựa chọn đề, ở cô vấn chu trên người cũng không tồn tại. Ông trời xác thật rất thiên vị hắn, cho hắn diện mạo đồng thời, còn làm hắn có một bộ không thể bắt bẻ dáng người. Tới cô vấn chu đi đến các nàng trước mặt, mắt đen nhìn chầm chầm ôn chi. Ôn chi đại khái thật sự bị giang lam lời nói mới rồi ảnh hưởng, bị hắn như vậy nhìn chầm chầm nhìn Đều nhịn không được bắt đầu nhĩ nhiệt lên Cũng may chung quanh thực ám Nàng thanh âm đạm nhiên nói ân, cảm ơn ngươi ra tới tiếp chúng ta Cái này chúng ta, lam cố vấn chu cười một cái Cũng thuận tiện hướng tới bên cạnh Giang Lam gật đầu ý bảo hạ Giang Lam nhịn không được sau này rụt hạ Này nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình dư thừa, Mọi người đều tới sao? Ôn chi thuận miệng hỏi Cố vấn chu, tới không ít người Nhưng phòng trường còn có người ở trên đường Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện phiếm thời điểm cùng nhau hướng tới bên trong đi vào. Một bên giang lam càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, cùng cố vấn chu riêng ra tới tiếp ôn chi một so, này hai người liêu quá bình thường, đại khái là bởi vì nàng cái này trăm triệu cờ vê đút bóng đèn gác bên cạnh đâu. Không thể không nói, này khu biệt thự sắc thật là đại, may mắn có cố vấn chu tới đón các nàng. Bằng không sắc thật là rất khó tìm. Ba người đi rồi đại khái bảy tám phần chung, mới đến biệt thự. Vừa đến cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thét chói tai cùng tiếng hoan hô Chờ vừa đi đi vào, liền thấy cũng không biết là ai, điểm một cây giải lùa rực rỡ pháo mừng, phích một tiếng, năm màu giải lùa ở trong phòng khách phát phối. Trước đừng kéo pháo mừng A, người đều còn chưa tới tể. Ta liền muốn thử xem, không cẩn thận kéo đến. Nói chuyện chính là một cái tiếp viên hàng không cùng một cái cơ phó, Ôn Chi đều ở công ty gặp qua, biết tên, nhưng không quen thuộc cái loại này. Bọn họ 3 người vừa tiến đến, đại gia xôi nổi chào hỏi. Ôn Chi, Giang Lam. Các ngươi đều tới làm chủ nhân hạ diệt hành, lập tức đã đi tới. Ôn chi đem trong tay cầm đồ vật, đưa qua, hạ cơ trưởng, chúc mừng a Hạ diệt hành không nghĩ tới nàng còn cho chính mình chuẩn bị lễ vật, hắn biên triều cố vấn chu nhìn mắt vừa cười nói, ngươi nói ngươi tới liền tới, còn khách khí như vậy, mang cái gì lễ vật a hắn này làm ra vẻ miệng lưỡi, chọc đến cố vấn chu cười nhạt thanh. Nha, cư nhiên là rượu vang đỏ, ta nhưng quá thích hạ diệt hành mở ra nhìn mắt, phá lệ vui vẻ nói. Giang Lam cũng thuận thế đem chính mình lễ vật đưa cho hắn, hạ diệt hành đồng dạng nói cảm ơn, mở ra phát hiện là nước hoa, nhìn không được nói, cảm ơn, nếu là quay đầu lại chúng ta cùng nhau đáp chuyến bay thời điểm, ta nhất định phun thượng. Giang Lam bị hắn chọc cười, tưởng uống cái gì, bên kia có chuyên môn điều tử sư, nếu là ngày mai còn có chuyến bay nói, cũng có vô cồn đồ uống hạ diệt hành chỉ chỉ cách đó không xa quẩy ba vị trí. Giang Lam kinh ngạc, khó trách trong đàn vẫn luôn đang nói hạ cơ trưởng ngươi danh tác. Cư nhiên liền điều tiểu sư đều có. Rốt cuộc phóng cơ trưởng cả đời chỉ có một lần, dù sao ta là rốt cuộc làm không dậy nổi lần thứ hai hạ diệt hành hơi hơi nhún vai còn cười nói, đi, đi, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Giang Lam đặc biệt có ánh mắt, đi theo hắn đi qua. Ngươi tưởng uống cái gì? Đột nhiên cô vẫn chu mở miệng hỏi. Ôn chi chỉ chỉ quay ba, nếu không chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Vì thế nguyên bản cố tình rời đi Giang Lam cùng hạ diệt hành, mắt thấy này hai người cũng theo lại đây. Giờ khác này bọn họ hai nhưng thật ra thực ăn ý ở lẫn nhau trong mắt, nhìn ra bất đắc dĩ. Quay ba bên này cũng có người, đều đang chờ điều tiểu sư điều rượu. Trần Nhã Duyệt vừa chuyển đầu, thấy cô Vân Chu đã đi tới, đầy mặt vui sướng, cố cơ trưởng, ngươi cũng tới, vừa rồi đại gia còn nói như thế nào không nhìn thấy ngươi đâu. cố Vân Chu hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Trần Nhã Duyệt một tay chống cằm chỉ chỉ điều tiểu sư, thanh ấm hờ dôi, bất quá ngươi đến xếp hàng Nga, chúng ta chưa tới. Một bên nàng bằng hưu cũng cười nói, đúng vậy, cố cơ trưởng ngươi liền xếp hạng chúng ta duyệt duyệt mặt sau đi. Giang Lam nguyên bản còn duy trì biểu tình, nhưng nhìn thấy Trần Nhã duyệt vẫn luôn cùng cố vấn chu đến gần, hơi kém khí cười. Như thế nào, nàng cùng ôn chi như vậy hai cái đại người sống, là không tồn tại a? Cố cơ trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng đi đến, có thể nữ sĩ ưu tiên sao? Giang Lam nhìn về phía cố vấn chu, giả cười hỏi. Cố vấn chu nhìn nàng một cái, đạm thanh nói, đương nhiên. Ôn Chi cùng ngươi trước điểm đi. Mặc Danh bị cụ đến Ôn Chi, nga hạ, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu hạ bản, đi làm viết đêm nay cung cấp rượu, Đừng nói, làm đích xác thật rất chính thức. Cái này đi, đám mây phía trên Ôn Chi chỉ chỉ bảng đen thượng viết rượu danh. Giang lam điểm ly gin tonic, hạ diệt hành tắc nói, ta liền không cần. Mọi người nhìn về phía Cố Vân Chu. Trần Nhã duyệt tuy rằng khó chịu giang lam sen mồm. nhưng vẫn là bảo trì tươi cười, nhẹ giọng nói, Cố cơ trưởng, ngươi tưởng uống cái gì? Đám mây phía trên cố vấn chu nhìn thoáng qua, không chút do dự nói. hắn tuyển cùng ôn chi giống nhau. Giang Lam mắt thấy trần nhã duyệt biểu tình mau duy trì không được, si một tiếng bật cười, cái này hảo a, vừa nghe tên liền thích hợp phi công. Cũng may hạ diệt hành cũng nhìn ra không thích hợp, chạy nhanh hòa giải nói, còn có ăn, các ngươi nếu là đã đói bụng, liền chính mình lấy. Ôn chi nhưng thật ra không như thế nào đói, cho nên liền ở quầy ba bên cạnh, chờ điều tự sư. Giang Lam còn lại là thấy người quen, đi bên cạnh. Cố vấn chu cùng ôn chi hai người, liền ở quầy ba bên này ngồi xuống. Còn mang theo lễ vật, rất có lễ phép cố vấn chu đột nhiên nói câu, thanh âm có chút lãnh. Ôn chi nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười, lời này chua lòm quá rõ ràng điểm đi. Nàng cố ý đậu hắn, kia làm sao bây giờ nha, ai làm ngươi phóng cơ trưởng quá sớm, ta cũng chưa đổi kịp. Cố vấn chu, hắn một chút khí cười, hành đi, là hắn sai. Lần sau ta lại có cái gì đại sự. Nhất định trước tiên thông chi ngươi cố vấn chu cười khẽ thanh, sâu kín nói. Ôn chi lúc này đều có chút đau lòng, nàng cười nói, ngươi chừng nào thì ăn sinh nhật. Có ý tứ gì? Cố vấn chu chiều nàng nhìn mắt, nói chuyện ngữ điệu tuy rằng là lười biếng, nhưng là tim đập lại có chút gia tốc. Ôn chi chiều hắn lướt hạ, không nói. Có ý tứ gì a một hai phải cùng nàng lên giọng đúng không? Không thể không nói, ôn chi trời sinh ăn mềm không ăn cứng, quật cường kính nhi lên đây, đối diện nam tưởng thấy nàng đều sợ hãi đến chính mình trước toé một khối cái loại này. Vì thế hai người chi gian bầu không khí, một chút liền trầm xuống dưới. Vừa lúc, lúc này người tới đều không sai biệt lắm, đại gia cũng làm hạ diệt hành nói hai câu. Hạ diệt hành bị cũng không sai biệt lắm, chạy nhanh cười nói, hành hành, ta đây liền vô Đúng. nghĩa hai câu. Mọi người bắt đầu vỗ tay, hoan hô, làm đến hạ diệt hành đều dở khóc dở cười. Hạ diệt hành, cảm ơn đại gia như vậy cổ động, hôm nay nguyện ý lại đây, cũng nhận được đại gia nhiều năm như vậy chiếu cố phối hợp mặc kệ trước kia ta có cái gì làm không ổn địa phương đều hy vọng các ngươi có thể quên nhớ hy vọng về sau chúng ta sở hữu đội bay cũng hảo tiếp viên cũng hảo đều có thể vui sướng hợp tác lên xuống bình an hắn nói xong cũng không biết là ai hướng trong tay hắn tắc chẳng định vì thế hạ diệt hành trực tiếp mở ra đạm kim sắt chất lỏng từ bình khẩu trực tiếp phun vãi ra bắn sai đến vây quanh ở hắn người chung quanh trên người nháy mắt toàn bộ đại sảnh tất cả đều là tiếng thét chói tai Ôn Chi cũng bị này vui sướng bầu không khí cảm nhiễm, vừa nhìn vừa cười. Đột nhiên bên cạnh người nam nhân, thấp giọng nói, hai nguyệt mười bốn hảo. Ôn Chi tại đây ẩm ý trong thanh âm, nghe thế câu nói, quay đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói, lễ tình nhân làm sao vậy? Hai nguyệt mười bốn hảo, là lễ tình nhân. Ly hiện tại còn sống đâu, hắn như thế nào đột nhiên nhắc tới tới. Cố vấn chu liếc nàng liếc mắt một cái, không phải hỏi ta sinh nhật đâu. A, Ôn Chi thật chấn kinh rồi. Khiêm sợ xong nàng nhịn không được nở nụ cười, "Vậy ngươi gặp may mắn, lễ tình nhân nam nhân khác đều phải lao lực tâm tư nghĩ như thế nào cấp bạn gái ăn Tết ngày, ngươi bạn gái đến lao lực tâm tư nghĩ như thế nào cho ngươi ăn sinh nhật." Tuy rằng Cố vấn Chu cũng nghe quá, người khác đối với hắn lễ tình nhân sinh nhật kinh ngạc, nhưng vẫn là lần đầu, nghe được từ nàng góc độ này lý giải, không chỉ có rất mới mẻ độc đáo độc đáo, còn có chút nàng giống như đã đại nhập bạn gái góc độ tới tự hỏi vấn đề này. Yên tâm, khi ta bạn gái sẽ không có hại. Cố vấn chu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói. Nói là party, nhưng kỳ thật rất tự do, đại gia ăn ăn uống uống trò chuyện thiên. Ôn chi còn ở nhân cố vấn chu những lời này, tâm thần hoảng hốt thời điểm, cách đó không xa liền có người kêu bọn họ nói, cố cơ trưởng, ôn cơ phó các ngươi đừng tránh ở bên cạnh uống rượu, lại đây, lại đây, cùng nhau chơi trò chơi. Ôn chi nghe thấy, lập tức đứng dậy, rốt cuộc nàng cũng không thể vẫn luôn cùng cố vấn chu đợi, rất dẫn người chú ý. Cố vấn chu thấy nàng lên hướng bên kia trên sofa đi, cũng chậm gì gì theo qua đi. Đại gia chạy nhanh nhường ra vị trí, làm cho bọn họ cũng ngồi xuống. Chơi cái gì đâu? Ôn chi hỏi. Bên cạnh một người tuổi trẻ người cười nói, chơi cái sang bái, thua nói có chân tâm thoại đại mạo hiểm trừng phạt. Nhắc tới cái này, mọi người đều hăng hái. Ai không nghĩ thừa dịp cơ hội này, hỏi một ít ngày thường không dám hỏi sự tình. Cố vấn chu nhìn chung quanh một vòng, đạm thanh nói, chơi có thể. Bất quá ngày mai còn có chuyến bay người, tự giác rời khỏi đi. Chơi cái này khẳng định là muốn uống rượu, tiếp viên nhân viên còn hảo, nhưng là phi công mỗi lần chuyến bay phía trước đều là có cồn thí nghiệm, đây là an toàn tơ hồng, qua loa không được. Cố cơ trưởng, người yên tâm đi, có chuyến bay chúng ta cũng không mang theo bọn họ chơi một cái ghế phụ cười ha hả nói. Lại đây tham gia bạc tỷ cơ bản đều là người trẻ tuổi, trừ bỏ mấy cái tuổi trẻ cơ trưởng ở ngoài, mặt khác cơ bản đều là ghế phụ hoặc là tiếp viên bộ. Còn có mặt khách hàng không công ty người. Ôn Chi nhìn một vòng, thật là có không ít sinh gương mặt, trước kia không như thế nào gặp qua. Giờ phút này cái này nói chuyện giới phụ, thấy Ôn Chi chiều hắn xem, cười tự giới thiệu nói, không cần nhìn chằm chằm ta, ta biết ngươi khẳng định không quen biết ta, ta là cách vách Bắc Hàng. Ôn Chi cười một cái, đối phương đã vươn tay, "Ngươi hảo, ta là Bắc Hàng Hoắc Diên." Hắn câu này nói xong, ngồi ở Ôn Chi bên cạnh người cố vẫn chu khẽ nâng mắt, chiều hắn nhìn mắt. "Đi." Đừng nhân cơ hội thông đồng chúng ta liên hàng người, ôn chi chính là chúng ta phi hành bộ quốc bảo hạ diệt hành nhìn cố vấn chu thần sắc, dối tay một cái tắt trụ bay hoắc diên bàn tay, nói giỡn mà nói. Ôn chi cười hạ, đừng nghe hạ cơ trưởng nói hiệu nói vượng, ngươi hảo, ta là ôn chi. Cũng may hoắc diên cũng không để ý, lâu nghe đại danh. Được rồi, được rồi, chạy nhanh bắt đầu trò chơi đi hạ diệt hành nói. Tuy rằng mọi người đều rất tưởng chơi, nhưng là xuất sắc tổng cộng liền sau phó, rất nhiều người không có biện pháp tham dự tiến vào. Dứt khoát trạng ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ chơi người. Chờ bọn họ bắt đầu riêu xúc sắc thời điểm, ôn chi có chút xin lỗi mà mở miệng hỏi, xin lỗi, này hẳn là như thế nào chơi. Đại gia sôi nổi chiều nàng nhìn qua. Đại khái là không nghĩ tới, thời buổi này còn có liền đoán xúc sắc đều sẽ không chơi. Giang Lam, nếu không ta nhường cho ngươi chơi đi ôn chi nhìn về phía đối diện Giang Lam nói. Không chờ Giang Lam nói chuyện, một bên hoắc diên chạy nhanh ngăn cản, kia không được, ngươi xúc sắc đều cầm lấy tới cũng không thể bông xuống. Vừa lúc chúng ta hôm nay có thể bắt một chút tân nhân. Đừng sợ cố vấn chu chiều nàng bên này hơi khuynh lại đây, thấp giọng nói, ta dạy cho ngươi, rất đơn giản. Hoắc Diên mắt thấy chính mình tưởng lời nói, bị đoạn, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may ôn chi ngộ tính cao, thực mau liền minh bạch đoán xuất sắc chơi Pháp. Đang ngồi tổng cộng 6 cái người chơi, mọi người xem chính mình xuất sắc sau, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu kêu, mỗi người đều cần thiết so thượng một nhà nhiều. Tỷ như trước một người kêu 6 cái tam, hạ một người cần thiết ở điểm số hoặc là xuất sắc cái số càng thêm, Tỷ như kêu 6 cái 6 hoặc là 7 cái tam. Vẫn luôn kêu lên, nhà tiếp theo cảm thấy nhà trên kêu con số, ở đây sở hữu xuất sắc thêm lên đều không thể đạt tới, liền có thể lựa chọn khai đối phương. Nếu là xuất sắc số lượng ở nhà trên kêu trong phạm vi, chính là kêu khai người thua. Nếu là không hề nói, chính là nhà trên tiếp thu trừng phạt. Kỳ thật đây là một cái gan dạ sáng suốt trò chơi. Liền xem kêu người lá gan có đủ hay không đại, cùng với khai người dám không dám đánh cuộc. Ôn Chi chưa từng chơi cái này, nàng cơ bản không đi quán bar, ngày thường tụ hội cũng tham gia thiếu. Cho nên lúc mới bắt đầu, nàng còn rất bảo thủ, đặc biệt là cố vẫn chu liền ở nàng phía trước, vì thế nàng mỗi lần đều thêm rất ít. Thế cho nên, phía trước hai đợt cũng chưa bắt được đến nàng. Nhưng tới rồi vòng thứ ba, đối diện Hoắc Diên tựa hồ cô ý muốn bắt được Ôn Chi, cô ý ở chính hắn kêu thời điểm, đem xúc sắc kêu ở một cái nguy hiểm bên cạnh. Như vậy chỉ cần cố vấn chu hướng lên trên thêm một hai cái, Ôn chi hoặc là lựa chọn khai cố vấn chu, hoặc là chính mình kêu càng cao, chờ bị người khác khai. Đang ở Ôn chi tự hỏi, đến tột cùng là bác một phen khai cố vấn chu, vẫn là chính mình miễn cưỡng hướng lên trên thêm, chờ bị người khai. Cố vấn chu cúi đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng báo cái, 24 cái 3. Ở đây tổng cộng 6 cá nhân, mỗi người năm viên xuất sắc. Cái này con số, cơ bản chính là tự sát thức tiêu pháp. Ôn chi chớp chớp mắt, Biết nàng nếu là khai cố vấn chú nói, hắn tuyệt đối liền thua. Chính là đột nhiên, nàng không nghĩ làm như vậy. Liền ở ôn chi chuẩn bị kêu thời điểm, đối diện hoắc diên cười hạ, ôn chi ngươi muốn kêu sao? Ngươi không gọi nói, ta cần phải khai. Trừ bỏ ôn chi có thể khai cố vấn chú nói, những người khác cũng có thể trực tiếp kêu khai, chỉ là thua nói, đến đồng thời tiếp thu thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm trừng phạt, không thể tuyển. Đây là vừa mới bắt đầu thời điểm, liền nói hảo. Ôn chi, ta kêu. Hoắc Diên cười một cái, đem cơ hội nhường cho nàng. Vì thế ở toàn trường nhìn chăm chú hạ, ôn chi đạm nhiên nói, 25 cái ba. Si, đối diện nguyên bản đang định uống nước hạ diệt hành, một chút đem thủy phu tới. Này đều có thể. Các người gác nơi này chơi xuất sắc đâu, vẫn là tú ân ái. Ngọc tử mới nhìn không ra tới, cố vấn chu là cố ý kêu như vậy cao, làm ôn chi khai chính mình. Kết quả ôn chi khen ngược, cư nhiên còn dám kêu so với hắn còn cao. Vì thế ôn chi nhà tiếp theo một vị tuổi trẻ bảo dưỡng không chút do dự lựa chọn khai nàng ở đây thêm lên đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy ba ôn chi nhìn đại gia xuất sắc đạm nhiên cười hạ vừa mới bắt đầu chơi không quá quen thuộc mọi người nhưng này đem đến phiên ôn chi nàng không chút khách khí mà ở lúc đầu luôn liền đem con số một chút rút rất cao thế cho nên tới rồi hoắc diên thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn khai đối diện người kết quả còn khai thua đương trường đã bị phạt cố vấn chu nhìn hoắc diên thua khi Ôn chi khỏe miệng nhẹ liêu, lộ ra đặc ý cười khẽ. Chờ chơi mười mấy luân lúc sau, ôn chi đã thành thạo, trên cơ bản không như thế nào bị phạt rượu. Bất quá nàng chơi chơi, liền cảm thấy không có gì ý tứ, vừa lúc tả vân tề cùng triệu lãng cũng lại đây, nàng đem vị trí nhường cho tả vân tề. Cố vấn chu cũng nhân cơ hội kết cục, làm một cái khác cơ trưởng thế thân chính mình. Bọn họ như vậy một đuổi, những người khác cũng sôi nổi kết cục, làm không chơi đến người sôi nổi tục thượng. Vừa lúc hạ sán cũng đuổi lại đây. Hắn hôm nay có một cái khác xã giao, lúc này mới vừa kết thúc, đuổi lại đây. Hắn một lại đây, rất nhiều người đều rất khẩn trương. Rốt cuộc vị này đại thiếu gia thuộc về công ty cao tầng, ngày thường ở Liên Hàng cũng là nói một không hai nhân vật, ai không biết nhà hắn có Liên Hàng cổ phần. Ngươi nhưng tính ra, liền chờ rót ngươi hạ diệt hành cười nói. Hạ sắn nói, hôm nay là ngươi sân nhà, ngươi rót ta. Ngươi không lầm đi, vấn chu, chúng ta hai cái đêm nay tranh thủ đem hắn uống đến, tìm không thấy bác thế nào. Cũng đúng cô Vân Chu cười nhạt thanh, nhưng ánh mắt cũng trước sau nhìn chầm chầm ôn chi phương hướng. Thấy nàng cùng Giang Lam nói nói mấy câu, liền lên lầu hai. Vì thế hắn thấp giọng nói câu, ta đi cái toilet. Ôn chi thượng lầu hai, cũng là vì đi toilet, lầu một bên kia vẫn luôn có người. Chờ nàng từ toilet ra tới, mới vừa đi hai bước, liền thấy dựa nghiêng trên phía trước lan can thượng cố Vân Chu. Hắn áo khoác áo khoác không biết khi nào cởi, trên người ăn mặc màu đen áo lông cùng quần dài, áo lông tiểu dáng là đoạn khoản. Thế cho nên làm tu thân quần dài có loại cổ dưới tất cả đều là chân thị rắc đánh sâu vào. Về sau nếu là thực sự có cơ hội, sắc thật đến lượng lượng. Ngươi phải dùng toa lét sao? Hiện tại có thể ôn chi đi qua, đi ngang qua khi thuận miệng nói. Cố vấn chu lại không nói chuyện, chỉ là lấy mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy hắn không nói lời nào, ôn chi dứt khoát cũng không nhiều lắm miệng, tưởng trực tiếp xuống lầu. Nhưng vừa lúc cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, hẳn là lại có người khác cùng nhau thượng lầu hai tới. Ôn chi cũng không nghĩ nhiều, chính là dây tiếp theo cổ tay của nàng bị bên cạnh người nam nhân túm chặt. Cố vấn chu không nói hai lời đem bên cạnh cửa phòng mở ra, trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Trong khoảnh khắc, cửa phòng đóng lại, ôn chi phía sau lưng dính sắt vào sau lưng ván cửa. Cố vấn chu một tay đè nặng cổ tay của nàng, một tay chống ván cửa, nàng cả người giống như bị hắn vòng ở trong lòng ngực. Đúng lúc, ngoài cửa phòng vang lên nói chuyện phiếm thanh âm. Thật coi trọng nhân ra liên hàng cái kia nữ bay. Một cái xa lạ giọng nam ở trên hành lang vang lên, lại rõ ràng truyền tới trong phòng. Ôn Chi nhịn không được ngừng thở, không rõ chính mình rõ ràng thực Quang Minh chính đại thượng song vê đút cờ ra tới, như thế nào đột nhiên thật giống như làm cho cùng yêu đương vụng trộm dường như. Có cái gì không được sao? Ta hỏi qua, nàng không bạn trai. Đây là Hoắc Diên thanh âm. Theo thanh âm này vang lên, Ôn Chi cảm giác được trước mắt nam nhân hướng nàng tới gần. Tuy rằng phòng không có đèn sáng, nhưng đối diện cửa sổ bức màn cũng không có kéo lên trong trời đêm trăng tròn xái lạc ngân huy rừng ở trong phòng mơ hồ ánh sáng làm nàng nhìn cố vẫn chu mặt càng dựa càng gần Liên ở nàng rõ ràng cảm giác được hắn ấm áp hô hấp nàng không nhìn xuống vặn khai mặt nhưng cô vẫn chu ngược lại cười khẽ thanh môi vừa lúc thấu thượng nàng vành thay thấp giọng nói thực được hoan nghênh à mới thấy một mặt nhân ra liền tâm động nàng không nghĩ hảo đi ôn chi thấy lòng không tiếng động hô hệ chặt hơn nữa sao ngoài cửa lời nói lại truyền tín bảo hoắc diên thanh âm cũng vang lên Còn không có đâu, đợi lát nữa tìm cơ hội thêm một chút. Hai người tựa hồ cũng là lên lầu tới dùng toilet, thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến cuối cùng hành lang cuối đóng cửa thanh âm truyền đến. Nhưng này không chỉ có không giảm bất ôn chi khẩn trương, ngược lại làm nàng tim đập bang bang ra tốc lên. Thêm sao? Cố vấn chu lại lần nữa để sát vào, thanh lanh thanh âm phảng phất bỏ thêm chất dẫn cháy tề dường như, ở ôn chi bên thai vang lên. Ôn chi hỏi lại, thêm cái gì? Cố vấn chu cười một cái. Không biết là cười nàng biết rõ câu hỏi, vẫn là cười chính mình. Chỉ là lần này, hắn không nghĩ lại cùng nàng bà phải đi xuống. Có thể hay không cự tuyệt hắn. Cố vấn chu thấp giọng nói. Ôn chi nghe hắn hơi nhiệt thanh âm, ngực phảng phất có cái gì ở ngao ngoe rục dịch. Hồi lâu, an tĩnh trong phòng vang lên nàng mềm nhẹ thanh âm, vì cái gì? Ta có phải hay không biểu hiện quá không rõ ràng? Ôn chi sướng sốt, nhưng ngay sau đó nàng tựa hồ cũng cảm giác được hắn muốn nói nói, đáy lòng giống như bị đổ đầy đồ vật. Chỉ còn chờ một cái cớ là có thể vén lên một hồi lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn. Ôn chi, ta thích ngươi, từ thật lâu phía trước liền bắt đầu. 40, đệ 40 trương, hắn siêu gái. Toàn bộ biệt thự ồn ào mà ấm ý, cửa phòng cửa sổ tuy rằng đều là đóng lại, nhưng là dưới lầu thanh âm như cũ rõ ràng truyền đi lên, riêu xuất sắc chơi đùa thanh âm, không biết ai truyền phát tin âm nhạc thanh, còn có bị trừng phạt lúc sau thét chói tai. mọi người đều ở làm càn mà không có gánh nặng hưởng thụ. chỉ có phòng này. Rõ ràng là Lã yên không tiếng động yên tĩnh, rồi lại mang theo nói không nên lời kích thích. Ôn Chi hơi giun mí mắt, lông trường lông mi chặn nàng tầm mắt, nhưng trong lòng ngực dồn dập tiếng tim đập, lại sắp đột phá mà ra, che giấu không được. Tuy rằng nàng đấy lòng sớm đã có sở suy đoán, này liền như là hành tẩu ở trên sa mạc người, sớm liền thấy một mảnh ốc đảo, muốn đi ôm rồi lại chậm chạp không dám, sợ kia chỉ là hải thị thận lâu mà thôi, cũng sợ đó là chính mình ảo tưởng, một chọc liền phá. Hiện tại nàng chân chính đến nơi này, nghe được hắn chính miệng nói ra thích, ngày xưa đủ loại, nguyên lai like đều không phải là chỉ là nàng một người một bên tình nguyện, nhưng này vẫn chưa giảm bớt nàng trong lòng nóng bỏng, lồng ngực kia đoàn hỏa bị thiêu càng ngày càng lợi hại, ngày thường bình tĩnh đạm nhiên, lại tại đây một khắc bị thiêu không còn một mảnh, nàng đông dạng cũng khát vọng trước mắt người này, muốn nói cho hắn, nàng đấy lòng thích, kỳ thật ta ôn chi hơi hơi mở miệng, thấp giọng nói, cố vẫn chu lại mạc danh cổ họng phát khẩn, mắt đen gắt gao nhìn trầm trầm nàng gương mặt, mặc dù trong bóng tối. Hắn cũng không thể thấy rõ ôn chi rất nhỏ biểu tình, lúc này hắn cũng ở chờ mong nàng cấp trả lời. Đột nhiên, một trận tiếng chuông đánh gây ôn chi muốn nói nói. Là Giang Lam mở ra. Ôn chi chuyển được điện thoại, liền nghe Giang Lam có chút nôn nóng hỏi. Chi chi, ngươi không sao chứ? Ta làm sao vậy? Ôn chi khó hiểu hỏi lại. Giang Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta xem ngươi đi toilet lâu như vậy cũng chưa trở về. Sợ ngươi ra ngoài ý muốn, rốt cuộc người ở đây nhiều như vậy. Không trách Giang Lam không yên tâm. Tuy rằng ở đây đều là lẫn nhau nhận thức người. Rất nhiều quấy giày thường thường chính là phát sinh ở người quen chi gian, phòng người chi tâm không thể vô a. Giang Lam biết ôn chi tiểu lượng không tốt, hỏi, ngươi muốn ta đi lên tìm ngươi sao? Ta cùng ngươi nói, loại này tụ hội có đôi khi nhất yêu cầu để phòng chính là người quen, bảo không chuẩn sẽ có cái gì đó người tưởng thừa dịp ngươi uống rượu, ý thức không rõ thời điểm lừa ngươi. Ôn chi củng cố vấn chu hai người chi gian rửa vào thân cận quá, thế cho nên Giang Lam lời nói. Một chữ không lậu toàn vào cố vấn chu lô thai. Cố vấn chu. Biết rõ Giang Lam không phải đang nói hắn, cố vấn chu vẫn là có loại bị ý có điều chỉ đến cảm giác. Chi chi Giang Lam lại hô một tiếng, lo lắng nói, ngươi có phải hay không còn ở toilet đâu, ta đi lên tìm ngươi. Ôn chi chạy nhanh nói, không cần, không cần, ta lập tức liền xuống dưới. Giang Lam lúc này mới yên tâm. Chờ ôn chi cắt đứt điện thoại, trong phòng lại lần nữa trở lại một mảnh yên tĩnh. Thức mau. Một tiếng thấp thấp tiếng cười ở trong không khí vang lên, ôn chi ngước mắt nhìn trước mắt đột nhiên bật cười nam nhân. Cố vấn chu khẽ thở dài một hơi, ta nếu là hiện tại khiến cho ngươi hồi phục ta, có phải hay không có chút nhân lúc cháy nhả mà đi hồi của? Ôn chi sừng sốt, tự hỏi hạ, cảm thấy kêu đảo không đến mức. Bất quá Giang Lam nói cũng đúng, hôm nay thời cơ xác thật không tính thực thích hợp, ngươi không cần hiện tại phải trả lời ta, hảo hảo suy xét, lại nói cho ta đáp án. Cố vấn chu thanh âm không hề giống phía trước như vậy thanh lãnh. Hơi hơi có chút tám ếch. Ôn chi như suy tư gì mà nhìn hắn, hồi lâu, nhẹ giọng nói, ta như thế nào nghe tới, ngươi giống như thực chắc chắn. Cố vấn chu buồn cười thanh. Nghe hắn cười, ôn chi nhịn không được muốn trêu đùa hắn, cô ý nói, vạn nhất ta cho ngươi đáp án, không phải ngươi muốn cái kia đâu. Giờ phút này, ngoài cửa lại lần nữa vang lên nói chuyện cùng tiếng bước chân. Hẳn là hoắc riêng cùng một người khác thượng xong vệ đốt cờ ra tới, hai người vừa đi vừa liêu. Cố vấn chu mở miệng muốn nói lời nói lúc này ôn chi lại giơ tay nhẹ nhàng bưng kín hắn miệng, sợ hắn nói chuyện thanh âm bị bọn họ nghe xong đi. thằng đến ngoài cửa thanh âm biến mất, hai người hẳn là xuống lầu. nàng cái này hành động trực tiếp làm cố vấn chu mắt đen trở nên càng thêm u trầm, liên như vậy sợ bị người nghe được. cố vấn chu thấp giọng hỏi nói, ôn chi bị hỏi có chút giật mình, đột nhiên cũng cảm thấy có chút quái, rõ ràng nàng vốn dĩ đi hảo hảo, còn không phải hắn đem chuyện này làm cho cùng yêu đương vụng trộm dường như. ôn chi không cam lòng yếu thế nói. Ta vốn dị rất quang minh chính đại, nhưng bị ngươi như vậy kéo vào tới, giống như liền nói không rõ ràng lắm. Nếu nói không rõ nói, vậy đừng nói rõ ràng. Những lời này làm ôn chi mặt, đằng mà một chút nhiệt lên. Nàng phát hiện cố vấn chu quá sẽ chảo nàng lời nói, rõ ràng là nàng chất vấn, lại một chút bị hắn phản liều trở về. Ta phải đi xuống, lại không đi xuống, Giang Lam liền phải tìm tới tới ôn chi thấp thấp nói thanh. Cố vấn chu lại không lập tức buông ra nàng, ngược lại lại nói, không muốn biết. Ngươi vừa rồi cái kia vấn đề đáp án. Cái gì vấn đề? Ôn chi ngây người một chút, không phản ứng lại đây nàng nói chính là cái gì? Nếu ngươi cho ta đáp án, không phải ta muốn cái kia, ta đây liền nỗ lực biểu hiện, nghiêm túc truy ngươi. Ôn chi cảm giác chung quanh không khí giống như đều bị hắn những lời này liệu chứ? Nàng phát hiện nam nhân ở thổ lộ loại chuyện này thượng sắc thật có được trời ưu ai yêu thế, bởi vì người này thật sự nói cái gì đều có thể nói ra. Lúc này, cố vấn chu đem ôn chi từ ván cửa thượng nhẹ nhàng kéo ra đem cửa phòng mở ra, thấp giọng nói, Hảo, đi xuống lầu đi. Ôn chi chậm rãi ra khỏi phòng, liền thấy cô vấn chu như cũ đứng ở bên trong cánh cửa, biểu tình tuy rằng khắt chế bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng mà nhìn nàng nói, sau khi chấm dứt, cùng nhau về nhà đi. Ôn chi tới rồi dưới lầu khi, Giang Lam thấy nàng, giơ tay sờ soạn nàng gương mặt, người uống nhiều ít rượu, mặt đỏ thành như vậy. Nàng chỗ nào dám nói, chính mình là bị cô vấn chu một câu liều thành như vậy. Rõ ràng hắn chỉ là nói cùng nhau về nhà mà thôi. Nhưng hắn kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, rồi lại làm người nhịn không được miên man bất định. Ngần người làm gì đâu Giang Lam thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng uống nhiều quá không, rõ. Nếu không ta cho ngươi đảo chén nước, ngươi tiểu lượng không tốt, đừng uống quá nhiều. Phía trước ôn chi ở quán ba uống say tình cảnh, Giang Lam còn ký ức hay còn mới mẻ đâu. Không trong chốc lát, cố vẫn Chu từ trên lầu chậm gì gì xuống dưới, bất quá lần này hắn không chiều ôn chi bên này lại đây. Lại bị hạ sán cùng hạ diệt hành, têu đi cùng nhau uống rượu. Tù hội vẫn luôn nháo đến dạng sáng mới kết thúc, nguyên bản còn có người tưởng hỗ trợ thu thập, hạ diệt hành vây vây tay, đều về nhà đi thôi, bên này ta ngày mai sẽ tìm chuyên gia chính tới quét ước, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn hạ cơ trưởng. Hạ cơ trưởng, hôm nay thật sự thật là vui, có thể lần sau lại ước sao. Hạ diệt hành lập tức nói, ước không dậy nổi, ước không dậy nổi, làm như vậy một lần hoặc tí lao bà của ta buồn đều mau bồi đi vào. Lại đến một lần, các ngươi đây là tính toán làm ta độc thân cả đời đâu. Mọi người biết hắn là nói giỡn, sôi nổi cười ha ha. Ngược lại có cái tiếp viên hàng không cười nói, vậy thỉnh ở đây các vị cơ phó nhóm nhiều hơn nỗ lực, hy vọng đại gia mau chóng phóng cơ trưởng, nhiều tổ chức vài lần như vậy hoặc thì. Mượn ngươi cắt nôn, hy vọng ta cũng có thể phóng cơ trưởng. Hành hành, nếu là ta phóng cơ trưởng thành công, cũng nhất định thỉnh đại gia ăn ngon hảo chơi. Tuổi trẻ ghế phụ nhóm sôi nổi mở miệng, Tuy rằng phóng cơ trưởng đối bọn họ tới nói, còn thực sát xôi, cũng không gây trở ngại bọn họ đối tương lai có tốt đẹp khát khao. Ôn Chi là cuối cùng một đám rời đi. Hạ Diệp Hành đem đại gia xôi nổi đưa lên xe lúc sau, quay đầu nhìn về phía bọn họ, hỏi: "Các ngươi làm sao bây giờ?" Ôn Chi hỏi Giang Lam: "Ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao?" Giang Lam nhìn một bên đôi tay cắm ở áo khoát trong túi, một câu cũng chưa nói chuyện, nhưng tồn tại cảm mười phần cố vấn chu, ha hả ha cười thanh, "Ta chính mình đánh xe trở về thì tốt rồi." chúng ta lại không tiện đường. Ôn Chi có chút không yên tâm hỏi, ngươi một người có thể được không? Ta tới đưa nàng hảo hạ diệt hành sợ Ôn Chi kiên trì muốn đưa Giang Lam chạy nhanh đem cái này sai sự ôm ở trên người mình. Giang Lam rất phối hợp gật đầu, nếu không hạ cơ trưởng đưa ta, làm cố cơ trưởng đưa ngươi. Ôn Chi triều cố vấn chu nhìn thoáng qua, liền thấy hắn nhàn nhạt gật đầu, an bài thực hợp lý. Giang Lam ảm ảm hạ diệt hành, bọn họ dám không hợp lý sao? Vì thế hai cái nam nhân từng người kêu xe. Hạ diệt hành kêu xe tới trước, bọn họ cũng không nhiều khách khí, trước lên xe đi rồi. Ven đường liền dư lại ôn chi cùng cố vấn chu hai người, vào đông đêm khuya gió lạnh lăng liệt, ôn chi mặc dù an mặc áo khoác, nhưng như cũng ngăn trở gió lạnh xuyên thấu, nàng nhẹ nhàng dầm chân. Thực lãnh đi cố vấn chu đi đến nàng trước mặt, dùng thân thể thế nàng ngăn trở phong. Ôn chi, con hảo. Con hảo hai chữ mới vừa nói xong, cố vấn chu giơ tay trực tiếp che lại nàng lỗ thay, nguyên bản bị gió lạnh thổi đến không có gì chi rắc vành hai một dán lên ấm áp lòng bàn tay, phảng phất có một cổ dòng nước gấm từ đầu sông thẳng ma xuống. như vậy ấm áp, làm nàng cả người đều không tự dắt run rẩy hạ. nay hoàn toàn là thân thể theo bản năng phản ứng, nhưng ôn chi run xong, vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía hắn. cố vấn chu chỉ là nhìn nàng, mãn nhãn mang cười mà thôi. ta nếu là hiện tại làm ngươi chui vào ta áo khoác bên trong sưởi ấm, có tính không chơi lưu manh. đột nhiên cố vấn chu như là thảo luận cái gì học thuật vấn đề. Nghiêm túc mà thành khẩn mà nhìn nàng đôi mắt hỏi. Ôn chi há miệng thở dốc, một bên trên đường xử tới một chiếc xe taxi, mai cho đến bọn họ bên cạnh dừng lại. Là các ngươi kêu xe sao? Tài xế mở ra cửa sổ xe, hô câu. Sắc thật là bọn họ kêu xe. Ôn chi chạy nhanh nói, xe tới, chúng ta lên xe đi. Cố vấn chu cũng không lại dây dưa vấn đề này, mà là đi đến cửa xe bên, mở cửa xe, làm ôn chi trước lên xe, ngay sau đó hắn mới đi đến bên kia cửa xe từ bên kia lên xe hai người ngồi xong lúc sau tài xế trực tiếp lái xe đi phía trước vừa mới bắt đầu hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện thư can tĩnh trên xe chỉ có tài xế ở trong xe truyền phát tin đêm khuya quảng bá một cái hơi khàn khàn nữ ca sĩ thanh âm ở bên trong xe quanh quẩn cấp đêm khuya xe taxi bằng thêm vài phần bầu không khí trên đường trống không xe một đường bay nhanh thẳng đến ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ đèn xanh biến thành đèn đỏ tài xế không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là không đội kỵ chỉ có thể dậm phanh gấp Ôn chi nguyên bản đang ở xuất thần, lại nhân cái này phanh gấp, thân thể quan tính trước huynh. Cố vấn chu trực tiếp duỗi tay giữ chặt cánh tay của nàng, lúc này mới tránh cho nàng đầu đụng vào phía trước chỗ ngồi lưng ghế. Phiên thoái cẩn thận một chút cố vấn chu nhíu lại mày, đối phía trước tài xế lánh đạm nói. Tài xế chạy nhanh nói, ngượng ngùng. Ôn chi một lần nữa ngồi ổn sau, bàn tay đáp ở trên chỗ ngồi, chỉ là không nghĩ tới này một đáp, ngón tay nhỏ đầu ngón tay chạm vào bên cạnh cố vấn chu ngón tay. Nàng này một xúc tức muốn thu hồi, nhưng cô vẫn chu nhưng vẫn nhẹ nhàng ngăn chặn tay nàng chỉ. Ngay sau đó hắn ngón tay mới vừa chậm động tác dường như một chút hoạt động phủ lên nàng mu bàn tay. Ai cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ có bàn tay khoảng cách càng ngày càng gấp. ở xe lại lần nữa khởi động khi cố vẫn chu tay trực tiếp bắt lấy tay nàng trưởng, đem nàng lòng bàn tay quay cuồng, một cây một ngón tay cắm vào nàng khe hở ngón tay gian. Giống như là một hồi không tiếng động mặc kịch, lẫn nhau ngón tay đã mười ngón tay đan vào nhau hai người liếc mắt một cái cũng chưa chiều đối phương nhìn lại, ngược lại lẫn nhau đều nhìn về phía chính mình ngoài cửa sổ xe cảnh sát. đêm khuya đầu đường thượng đèn đường như cũ còn sáng lên, mở nhạt ánh đèn đem đường phố lung thành một mảnh mông mủ, giống như điện ảnh cảnh tượng như vậy, hai sườn bên đường cảnh sát ở bọn họ đáy mắt nhanh trong lướt qua, chỉ để lại điểm điểm quang ảnh, chỉ có lẫn nhau lòng bàn tay độ ấm, là chân thật mà nhiệt liệt. cố vẫn chu nhìn cửa sổ xe thượng chính mình ảnh ngược, đột nhiên tự rêu rường như cười, còn không phải là giắt tay. Cố vấn chu, người mẹ nó cũng là 30 tuổi thành niên nam nhân, đến nỗi tim đập mau thành như vậy. Nhưng giờ khắc này, cố vấn chu lại có loại người thiếu niên mới có độc đáo rung động, trộm đạo nắm thích cô nương tay, toàn thế giới cũng không biết, chỉ có bọn họ hai người biết. Lúc sau mấy ngày, ôn chi đều còn không có tới kịp suy xét như thế nào đáp lại cố vấn chu thổ lộ, người trưởng thành thế giới không chỉ có co cảm tình, còn hiểu rõ không xong công tác. Nàng hợp với 4 ngày, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ có đôi khi ở nghỉ ngơi khách sạn bị đồng hồ báo thức đánh thức thời điểm trong óc đều sẽ suy nghĩ ta là ở ai ta ở đâu di động đồng hồ báo thức đính không sai biệt lắm mười mấy đều là bất đồng thời gian đoạn đến nỗi những người khác đồng dạng cũng là như thế hôm nay nói đến cũng vừa khéo Giang Lam vừa lúc cùng hạ diệt hành cùng nhau phi này vẫn là hạ diệt hành phong cơ trưởng lúc sau đầu phi Giang Lam thấy đội bay danh sách thời điểm còn Cung Ôn Chi nói việc này cảm thấy đặc biệt vừa khéo buổi sáng đội bay mở họp. Giang Lam trước tiên tới trước, chờ đội bay lại đây khi, Hạ Diệc Hành từ bên người nàng đi qua, một trận nhàn nhạt mục chất mùi hương, lộ ra một cổ ấm áp lại tươi mát cảm giác. Giang Lam hơi hơi kinh ngạc khi, Hạ Diệc Hành hướng về phía nàng chớp hạ đôi mắt. Đây là nàng mùa kêu bình nước hoa. Giang Lam cũng không nghĩ tới, phía trước một câu lời nói đùa, Hạ Diệc Hành cư nhiên thật sự nhớ kỹ. Hai người phi cùng cái chuyến bay thời điểm, Hạ Diệc Hành thật sự liền phun thượng nàng đưa nước hoa. Khai xong hàng trước hợp tác hội nghị, Mọi người đứng dậy rời đi, Hạ Diệt Hành đi ngang qua Giang Lam khi, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi nước hoa, hương vị thật sự rất dễ nghe. Bọn họ còn hảo, phi chính là hai đoạn. Kết thúc thời điểm, vừa lúc cũng mới là buổi chiều 3 giờ nhiều. Giang Lam, đợi lát nữa có thời gian sao? Xuống máy bay lúc sau, Hạ Diệt Hành chủ động gọi lại Giang Lam. Mặt khác tiếp viên vừa thấy này tình hình, lập tức hướng về phía Giang Lam làm mặt quỷ, còn có người cười nói, cố lên. Giang Lam có chút giật mình. Nàng cùng hạ diệt hành cũng không tính đặc biệt thủ, phía trước cũng chính là sơ giao. Muốn thật nói có cái gì giao tình, đại khái cũng chính là bởi vì ôn chi củng cố vấn chu duyên cớ. Lần trước mặt tỉ kết thúc, hạ diệt hành đưa nàng về nhà. Hai người toàn bộ hành trình đều là thực khách khí, không có chút nào ái muội Chờ hạ diệt hành thêm xong tự, toàn bộ lưu trình đi xong hắn liền lôi kéo phi hành dương đi hướng Giang Lam, muốn uống cà phê sao. Giang Lam thật sự không nghĩ đoán tới đoán đi, trực tiếp hỏi, hạ cơ trưởng. Ngươi liền nói thẳng chuyện gì đi, cũng tỉnh ta lo lắng đề phòng, còn tưởng rằng chính mình có phải hay không phạm sai lầm đâu. Nàng đây là cố ý hướng công tác thượng xả hạ. Hạ Diệp Hành nói, không có, không phải công tác sự. Hắn muốn nói lại thôi hạ, vẫn là không nhịn xuống, hỏi, ngươi hẳn là nhận thức tống vi khiêm tống cơ trưởng đi. Vi khiêm ca. Giang Lam sừng sốt, không rõ nàng vì cái gì đột nhiên nhắc tới tống vi khiêm. Vậy ngươi hẳn là biết hắn cùng ôn chi là cái gì quan hệ đi. Hạ Diệp Hành thử tính hỏi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy, hẳn là muốn hỏi một chút chuyện này, đương nhiên liền tình cô vẫn chu xong việc luôn mang hắn, hắn cũng nhận. Giang Lam lại lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn, thật sự không nghĩ tới hạ Diệc hành sẽ hỏi cái này. Nàng mặt lộ vẻ do dự, thấp giọng nói, cái này ngươi nếu không vẫn là trực tiếp hỏi ôn chi chính mình đi, ta không tốt lắm nói. Ôn chi chưa bao giờ ở công ty nói qua, cùng Tống Vi Khiêm quan hệ, cũng là tưởng tị hiểm. Tống Vi Khiêm ở châu Âu thường trú lúc sau, khẳng định là muốn triệu hồi quốc nội đến lúc đó thế tất sẽ thăng trước. Hạ Diệt Hành vừa nghe lời này, đáy lòng lụp bộ hạ, chẳng lẽ cô vẫn tru đoán thật là đối. bọn họ thật đúng là tiền nhiệm a. Hạ Diệt Hành lẩm bẩm lầu bầu một câu. Giang Lam sửng sốt, cho rằng chính mình là ảo giác. ai cùng ai, cái gì tiền nhiệm? Hạ Cơ trưởng, ngươi có ý tứ gì a? Giang Lam nhịn không được truy vấn câu. cố tình lúc này vừa lúc Hạ Diệt Hành có cái điện thoại lại đây, bên kia cũng không biết là ai. Hạ Diệt Hành vừa nghe, lập tức nói. Ta còn không có rời đi sân bay đâu, hảo, ta lập tức lại đây. Lãnh đạo tìm ta có việc, ta đi trước hạ diệt hành tựa hồ rất cấp bách. Chính là Giang Lam so với hắn còn cấp, người này lời nói cũng không nói rõ ràng, như thế nào muốn đi. Cố tình hạ diệt hành trước khi đi thời điểm, còn đặc biệt dặn dò nói, Giang Lam, giúp ta cái bội, ta hôm nay hỏi ngươi sự tình, ngươi có thể hay không ai cũng không nói, đặc biệt là ôn chi cùng vấn chu bọn họ, ngươi coi như ta không hỏi qua, ngươi cũng chưa từng nghe qua được không. Giang Lam trầm mặc, nàng lại không phải kẻ điếc, sao có thể chưa từng nghe qua. Hạ Diệc hành vội vã đi rồi, lưu lại Giang Lam một mình hỗn độn. Ôn chi cùng Tống Vi khiêm là tiền nhiệm. nay mẹ nó ai tạo kinh thiên cự giao A, nàng nổi ra gà đều phải đi lên. Nửa giờ lúc sau, ôn chi chuyến bay cũng rơi xuống đất hạ Giang sân bay, chờ hành khách hạ cơ lúc sau, nàng cùng cơ trưởng cùng nhau rời đi. Di động vừa mở ra, hệ chặt xoát xoát xoát mười mấy điều tiến bảo. Tất cả đều là Giang Lam phát tới. Giang Lam, xuống phi cơ, lập tức, lập tức cho ta gọi điện thoại. Giang Lam, a a a a ta thật sự muốn điên rồi. Giang Lam, ta hiện tại tiếng mẹ đẻ nhất định là vô ngữ. Giang Lam, ta Chi A, ngươi rốt cuộc khi nào rơi xuống đất? Ôn Chi thấy nàng cứ như vậy cấp, trực tiếp bắt cái điện thoại qua đi. Chi Chi, ngươi rơi xuống đất. Giang Lam sốt ruột hỏi. Ôn Chi ừ một tiếng, đối diện lập tức nói, ta lập tức tới tìm ngươi. 5 phút lúc sau, Giang Lam thành công cùng ôn chi gặp mặt, nàng vừa nhìn thấy ôn chi liền nói, ta cùng ngươi bảo đảm, vừa rồi kia nửa giờ, nhất định là ta nhân sinh nhất dài dòng nửa giờ, quả thực là sống một giây bằng một năm. Ôn chi nghĩ nàng cho chính mình anh tạc như vậy hơn mẹ chát, thật sâu tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc làm sao vậy? Ôn chi cười hỏi. Giang Lam tả hữu nhìn thoáng qua, cũng may các nàng riêng tìm cái an tĩnh địa phương, nơi này là một chỗ trống trải liền hành lang, chung quanh nhân viên công tác hoặc là vội vàng chuẩn bị thượng cơ hoặc là là hạ cơ sau suốt ruột về nhà. Đại gia cũng không có gì nhàn tình nhã trí đến cái này địa phương tới. Ta hôm nay không phải hạ diệt hành cùng nhau phi, kết quả vừa rồi rơi xuống đất lúc sau, hắn đem ta gọi lại, nói muốn hỏi ta một vấn đề. Kết quả ngươi đoán hắn hỏi ta cái gì, ngươi nếu là nghe được, ngươi đều sẽ điên mất. Ôn chi thấy nàng này kích động bộ dáng chấn ăn nói, hành, vậy ngươi trước nói nói xem, ta có thể hay không thật sự điên rồi. Giang lam thấy nàng vẫn là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng liền biết ôn chi hiện tại còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính hắn hỏi ta ngươi cùng vi khiêm ca có phải hay không tiền nhiệm quan hệ giang lam thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm ôn chi nói ra những lời này quả nhiên nguyên bản còn khoe miệng ngậm cười nhạt vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh ôn chi tại đây một giây ý cười cứng đờ đáy mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc giống như thủy triều mãnh liệt mà ra giang lam nhìn trầm trầm ôn chi mặt không sai quá một tia nàng biểu tình biến hóa ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem Ta liền nói sao, ngươi nghe được cũng sẽ không lại là như vậy bình tĩnh bộ dáng. Ôn chi trương hạ miệng, nhưng thật sự lại cảm thấy vấn đề này, thái quá đến làm nàng cảm thấy hoàn toàn không biết nên mở miệng hỏi cái gì. Hắn vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Rốt cuộc, ôn chi ở tìm về tự hỏi năng lực lúc sau, không khỏi phát ra từ nội tâm hỏi. Giang Lam đôi tay một quán, ta cũng không biết ta, này lời đồn lại như thế nào truyền ra tới. Ôn chi nhíu mày, trong đầu giống như đầu góc gió lốc, ở kịch liệt chấn động. Thẳng đến nàng phảng phất xả ra một cái đầu sợi. Ta ca khoảng thời gian trước trở về quá một chuyến ôn chi nhẹ giọng nói. Giang Lam kinh ngạc, ta như thế nào cũng không nghe ngươi nói a. Ôn chi, hắn chính là trở về nghỉ phép, cho nên ta cũng liền không cùng ngươi nói. Giang Lam nói, chẳng lẽ là có người nhìn đến ngươi cùng vi khiêm ca ở bên nhau, sau đó liền truyền lời đồn, cho rằng các ngươi phía trước là một đôi. Này rốt cuộc là ai a, cũng không hỏi rõ ràng, liền loạn truyền. Ngươi ở công ty nghe thấy cái này lời đồn sao?" Ôn Chi hỏi. Giang Lam sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu. "Đúng vậy, nếu là công ty thực sự có cái này lời đồn, nàng Lam bắt quái đầu lĩnh, không, có khả năng hiện tại mới biết được, nói cách khác chuyện này cũng không có rộng khắp truyền bá. Ta đại khái biết là ai thấy ta cùng ta ca ở bên nhau." Ôn Chi trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói. "Giang Lam tò mò, ai a?" Cô Vân Chu." "A?" Giang Lam đại kinh thất sắc, nói, "Sao có thể a?" Ôn chi nhẹ giọng nói, ta ca trở về ngày đó, kỳ thật cố vấn chu nguyên bản là muốn tới sân bay tiếp ta, nhưng ta ca lâm thời cho ta gọi điện thoại, nói có bằng hưu về nước, làm ta hỗ trợ tiếp một chút. Nhưng không nghĩ tới chính là chính hắn, lúc sau ta làm cố vấn chu không cần tới sân bay tiếp ta. Rất có thể, khi đó cố vấn chu đã tới rồi sân bay, hơn nữa ở bãi đỗ xe gặp được nàng cùng nàng ca. Ôn chi giờ khắc này tựa hồ lập tức minh bạch rất nhiều chuyện, vì cái gì cố vấn chu ở nghe được nàng xin nghỉ lúc sau. Nguyên bản gọi điện thoại lại đây, vẫn là quan tâm miệng lưỡi, lại lập tức liền rất mất mát. Đó là bởi vì hắn ở trong điện thoại, nghe được Tống Vi Khiêm thanh âm. Ôn Chi nhớ rõ, lúc ấy nàng gọi điện thoại thời điểm, Tống Vi Khiêm đang ở bên cạnh hống quê quán tiểu hải tử. Hắn cư nhiên cho rằng, nàng cùng nàng ca ca là tiền nhiệm. Ôn Chi cảm thấy chuyện này, quả thực là hoang đường bên trong lộ ra buồn cười, buồn cười bên trong lại hoang đường đến làm người không dám tin tưởng. Ở biết rõ ràng Ôn Chi sự tình lúc sau, Giang Lam suy nghĩ một chút. Lại cung cấp manh mối, khó trách hạ diệt hành dặn dò ta nói, làm ta ngàn vạn đừng nói cho ngươi cùng cố cơ trưởng, khả năng hắn từ cố cơ trưởng bên kia biết được chuyện này, thật sự nhịn không được chạy tới hỏi ta. Cho nên cô vấn chu vì cái gì không dứt khoát chính mình tới hỏi ta đâu. Ôn chi có chút khí cười, nhịn không được nói, hơn nữa hắn tại đây loại hiểu lầm cũng chưa biết rõ ràng dưới tình huống, vì cái gì còn sẽ cùng ta thổ lộ. a, hắn cùng ngươi thổ lộ. Giang Lam hét lên hạ, vội vàng hỏi, khi nào? Ôn chi dầu di nói, chính là party ngày đó buổi tối. Giang Lam đột nhiên đâm một cái ôn chi vào vai, ngươi xem, ta liền nói đi, hắn riêng trang điểm chính là vì cầu dẫn ngươi. Ôn chi. Giờ phút này, liền hành lang một trận phòng ngoài gió lạnh thổi qua, ôn chi trên người ăn mặc công ty mùa đông chế phục áo khoác, nhưng lại một chút đều không lạnh, nàng có loại cả người đều bị hỏa nướng cảm giác. Bà bối, ngươi trước đừng có gấp, ta tới cấp ngươi phân tích một chút. Ngược lại lúc này Giang Lam bình tĩnh lại. Ôn chi dựa vào phía sau lan can thượng, an tĩnh nhìn nàng, một bộ hành đi ta nghe một chút xem ngươi có thể xả ra điểm cái gì biểu tình. Ta cùng ngươi nói, ngươi có lẽ không quá hiểu biết, cố vấn chu cùng Vi Khiêm Ca đều là phi hành bộ quý bộ trưởng mang ra tới học viên, cho nên bọn họ quan hệ so giống nhau đồng sự muốn hảo quá nhiều. Cố cơ trưởng ngầm đều là kêu Vi Khiêm Ca Sư huynh, ta cũng là phía trước nghe người khác nói. Ôn chi, kia này đã có thể càng kỳ quái hơn. Ngươi ngẫm lại xem. Ở Cố Vân Chu cho rằng ngươi cùng Vi Khiêm Ca có thể là tiền nhiệm tình huống, hắn còn muốn cùng ngươi thổ lộ đâu, đơn giản chính là hai loại tình huống, đệ nhất loại chính là hắn cá nhân đạo đức trình độ rất thấp cảm thấy cùng bằng hữu bạn gái cũ kết giao cũng không cái gọi là, lại hoặc là căn bản không nghĩ tới cùng ngươi có tương lai, chính là tùy tiện chơi chơi. Ôn chi chầm mặc, hồi lâu nàng nhẹ giọng nói, hắn không phải loại người này. Mặc dù ở cảm thấy chuyện này như vậy thái quá dưới tình huống, nàng như cũ không chút nghi ngờ Cố Vân Chu. Đúng không, ta cũng cảm thấy, rốt cuộc cố vấn chu ở liên hàng cũng không phải một ngày hai ngày, ta cũng có thể cùng ngươi bảo đảm, hắn trước nay không cùng bất luận cái gì một cái tiếp viên hàng không truyền qua thai tiếng, bằng không lúc ấy các ngươi hái mỗi thời điểm, ta tuyệt đối sẽ không tác hợp. Giang lam đối ôn chi kia cũng là, nhà ta bảo bối toàn thế giới nhất đồng, ai cũng không xứng với tâm thái. Nàng sao có thể tùy tiện liền cấp ôn chi thấu cái cha nam. Vậy chỉ còn lại có đệ nhị loại khả năng. Ôn chi làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. An tĩnh chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Giang Lam cũng không út út mở mở, trực tiếp phân tích nói, đệ nhị loại chính là hắn quá thích ngươi, thích đến chẳng sợ biết rõ ngươi là Vi khiêm ca bạn gái, lại vẫn là nhịn không được muốn tới gần ngươi, vô pháp từ bỏ ngươi. Cho nên hắn dứt khoát cũng liền không hỏi, toàn đương không biết việc này. Giang Lam cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nói, ngươi phía trước không phải nói, hắn đột nhiên có đoạn thời gian không để ý tới ngươi. Ôn chi vì thế, còn tìm Giang Lam uống rượu nói hết quá. Cho nên Giang Lam ấn tượng cũng phá lệ khắc sâu. Này một cái chớp mắt, ôn chi cảm giác sở hưu bí ẩn đều bị giải khai. Vì cái gì ở kia thông điện thoại lúc sau, cố vấn chu cố tình cùng chính mình xa cách, là bởi vì hắn nghĩ lầm ca ca là chính mình bạn trai cũ, một bên là thích người, một bên là chính mình sư hình, hắn cảm thấy chính mình không thích hợp gần chút nữa nàng. Chính là ôn chi phát sinh ngoài ý muốn, hắn lại nhịn không được trước tiên xuất hiện giữ gì nàng. Ôn chi trầm mặc khi, Giang Lam biên kinh ngạc cảm thán biên nói, Toàn đối thượng có phải hay không, tiêu đoạn thời gian hắn không phải không nghĩ lý ngươi, mà là hiểu lầm ngươi cùng vi khiêm ca quan hệ, khả năng có nghĩ tới xa cách ngươi, nhưng cuối cùng phát hiện vẫn là không có biện pháp của ngươi. Giờ phút này, Giang Lam khẽ thở dài hạ, chi chi, ngươi biết không? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói ba chữ. Ôn chi ngẩng đầu nhìn nàng, cái gì? Hắn siêu hái. Cái này kêu cô vẫn chu nam nhân A, cái thảm ôn chi. 41, đệ 41 trường chỉ cần ngươi nguyện ý ta liền chúng ta hài tử nơi xa phi cơ tiếng gầm rú thỉnh thoảng xuyên thấu tầng mây ở như vậy thật lớn mà ở ào tiếng vang dưới ôn chi trong đầu suy nghĩ giống như bị người chống rỗng rút ra chỉ còn lại có trống rỗng như thế nào sẽ là như thế này cư nhiên là như thế này từ lúc ban đầu nghe thấy cái này hoang đường đến cực điểm tiên nhiệm đến cuối cùng đồng dạng hoang đường nhưng thoạt nhìn lại thực hợp lý phỏng đoán ôn chi biết cô vân chu thích nàng rốt cuộc hắn chính miệng đối nàng nói qua Nhưng giờ khắc này, nàng mới chậm rãi ý thức được, nguyên lai like hắn so nàng trong tưởng tượng còn muốn, còn muốn, còn muốn thích nàng. Vui vẻ trón váng. Giang Lam thấy nàng không nói một lời mà đứng, nhẹ nhàng đẩy hạ. Ôn chi nhìn nàng một cái, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, cũng không biết nói cái gì. Giang Lam hỏi, ngươi chuẩn bị trực tiếp cùng cố cơ trưởng nói rõ ràng sao? Ôn chi gật đầu, hẳn là muốn nói rõ ràng đi. Cái này hiểu lầm quá lớn. Xong rồi, xong rồi, xong rồi Giang Lam liên tục nói. Ôn Chi liếc nàng liếc mắt một cái, không biết xong ở đâu. Giang Lam buông tay, nhân gia hạ cơ trưởng còn riêng dặn dò ta, ngàn vạn đừng cùng ngươi cùng Cố cơ trưởng nói, ta này quay đầu liền nói cho ngươi." Quay đầu lại ngươi lại trực tiếp hỏi Cố cơ trưởng, hạ cơ trưởng phỏng trừng lần tới liền lời nói cũng không dám cùng ta nhiều lời một câu. Không có biện pháp, không phải Giang Lam thủ không được bí mật, nàng cùng Ôn Chi như vậy thân cận, như thế nào rõ ràng nghe thế sao thái quá nghe đồn, còn có thể nhịn xuống không nói cho nàng. Khuê mật còn không phải là Chẳng sợ toàn thế giới đều ở ta mặt đối lập Ngươi đều sẽ đứng ở ta bên này Ôn chi duỗi tay ôm lấy Giang Lam bả vai Đạm thanh nói Giang Lam khiếp sợ mà nhìn về phía nàng Ta chi, ngươi chừng nào thì nói chuyện như vậy liêu Này liên liêu Ôn chi cười khẽ hạ Kia Giang Lam khẳng định là chưa từng nghe qua Cố vấn chu nói những lời này đó tùy tiện một câu là có thể làm người mặt đỏ tai hồng Có lẽ, đại khái Nàng chính là bị hắn ảnh hưởng Ôn chi thong thả ung dung nói Đại khái là gần đèn thì sáng đi. Hai người hàn huyên lâu như vậy, cũng coi như dựa vào phía trước các loại chi tiết, đem chỉnh sự kiện ngọn nguồn đều đoán không sai biệt lắm, tuy rằng sự thật ra ngoài ôn chi dự kiến, nhưng lại có loại hoang đường có thể tin cảm. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trực tiếp đem ngươi bán, ta trước bên sừng đánh một chút, làm hắn chủ động tới hỏi ta. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là an ủi Giang Lam. Giang Lam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng đúng. Nhưng đột nhiên nàng xấu cười. Nhưng ngươi không cảm thấy như vậy cũng rất kích thích. Kích thích? Ôn chi cười nhạo thanh, kích thích ở đâu? Hiện tại đứng ở cố cơ trưởng góc độ xem ra, các ngươi này đoạn quan hệ còn không phải là cấm kỵ lại kích thích. Chính mình sư huynh bạn gái cũ ai giang làm bả vai lại đâm một cái ôn chi, ngươi tưởng tượng một chút, hắn vi phạm trong lòng luân lý, cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau, lại dày vòi nhưng lại thích. Ôn chi cao mày, ta phía trước như thế nào không biết, ngươi như vậy biến thái. Cấm kỵ chi luyến, chính là tốt nhất khái Giang Lam không chút nào che giấu. Ôn chi, là nàng đã theo không kịp thời đại nệnh bước. Vẫn là trước mắt người này quá cầm thú. Trầm mặc 2 phút, ôn chi nắm phi hành dương tay hãm, đi thôi, đi về trước, cũng mệt mỏi một ngày. Giang Lam thừa dịp tả hữu không ai, thực không đoan trang dỗi người, đứng vậy, đứng một ngày, mệt đều mệt chết. Nói thật, ta lúc trước lựa chọn tiếp viên hàng không chuyên nghiệp thời điểm, ta mẹ nói ta làm sao hầu hạ người A, khẳng định làm không giải. Kết quả ta cũng kiên trì đến bây giờ. Mỗi ngày buổi sáng rời giường thời điểm, ta đều bội phục ta chính mình. Ôn chi cười khẽ thanh. Loại này oán giận kỳ thật ở trong công ty ủng đùn không dứt, rốt cuộc xã xúc chỗ nào có không oán giận chính mình công ty, đặc biệt là bọn họ hàng không dân dụng người, liền sáng đi chiều về đều không có, đi làm thời gian hoàn toàn không cố định. Ngẫu nhiên gặp được cái gì thời tiết vấn đề, chuyến bay lùi lại hoặc là bị hàng. Không chỉ có chính mình yếu điểm đèn ngao du giường như ngao, còn phải bị không hiểu hành khách mắng. Này không phải thường xuyên có nguyên nhân vì chuyến bay trễ chút, hành khách đại náo sân bay tin tức lên hot ấp. Ôn Chi đạm thanh nói, đây là lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực có cảm. Hai người kéo cái dương, một đường đi trước ga sân bay thang máy, chuẩn bị đi xuống. Muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Ôn Chi hỏi. Ai ngờ nàng vừa dứt lời, cách đó không xa một thanh âm truyền đến, "Ôn Chi." Đứng ở cửa thang máy Ôn Chi cùng Giang Lam, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía thanh âm phương hướng. Hai người thấy rõ người tới còn đều rất ngoài ý muốn, cư nhiên là Hoắc Diên, cư nhiên như vậy xảo, ở chỗ này gặp gỡ ngươi, ngươi cũng là vừa xuống phi cơ, Hoắc Diên xa xa nhìn một cái ăn mặc phi công chế phục nữ hải, cùng một cái tiếp viên hàng không đi cùng một chỗ. ở sân bay bên trong, gặp được tiếp viên hàng không không hiếm lạ, nhưng là gặp được ăn mặc phi công chế phục nữ hải kia nhưng hiếm lạ, nữ phi mặc kệ ở đâu cái công ty đều thuộc về hiếm lạ. hơn nữa mỗi nhà hàng không công ty chế phục không giống nhau, hắn tuy rằng nhìn bằng dáng. Nhưng trước nhận ra Ôn Chi trên người ăn mặc liên hàng phi công chế phục, không chút do dự mở miệng gọi lại nàng. Ôn Chi cũng không nghĩ tới là hắn, chủ động chào hỏi nói, "Hoắc Cơ Phó, ngươi hảo a?" Hoắc Diên tuổi so Ôn Chi hơn mấy tuổi, còn chưa tới 30, bởi vậy đến bây giờ cũng còn không có phóng cơ trưởng. Tiêu ta Hoắc Diên thì tốt rồi, chúng ta cũng không cần lại xa lạ đi." Hoắc Diên đạm cười nói. Ôn Chi khách khí cười một cái. Hoắc Diên nhìn một bên Giang Lam, cũng cảm thấy quen mắt, liền hỏi nói: Chúng ta phạt tỷ thượng có phải hay không cũng gặp qua. Giang Lam lớn lên cũng thật xinh đẹp, không đến mức làm người thấy một lần, cái gì ấn tượng đều không có. Ta kêu Giang Lam, lần trước phạt tỷ sắc thật gặp qua Giang Lam cười gật đầu. hoắc Diên, ta liền nói đâu, khó trách như vậy quấn mắt. Giang Lam cười nói, chính là ngươi cũng không nhớ rõ tên của ta à. Nàng cũng chính là thuận miệng treo kẹo một câu, nhưng hoắc Diên lại nghe mặt nói, xin lỗi, là ta sai, nếu không vừa lúc hiện tại đều tan tầm. Ta thỉnh các ngươi hai vị thỉnh cái cơm. Giang Lam không nghĩ tới, chính mình một câu là có thể làm Hoắc Diên thuận cột hướng lên trên bò. Nhưng nàng sao lại nhìn không ra Hoắc Diên ý đồ? Đây là ý của tuy ông không phải ở Diệu A. Không cần, ta chính là nói giỡn đâu. Giang Lam chạy nhanh cự tuyệt nói. Này nếu như bị Cố Cơ Trường biết, là nàng dẫn sói vào nhà, quay đầu lại còn có nàng hảo quả tự ăn a. Cũng may Hoắc Diên cũng biết có một số việc cấp không được, liền cũng không nói thêm nữa. Vừa lúc thang máy tới. Ba người một khối vào thang máy. Ôn Chi ấn bãi đỗ xe phụ hai tầng. Hoắc Diên vừa lúc cũng muốn qua đi, vì thế hắn đi theo Ôn Chi các nàng, cùng nhau vào thang máy. Thang máy chuyến về khi, hắn nhớ tới phía trước không hơn nữa ngại chặt, quay đầu đối bên cạnh đứng Ôn Chi nói: Ôn Chi, lần trước mặt tỷ chưa kịp thêm ngươi ngại chặt, nếu không chúng ta hiện tại thêm một chút. Ôn Chi lúc này cũng quay đầu, nhìn Hoắc Diên, cười khẽ hạ: Hoắc Diên, ta đối với ngươi bản nhân tuyệt đối không có gì thành kiến. Hoắc Diên ngẩn ra. Đây là có ý tứ gì? Nhưng ta nếu thêm ngươi hoạch chạc, có người sẽ không cao hứng, ta không nghĩ làm hắn không cao hứng. Ôn Chi ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo ý cười. Đứng ở một khắc sơn giang lam, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng mà lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Ôn Chi. Còn có thể như vậy cự tuyệt người khác. Nàng cũng không biết nên khen Ôn Chi quá dũng, vẫn là đồng tình hoắc Diên bị cự tuyệt quá trực tiếp. hoắc Diên cũng không nghĩ tới, hắn bình sinh lần đầu tiên nghe thế loại lý do cự tuyệt. Nói thật, hắn nghe xong đảo cũng không thật sự sinh khí, chính là tò mò, tò mò ôn chi nói cái kia hắn đến tột cùng là ai. Cửa thang máy khẩu cũng vừa lúc ở lúc này mở ra, hoắc diên nhìn ôn chi thở dài một hơi, lúc này mới mở miệng. Còn đừng nói ta thật rất hâm mộ, người nói người kia. Đại khái là bởi vì ôn chi cự tuyệt quá hoàn toàn, ba người vừa ra thang máy, hoắc diên liền cũng không nói thêm nữa cái gì, cùng hai người bọn nàng nói tái kiến lúc sau, trực tiếp rời đi. Đám người đi xa. Giang Lam lúc này mới quay đầu nhìn ôn chi, chi chi, ngươi vừa rồi lời nói, thật là tuyệt. Ôn chi không thèm để ý mà cười khẽ thanh. Nhưng thật mau, Giang Lam chậm gì gì mà nói, ngươi biết không? Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói ba chữ. Cái gì? Ôn chi sừng sốt, cảm thấy lời này như thế nào có chút quen hay. Giây tiếp theo nàng vừa định lên, Giang Lam phía trước ở liền trên hành lang liền đối nàng nói qua, hơn nữa vẫn là còn nguyên một câu. Ngươi siêu hái. Giang Lam thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng không chút do dự nói. Ôn chi Hai người lên xe lúc sau Ôn chi đem Giang Lam đưa về chính mình ra kỳ thật bọn họ tiểu khu chủ cũng không tính rất xa, rốt cuộc vì công tác phương tiện, đều thuê ở công ty phụ cận Nhưng Ôn chi không biết chính là nàng vừa rồi cùng Hoắc Diên cùng nhau tiến thang máy kia một màn, còn lại bị người gặp được. Hạ Diệp Hành từ hôm nay trực ban lãnh đạo văn phòng rời đi cũng chuẩn bị đi thang máy bên kia đi trước ngầm bãi đỗ xe Kết quả hắn xa xa liền thấy Phía trước Hoắc Diên cùng ôn chi đứng ở cửa thang máy khẩu nói chuyện, lại một khối vào thang máy. Hạ Diệc Hành tay mắt lenh lẹ lấy ra di động, chụp bức ảnh. Lúc này hắn ngồi ở trong xe, chính rồi dám muốn hay không chia cố vấn chu đâu. Hạ Diệc Hành, khi nào trở về? Cố vấn chu trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở phi quốc tế tuyến, trước hai ngày bay đi nước Pháp, tính tính hẳn là hôm nay hồi trình đi. Quả nhiên, cố vấn chu không hồi phục. Hạ Diệc Hành dứt khoát đem xe khai về nhà. Về đến nhà khi mới nhìn đến di động thượng hồi phục, Cố Vân Chu, còn có hai cái giờ liền cắt cánh, muốn mang đồ vật. Phi công suất ngoại hỗ trợ mang đồ vật, thuộc về bình thường tình huống. Hạ Diệp Hành, ta nói ngươi cùng ôn chi thế nào? Cố Vân Chu, cũng không tệ lắm, làm sao vậy? Hạ Diệp Hành nhìn cũng không tệ lắm này ba chữ, trực tiếp hỏi, là còn không có ở bên nhau ý tứ. Lúc này đang ở sân bay Cố Vân Chu, túi đầu nhìn thoáng qua Hạ Diệp Hành này, cười nhạo thanh, không tính toán lại phản ứng hắn. Chuẩn bị trực tiếp tắt đi di động Nhưng Hạ Diệp Hành lại đã phát một cái tin tức lại đây Hạ Diệp Hành ngươi chạy nhanh đi Bằng không nhà ngươi ôn chi Thật rất nhiều người nhớ thương Cố vấn chu Có ý tứ gì Hạ Diệp Hành thấy nàng còn không nhanh không chậm đâu Trực tiếp đem vừa rồi chụp ảnh chụp quăng qua đi Cố vấn chu cờ lật mở ảnh chụp Mặt trên rõ ràng là ôn chi còn có giang lam Cùng với một cái an mặc bắc hàng phi công chế phù người Đối phương đưa lưng về phía màn ảnh Không bị chụp đến chính mặt Nhưng xem cái kia thân cao cùng với kiểu tóc, cố vấn chu đáy lòng đại khái đoán được. Hạ diệt hành nguyên bản chính mở ra cốt xe, chuẩn bị đem chính mình phi hành dương lấy ra tới, lại không nghĩ rằng cố vấn chu trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây. Hắn một chút lời, chuyển được lúc sau, liền chậm gì gì nói, thế nào, biết sốt ruột đi. Cố vấn chu không để ý tới hắn treo gẹo, trực tiếp hỏi, là bác hàng cái kia hoặc riêng. Đúng vậy, lần trước ta phạt tỉ hắn cũng tới, ta phỏng trừng chính là lần đó hắn đối ôn chi có hảo cảm hạ diệt hành nói Đột nhiên buông tiếng thở dài, lại nói tiếp là ta thực xin lỗi ngươi, làm ngươi không duyên cớ nhiều cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn thanh âm này rõ ràng không quá chân thành. Cố vấn chu sao lại không hiểu hắn xem náo nhiệt tâm tư, đạm nhiên nói, hắn còn không thể xưng là là đối thủ của ta. Cầu đồ vật, như vậy tự tin. Hạ diệt hành nghe hắn tún đến không được thanh âm, đáy lòng lại là rất tin phục. Nam nhân kỳ thật ở trong tình huống bình thường, sẽ không dễ dàng thừa nhận người khác so với chính mình soái thậm chí còn sẽ tự tin đến cảm thấy những cái đó nam minh tinh cũng bất quá là đóng gói ra tới, chính mình nếu là trang điểm trang điểm không thể so này đó minh tinh kém. Hạ diệt Hành tuy rằng không đến mức tự tin đến loại trình độ này, nhưng hắn cũng vẫn luôn cảm thấy chính mình lớn lên không kém. Vượt qua 1m8 thon dài thân hình, chế phục một xuyên, đi chỗ nào cũng là có thể hấp dẫn người qua đường ánh mắt tồn tại. Nhưng nếu là làm hắn cùng cố vấn chu đứng ở một khối trên cơ bản ánh mắt mọi người đều buôn cố vấn chu đi. Cũng may Hạ Diệt Hành trời sinh tính cách sơ lãng, cũng rất xem đến khai, Cũng may trên thế giới này cũng liền một cái cố vấn chu mà thôi, chính mình nhiều lắm liền bại bởi hắn một người. Hoắc Diên cũng là đồng dạng đạo lý, tuy rằng diện mạo thân cao đều không tồi, nhưng cũng chính là không tồi. Cùng cố vấn chu loại này đỉnh cấp nhan giá trị so sánh với, sắp thật phát hiện quá lớn. Liên Hạ Diệt Hành đều không cảm thấy, ôn chi sẽ vứt bỏ cố vấn chu, đi tuyển Hoắc Diên. Nhưng vì tránh cho cái này cẩu đồ vật quá mức kiêu ngạo, Hạ Diệt Hành cố ý nói. Không nghe nói qua một câu à, chỉ cần cái quốc huy đến hảo, không có đảo không ngã góc tưởng. Lời này cùng một phen mũi tên nhọn dường như, veo veo trực tiếp chui vào cố vấn chu trong lòng. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ta muốn đi mở họp, về nước lại liên hệ ngươi. Cắt đứt điện thoại, cố vấn chu đứng ở tại chỗ, đột nhiên cười thanh. Cái quốc huy đến mau liền hữu dụng. Cũng đến nhìn xem là ai cái quốc đi. Ôn chi ngủ phía trước, riêng tắt đi sở hữu đồng hồ báo thức, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hôm nay lại đến nàng thời gian nghỉ ngơi. Phi công tuy rằng không có song hưu ngày cái này khái niệm, nhưng bọn hắn nghỉ ngơi là làm bốn hưu nhị. Hơn nữa mỗi tháng đạt tới phi hành thời gian sẽ cưỡng chế nghỉ ngơi. Ôn Chi tuy rằng phía trước thỉnh hai lần giả, nhưng nàng mỗi cái giờ chấp phi thời gian cơ bản đều tới hạn mức cao nhất. Khả năng cũng là vì nàng là tân nhân. Nàng ở trên giường thiên hạ, sờ khởi di động, trước nhìn thoáng qua thời gian, mới tám giờ rưỡi a. Nhưng thực mau, nàng nhìn đến thời gian bên cạnh ngày. Hôm nay còn không phải là cố vấn chu về nước nhật tử từ cố vấn chu đối nàng thổ lộ lúc sau hắn liền lại đem chính mình mỗi tuần phi hành kế hoạch đều chia ôn chi làm ôn chi có chút kinh ngạc chính là bọn họ lẫn nhau nghỉ ngơi ngày có rất nhiều đều là trọng điểm vừa lúc ôn chi nghỉ ngơi cố vấn chu cũng từ nước ngoài bay trở về giống nhau hắn bay trở về quốc cũng sẽ nghỉ ngơi hai ba thiên nghĩ đến hôm nay là có thể thấy hắn ôn chi một chút từ trên giường bò lên rửa mặt lúc sau nàng liền lại nằm ở trên giường không biết như thế nào liền soát tới rồi nấu cơm video. Phía trước vài lần ăn cơm, đều là Cố Vân chú làm cho nàng ăn. Lại nói tiếp, nàng cũng rất ngượng ngùng, mặc kệ cái gì đều đến chú trọng lễ thượng vãng lai đi. Tuy rằng đối với hắn hiểu lầm chính mình cùng ca ca quan hệ, Ôn Chi cảm thấy quá mức hoang đường, nhưng là đáy lòng đối hắn kia hơi hơi bực bội, lại không thắng nổi muốn nhìn thấy hắn sung sướng tâm tình. Ôn Chi lượi đến ra cửa mua đồ ăn, rứt khoát liền ở trên mạng đính nguyên liệu nấu ăn tươi mới, làm người đưa lại đây. Hơn 10 phút sau, nàng ghé vào trên giường cho rằng đồ an video, chính xem đến nhập thần. Mơ hồ nghe được chuông cửa vang lên thanh âm. Cửa phòng nhắm chặt, nàng nghe được không phải rất rõ ràng, ôn chi liền đứng dậy xuống giường, mở ra cửa phòng. Không nghĩ tới thật đúng là chính là chuông cửa. Hiện tại cơm hộp ngành sản xuất đã nội cuốn đến loại trình độ này. Cư nhiên nhanh như vậy liền đưa lại đây. Ôn chi vừa nghĩ vào để đi qua đi, trực tiếp mở ra nhập hộ đại môn. Đương nàng nhìn đến cửa đứng ăn mặc một thân màu đen phi công chế phục nam nhân, hắn bên chân còn phóng phi hành dương, phi hành mũ ở cái dương tay ham thượng, tuy rằng quần áo như cũ sạch sẽ lưu loát, nhưng là cả người lại có loại phong trần mệt mỏi cảm giác. Ôn chi nhìn chầm chầm trước mắt cố vấn chu, này trương luôn là quá mức anh tuấn mặt giống như liền không có khó coi thời điểm, chẳng sợ giờ phút này trải qua mười mấy giờ đường dài, chỉ là hắn cặp kia luôn là lãnh đạm mà sắc bén mắt đen, giờ phút này lại lượng giống như bị này sáng sớm sương sớm trà lâu quá còn ngầm nhật nhạt ý cười. Cố vấn chu thấy nàng vẫn luôn nhìn chính mình, cười khẽ thanh, ta đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở lại, rõ ràng mới tách ra mấy ngày mà thôi. Ôn chi không nghĩ thừa nhận, nàng rất tưởng hắn. Đột nhiên nhìn thấy quá muốn thấy người, sẽ có cái dạng nào phản ứng, ôn chi phía trước không có nghĩ tới, thế cho nên giờ phút này nàng an an lặng lặng đứng ở cửa, nhìn như không có gì cảm xúc dường như. Nhưng nàng không nghĩ tới, cố vấn chu lại đã sớm nghĩ tới. Hắn du mắt nhìn trước mắt cô nương, Nhẹ giọng nói, nếu ta hiện tại muốn ôm ngươi, ngươi sẽ cảm thấy ta quá mức sao. Rõ ràng là do hỏi miệng lưỡi, nhưng cô vẫn chú lại không có cho nàng tự hỏi thời gian. Chỉ một giây khoảng cách, ôn chi đã rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Trên người hắn cũng không có đường dài phi hành trở về khi khó nghe hương vị, ngược lại hắn ăn mặc quần áo tinh chất mềm mại, tuy rằng còn mang theo một tia bên ngoài khí lạnh, nhưng là này khí lạnh trung hòa trên người hắn nhàn nhạt lênh tùng vị, ẩn ẩn ở dụ hoặc nàng chìm đắm trong giờ khắc này. Cố vấn chu cánh tay dùng sức gắt gao ôm nàng vòng eo, như là muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình. Đây là trừ bỏ đêm đó ở ngoài, hai người như thế gần sát lẫn nhau. Ôn chi chóp mũi quanh mình, quanh quần tất cả đều là hắn hơi thở, cái loại này mang theo cường thế mà không dung cự tuyệt sâm lược tính. Hồi lâu, cố vấn chu thấp giọng nói, khó trách những cái đó kết hôn cơ trưởng, mỗi lần chỉ cần hạ cơ sau, đều là một giây đều không nghĩ chậm trễ hướng trong nhà đuổi. Ấn ôn chi thấp giọng đáp, chỉ là thức mau. Nàng phản ứng lại đây hắn những lời này ý tứ, không khỏi khẽ hừ một tiếng, chúng ta hiện tại còn không có quan hệ đâu. Nàng nói chuyện miệng lưỡi, lộ ra điểm nạo tiểu. Cố vấn chu như cũ ôm nàng, chỉ là lúc này điều chỉnh hạ tư thế, hắn hơi chật phía dưới, môi rán nàng lô thai, ấm áp hơi thở một trận một trận mà phun đến nàng vành hai. Ôn chi tưởng làm bộ không thèm để ý, nhưng là thân thể phản ứng là thành thật. Nàng lô thai một chút ở biến hồng. Cố vấn chu tự nhiên cũng đã nhận ra nàng biến hóa này. Hắn trực tiếp đem mặt trôn ở nàng hóng vai, dầu dĩ nở nụ cười. Ôn chi tuy là lại đạm tính tình, lúc này cũng bị hắn treo đùa có chút khó chịu, trực tiếp rôi tay muốn đẩy ra hắn. Nhưng nam nhân cánh tay dùng một chút lực, đem nàng ôm càng khẩn. Hắn thấp giọng nhận sai nói, là ta sai, ta không nên cười. Ôn chi cười nhạo thanh, đang muốn làm hắn buông ra. Nhưng ta không phải cười ngươi, ta là đang cười ta chính mình. Ôn chi cho rằng hắn là đầu ngốc tử, hỏi, ngươi cười chính ngươi cái gì? có cái gì buồn cười? Ta là đang cười ta chính mình, giống như tưởng có điểm quá nhiều. Cố vấn chu đúng sự thật nói. Ôn chi hiển nhiên là không quá tin, hỏi, chỗ nào nhiều. Nhưng cô vấn chu môi lại lần nữa để sát vào nàng lỗ thai, thanh lãnh mà trầm thấp thanh em lại nói ra một câu làm ôn chi trong phút chốc mặt đỏ thai hùng nói. Chi chi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền chúng ta hải tử tên đều nghĩ kỹ rồi. 42, đệ 42 trường, như vậy cấm kỵ quan hệ hạ cố vấn. Chơi lưu manh. Ôn chi ở nghe được những lời này khi, trong đầu dần hiện ra mấy chữ này. Này nếu là người bình thường, đại khái nàng đã trực tiếp trở mặt, hơn nữa hoàn toàn đem đối diện xả tiến sô đen. Nhưng giờ phút này ôn chi còn dựa vào trong lòng lực hắn, trở mặt hình như là phiên không thành. Trầm mặt một lát, nàng cũng hừ hạ, nhẹ nhẹ nói, vậy ngươi xác thật tưởng đủ nhiều. Ôn chi cũng là liều mạng cố nén, lúc này mới nhịn xuống không hỏi hắn. Hắn cấp hải tử tưởng tên là cái gì? Này nếu là hỏi. Chỉ sợ trước mắt người này liền bọn họ đời cháu tên đều có thể lại tưởng một cái. Giờ phút này hành lang gió lạnh quắt lên, cố vấn chu túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, trên người còn ăn mặc đơn bạc áo ngủ, hắn hỏi, lạnh hay không? Ôn chi lười biếng ngử một tiếng, còn hảo. Đó là còn tưởng lại ôm trong chốc lát. Cố vấn chu mang theo thanh thiển ý cười thanh âm, lại lần nữa chuyển tới ôn chi bên hai. Ôn chi, cậu nam nhân, được một tức lại muốn tiến một thức đi. Vì thế nàng lập tức đứng thẳng người. Rồi tay liền phải đem người đẩy ra, nhưng cố vấn chu giống như dự phán nàng hành động, cánh tay hơi hơi dùng sức đem nàng ôm càng khẩn, mới chậm rãi mở miệng nói, là ta còn tưởng nhiều ôm trong chốc lát. Thực hào chơi đúng không? Ôn chi thanh âm lạnh lạnh nói. Cố vấn chu lúc này không lại khiêu khích nàng, thâm giọng nói, không đậu ngươi, là thật sự còn tưởng lại ôm ngươi một cái. Quả nhiên, chân thành vĩnh viễn là lớn nhất phải giết khí. Ôn chi nghe được lời này, khẽ cắn môi, cũng không nói cái gì nữa. Cố vấn chu thon chắc cánh tay chặt chẽ nắm nàng eo, đáy lòng không khỏi sinh ra cảm khái, phía trước không ôm quá, chỉ là mắt thường cảm thấy nàng eo rất nhỏ, đặc biệt liên hàng phi hành chế phục là định chế khoảng, thực hiện vòng eo, mỗi lần nàng mặc vào chế phục đều sẽ hấp dẫn vô số tầm mắt. Lần này hắn thật sự ôm nàng eo, thế nhưng so nhìn đến còn nếu không doanh nắm chặt. Bất quá cố vấn chu cũng không ôm bao lâu, hai người đứng ở nhập hộ cửa, trên người hắn ăn mặc rắn chắc áo khoác, ôn chi chính là chỉ xuyên đơn bạc áo ngủ. Ngươi xuyên quá ít cố vẫn chu tiếp hận mà thở dài, liền đem người bung ra. Ôn Chi cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng xuyên chính là một bộ màu xám tơ tằm áo ngủ, trường tụ quần dài, liền trước mặt nút thắt đều hệ tới rồi đỉnh cao nhất kia một viên, chỉ lộ ra cổ chỗ một chút da thịt. Ôn Chi ngữ khí cổ quái nói, "Thiếu sao? Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Này nam nhân nên sẽ không cảm thấy nàng xuyên như vậy, liền tính là dụ hoặc hắn đi." Cố Vẫn Chu hơi nhíu lông mi, làm như ở tự hỏi nàng vấn đề này. Sau một lúc lâu mới từ từ nói, ta là nói cửa quá lãnh, ngươi xuyên quá ít. Ôn chi, hành đi, xác thật là nàng suy nghĩ nhiều. Ôn chi lần này một tay đem người đẩy ra, hai người chi gian kéo ra một chút khoảng cách, nàng nhẹ giọng nói, Hảo đi, vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Xem hắn liền phi hành dương đều lôi kéo, liền biết hắn liền chính mình ra môn cũng chưa tiến đâu. Ngươi đợi lát nữa muốn ra cửa sao? Cố vấn chu nhìn nàng hỏi. Ôn chi lắc đầu, tạm thời không quyết định này, ngươi có việc sao? Cố vấn chu, tưởng đợi lát nữa rời giường lúc sau, trước tiên có thể nhìn đến ngươi. Ôn chi cười nhìn về phía hắn, ngươi hiện tại muốn trở nên như vậy dính người sao. Nang liên cảm thấy chuyển biến có chút quá lớn, cố vấn chu a, đi liên hàng hỏi một chút, ai không biết vị này cố cơ trưởng đại danh, đỉnh cấp cao lênh túm, nhớ trước đây xoáy đến lên hot xệ ợp tồn tại, càng là bởi vì trên người hắn có loại người sống chớ tiến cao lãnh. Hiện giờ hiện tại, nàng như thế nào cảm giác hắn cùng dính người đại cẩu cẩu dường như. Ôn Chi một bên mắt lạnh nhìn hắn, một bên đáy lòng ở thét chói tai. Làm sao bây giờ? Hảo đang yêu. Đến Liều mạng nhìn xuống, mới không nghĩ đi ôm hắn. "Hảo, chạy nhanh trở về ngủ đi, chúng ta buổi tối tái kiến." Ôn Chi nâng lên tay, làm ra phất tay động tác. Cố Vân Chu nâng lên thủ đoạn, nhìn mắt trên cổ tay mang theo đồng hồ, "6 tiếng đồng hồ, buổi chiều 2 giờ rưỡi, chúng ta gặp lại." Ôn Chi vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, cô ý hỏi, "Cố cơ trưởng, yêu cầu tinh chuẩn đến phân sao? Nếu ngươi nguyện ý" Ta sẽ tinh chuẩn đến dây cố vấn chu thân thể hơi dựa vào bên cạnh người cửa phòng, tư thế rời rạc, lười biếng liếc hướng nàng, rốt cuộc nghiêm cẩn mới là chúng ta phi công chuẩn tác. Ôn chi hoàn toàn phục, đôi tay đẩy hắn ngực, ta hôm nay chỗ nào cũng không đi, liền ở nhà, cho nên ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Rốt cuộc ở ôn chi cưỡng chế hạ, cố vấn chu khai cách vách cửa phòng, đi vào. Ôn chi thấy hắn đóng cửa lại, lúc này mới cũng trở lại chính mình trong nhà. Nàng đi rồi vài bước, trực tiếp bò đến trên sofa. Mềm mại sofa nháy mắt sụp ra một người hình hố Chẳng sợ cố vấn chu đã rời đi Chính là nàng bên hông tựa hồ còn tàn lưu hắn vừa rồi dùng sức ôm chặt chính mình lực đạo Cái loại này mang theo hơi hơi cưỡng chế cảm giác Cũng không làm nàng chán ghét Còn có đột nhiên nhìn thấy hắn cái loại này vui sướng Đều là không có lúc nào là ở nhắc nhở ôn chi Nàng là thật sự thích, người nam nhân này a? Mau tiếp cận buổi chiều 2 giờ dưới thời điểm Ôn chi liền nhìn không thấy trong tay thư Mỗi cách vài giây nàng đều phải xem một cái bên cạnh người di động, thậm chí nàng cũng lưu tại ấm áp trong thư phòng đọc sách, mà là trực tiếp cầm thư ngồi xuống phòng khách trên sofa. Chính là sợ hãi nếu là có người ấn chuông cửa nói, thư phòng ly nhập hộ môn như vậy xa, khả năng không như vậy rõ ràng nghe được chuông cửa thanh. Ai ngờ qua 2 giờ rưỡi, chuông cửa thanh cư nhiên còn không có vang lên tới. Không phải. Người này sao lại thế này? Nói tốt phi công muốn nghiêm cẩn, đều qua đi 30 giây, hắn cư nhiên còn không có xuất hiện. Ôn Chi mới vừa đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh người trên sofa, liền nghe được trong cửa tiếng vang lên. Nàng lập tức đứng lên, hướng cửa đi đến. Nhưng mới vừa đi mau hai bước, nàng lại chậm hạ bước chân, nàng nhanh như vậy qua đi mở cửa, giống như có vẻ thực gấp không chờ nổi dường như. Ở tới rồi cửa, Ôn Chi đấy lòng mặc đếm 10 cái con số, rốt cuộc mở ra cửa phòng. Cửa đứng đích xác thật là Cố Vân chu, chỉ là trong tay hắn cầm một phùng màu xanh nhạt bó hoa, nhợt nhạt đạm lục sắc đóng gói giấy bên trong là một phùng cũng không tính đại màu trắng mờ bó hoa, nhưng chỉnh thể có vẻ thanh nhã lại ôn u. Ôn Chi chỉ liếc mắt một cái, liền lập tức thích. Cũng không phù hoa bó hoa, xứng với như vậy thanh nhã đóng gói giấy phối màu, quả thực một chút tới rồi nàng tấm khảm. Xin lỗi, đến muộn một phút, bởi vì không nghĩ không tay lại đây cố vấn chú nói, đem trong tay hoa đưa tới. Ôn Chi duỗi tay tiếp nhận, thấp giọng nói, cảm ơn. Ôn Chi từ tủ giày cầm một đôi dép lê, mùa đông trời lạnh, ngươi xuyên này xong dép cô tông đi. Phía trước cố vấn chu lại đây, ôn chi cho hắn xuyên chính là dùng một lần dép lê. Lần trước đi dạo siêu thị thời điểm, tuy rằng hắn không có cùng nhau, ôn chi vẫn là ma xui quỷ khiến mua một đôi tân dép lê. Liên tính là lễ thượng vãng lai đi. Nàng đi cố vấn chu trong nhà thời điểm, ăn mặc đều là hắn riêng chuẩn bị dép lê. Cố vấn chu thay dép lê, cười hạ, chuyên môn cho ta mua. Ôn chi tuy rằng tiểu tâm tư bị chọc phá, lại ra vẻ không thèm để ý nói, cũng không tính riêng, thuận tay. Cố vấn chu cũng không có bởi vì nàng phủ nhận mà không vui, mà là trực tiếp hỏi, trong nhà có bình hoa sao? Cửa hàng bán hoa lão bản nói cái này để cắm hoa ở bình hoa, có thể dưỡng một vòng. Ôn chi thật đúng là không rõ ràng lắm, nàng nói, ta đi tìm xem xem. Cũng may thật đúng là bị nàng từ trong ngăn tủ tìm ra một con pha lê bình hoa, nàng đi phòng bếp đổ nước ở bình hoa, hai người đứng ở bàn ăn bên, vẫn luôn đem hoa mở ra, ôn chi nhìn hoa, tò mò hỏi, đây là cái gì hoa? Nhìn cũng không phải thường thấy hoa. Cố vân chu, hoa cắt tường. Ôn chi gật đầu, nhưng qua một lát, nàng thừa dịp đi phòng bếp công phu, riêng tìm tòi hạ hoa cắt tường. Không nghĩ tới liếc mắt một cái liền thấy được về hoa cắt tường hoa ngữ. Bất biến ái chỉ cho ngươi, ta đối thế giới này tràn ngập phong bỉ, nhưng chỉ có ở ngươi trước mặt ta nguyện ý buông sở hữu cảnh giác ôn ngươi. Ôn chi nhìn này hoa ngữ, đột nhiên lý giải, vì cái gì hắn sẽ mua này thuốc hoa. Dỡ xuống cái kia lãnh đạm xa cách áo khoác cố vân Chu. Bản chất lại cùng cái dính người đại cẩu cẩu dường như, như vậy một mặt, toàn thế giới chỉ có nàng gặp qua, mà này cũng chỉ bởi vì hắn chỉ nguyện ý làm nàng thấy mà thôi. Đem đế cắm hoa tiến bình hoa lúc sau, hai người một chút ta tĩnh xuống dưới. Người ăn qua cơm chưa sao? Ôn chi tìm cái đề tài. Cố vấn chu, mới vừa tỉnh ngủ, còn không có tới kịp. Ôn chi lập tức nói, muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Cố vấn chu cười hạ, kỳ thật ta còn hảo, không tính rất đói bụng nếu không chờ đến cơm chiều thời điểm lại cùng nhau ăn được. Ôn Chi như mày, ngươi như vậy tam cơm không quy luật, thực dễ dàng đến dạ dày bệnh. Không có biện pháp, công tác tính chất như thế cố vấn Chu ngay sau đó nghĩ đến cái gì, chạy nhanh bổ sung nói, ta là cái phản diện ví dụ, ngươi không được học. Ôn Chi bị hắn khí cười, ngươi cũng biết chính mình là cái phản diện ví dụ a? nhận Chi rõ ràng, kiên quyết không thay đổi đúng không? Hành, ta sửa cố vấn Chu tựa ở hướng nàng, lười biếng ứng câu. Xem đến Ôn Chi lại tức cười. Bất qua Ôn Chi kiên trì dưới, cố vấn Chu nói, ngươi phía trước không phải mua rất nhiều đông lạnh sủi cảo, cho ta tiếp theo điểm đi. Cái này đơn giản. Ôn Chi thực vui mừng hắn nghe lời, đi phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra đông lạnh sủi cảo. Cố vấn Chu cũng theo lại đây, chẳng qua hắn rửa vào phòng bếp khung cửa bên cạnh, một tay cắm ở trong túi, cả người tùng tùng tán tán đứng, an tĩnh nhìn nàng ở trong phòng bếp vội tới vội đi. Sau giờ ngọ phòng bếp ánh sáng sung túc, một bên trên cửa sổ ánh mặt trời đan xen tới. Ôn Chi ra trong phòng bếp. Không hề là phía trước trống không một vật, trong khoảng thời gian này nàng cũng chậm rãi điển không ít đồ vật, ít nhất cơ bản dầu muối tương giấm đều có. Cố vấn chu an tĩnh nhìn một màn này, ngực có loại càng ngày càng thỏa mãn cảm giác. Ôn chi thả nửa túi sủi cảo không sai biệt lắm hơn 20 cái, quay đầu hỏi, này đó đủ ngươi ăn sao? Nếu không ta lại nhiều phóng một chút. Đủ rồi. Cố vấn chu đạm thanh trả lời. Ôn chi ừ một tiếng, lúc này mới không lại tiếp tục phóng, nhưng nàng quay đầu nhìn cố vấn chu, ánh mắt rất đạm. Hơi vừa nhấc cảm hướng về phía bên ngoài nhà ăn phương hướng, ở chỗ này đứng làm gì, đi bàn ăn bên cạnh ngồi đi. Cố vấn chu thấy nàng ra dáng ra hình, hoàn toàn không giống phía trước tiến phòng bếp luông cuống tay chân, lúc này mới yên tâm. Thức mau, sủi cảo bưng đi lên. Ôn chi đưa tới trước mặt hắn, lại đi cho hắn đổ một chén nước. Vốn dĩ nàng tính toán nói lên về Tống Vi khiêm sự tình, rốt cuộc cái này ô long có chút quá mức thái quá, nhưng là ôn chi phía trước cũng đáp ứng rằng làm sẽ không trực tiếp hỏi. Rốt cuộc này quan hệ nàng cùng hạ diệt hành lúc sau ở chung Ôn Chi bàn tay chống cằm, lâm vào trầm tư Ngươi muốn ăn chút sao? Cố vấn chu nhìn nàng đột nhiên hỏi Ôn Chi lắc đầu Cũng may cố vấn chu ăn cơm thời điểm luôn luôn thử can tĩnh Chẳng sợ ôn chi ngồi ở bên cạnh, hắn cũng không nói gì Ôn Chi cũng nhân cơ hội tự hỏi Rốt cuộc nên như thế nào ám chỉ cố vấn chu chủ động dò hỏi chính mình Về nàng cùng Tống Vi khiêm chi gian quan hệ Cũng là kỳ quái rõ ràng chính hắn cùng lộc kỳ liền không phải một cái dòng họ, nàng cùng tống vi khiêm không đồng nhất cái dòng họ, như thế nào liền không thể thân huynh ngoại. đương nhiên đây cũng là bởi vì ôn chi giờ phút này còn không biết, phía trước nàng cùng tống vi khiêm ở nhà ăn ăn cơm cũng bị cố vấn chu gặp được, nàng lại thông minh gặp lại phân tích, cũng không nghĩ tới như vậy tiểu sát xuất sự tình sẽ bị nàng đụng phải. đặc biệt là ngày đó, nàng vì thế tống vi khiêm tìm về ở phía trước bạn gái chỗ đó mặt mũi, nàng còn chủ động sờ soạng tống vi khi mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định phóng một bộ phía trước nàng riêng tìm điện ảnh. Đợi lát nữa muốn làm cái gì? Cố vấn chu nhìn nàng hỏi. Ôn chi đang nghĩ ngợi tới, nên như thế nào mời hắn một khối xem điện ảnh đâu? Không nghĩ tới thật đúng là chính là mới vừa đánh cái buồn ngủ, hắn liền truyền lên gối đầu. Vì thế ôn chi không chút do dự nói, xem điện ảnh thế nào? Cố vấn chu gật đầu, gần nhất có cái gì đẹp điện ảnh sao? Ngươi chọn lựa một bộ muốn nhìn, ta tới mua phiếu. Hắn cho rằng ôn chi là nghĩ ra đi xem điện ảnh đâu? Ôn chi chạy nhanh nói, ta không nghĩ đi dạp chiếu phim xem điện ảnh, ta còn là tưởng ở trong nhà xem, chúng ta tuyển một bộ đẹp lão điện ảnh thế nào. Kỳ thật quang ngấm lại, cũng rất có ý cảnh. Sau giờ ngọ nhàn hạ thời gian, kéo bức màn, hai người cùng nhau nhìn tivi thượng truyền phát tin lão điện ảnh. Hảo A cô vẫn chu không có gì ý kiến. Ôn chi thấy hắn ăn xong rồi, liền đứng dậy đi đoan hắn mâm, tưởng bắt được trong phòng bếp rửa sạch sẽ, nhưng là cô vẫn chu lại trực tiếp đem mâm cầm lên, ta tới tẩy ngươi đều đã cho ta hạ sủi cảo, ôn chi cũng không cùng hắn tranh chấp, mà là nói, tưởng uống rượu sao? trong nhà có, ôn chi cười hạ, ngươi đã quên ngươi lần trước đưa ta kia bình, nếu không chúng ta mở ra, rượu vang đỏ, lão điện ảnh, nàng cũng không tin nàng còn kích thích không được hắn, cố vấn chu hiển nhiên cũng không nghĩ nhiều, hỏi, nhà ngươi có dụng cụ mở chai sao? có lời nói tìm ra, ta tới khai, phía trước là không có, nhưng là từ hắn tặng kia bình rượu vang đỏ lúc sau, ôn chi liền mua một cái. Nàng vừa lúc nhân cơ hội đem ra. Cố vấn chu tẩy xong chén đĩa, phóng hảo lúc sau, ra tới liền thấy ôn chi đã đem rượu vang đỏ cùng dụng cụ mở chai đều tìm ra tới, liền cái ly đều đặt ở bên cạnh. Người cư nhiên liền bình gạn rượu đều có cố vấn chu nhìn thoáng qua bãi đồ đựng, có chút kinh ngạc. Ôn chi đạm nhiên nói, còn không phải là vì xứng với ngươi cho ta đưa rượu vang đỏ, cho nên ngươi lại cấp hạ diệt hành tặng một lọ. Nghe thế câu nói, ôn chi? Không phải vì cái gì những lời này còn có thể khởi kính truyền chiết đến hạ diệt hành bên kia a ôn chi nhìn trước mắt đã cầm dụng cụ mở chai chuẩn bị mở ra rượu vang đỏ cố Vân chu đột nhiên thấp thấp nở nụ cười cố Vân chu ngươi cái này quỷ hẹp hòi đúng vậy cố Vân chu là cái quỷ hẹp hòi hắn suy nghĩ như thế nào liền hạ diệt hành đều có một lọ rượu vang đỏ hắn cái gì đều không có hắn thần sắc đạm nhiên nói những lời này người nam nhân này tuyệt ôn chi đôi tay chống bàn ăn mặt bàn cười đến hơi kém thẳng không dậy nổi eo Cũng may cố vấn chu cũng tùy ý nàng như vậy cười, chỉ là lãnh đạm nhìn, chờ ôn chi cười qua, nàng nhẹ giọng nói, chờ ngươi ăn sinh nhật thời điểm, ta hảo hảo cân nhắc cân nhắc đưa ngươi cái gì lễ vật chỉ có thể chờ đến sinh nhật sao. Cố vấn chu liếc nàng liếc mắt một cái, ôn chi chịu không nổi, ngươi thực lòng tham. Nói xong, nàng cũng không phản ứng cố vấn chu, trực tiếp đi đến tivi bên kia, đem nàng sớm liền tìm tốt kia bộ lão điện ảnh đầu bình đến tivi trên màn hình. Lại nói tiếp bộ điện ảnh này là có chút ít được lưu ý cái loại này, hơn nữa thực cấm kỵ. Tivi thượng căn bản lục soát không ra tới, này vẫn là nàng ở buổi tối đao loạt tới rồi máy tính bảng, mới có thể đầu bình đến trên màn hình. Rượu vang đỏ muốn tỉnh rượu, còn phải chờ một lát. Ôn chi sớm đem phòng khách bức màn kéo lên, bức màn che cường độ ánh sáng thực hảo, toàn bộ phòng khách một chút tối tâm xuống dưới. Hai người sóng vai dựa vào trên sofa ngồi, trong tivi hình ảnh bắt đầu truyền phát tin. Này sắc thật là một bộ lao phiến tử, họa chất không giống hiện tại điện ảnh như vậy cao thanh, nhưng có loại càng thêm mơ hồ nghệ thuật cảm. Chuyện xưa phát sinh ở một cái chấn nhỏ thượng, hai cái quan hệ thực tốt bằng hữu, cùng nhau lớn lên, tình đầu ý hợp, thẳng đến đột nhiên chấn nhỏ lên đây một cái nữ hài, ở nàng sơ sơ lên sân khấu thời điểm, thiếu nữ thanh thuần mà xinh đẹp, phảng phất tự mang thánh kết quang. Đó là chấn nhỏ thượng chưa bao giờ từng có, thiếu niên nít liếc mắt một cái liền yêu thiếu nữ, hắn xúc động mà dũng cảm. Nung liệt mà trắng ra tình yêu biểu đạt làm thiếu nữ vệ dạ vô pháp làng tránh. Tương so với nít dũng cảm, một cái khác thiếu niên Simon lại có chút trầm mặc, hắn càng an tĩnh. Nít không chút nào che lấp ái nữ hải, vì thế nữ hải cũng bắt đầu đáp lại hắn. Chỉ tiếc nữ hải ở lại một cái mùa hè tiến đến khi, rời đi chấn nhỏ, nàng sắp đi trước phương xa thành phố lớn. Nít vô pháp tuy rằng muốn giữ lại, lại bất đắc dĩ chia tay. Cố tình Simon giờ phút này cũng thu được nghệ thuật đại học thư thông báo trúng tuyển, hắn rời đi chấn nhỏ. Đi vào kia sở đại học nơi thành thị, đồng dạng cũng là thiếu nữ về giả thành thị. Mà nít cấp Simon viết thư, nói hắn cũng sẽ nỗ lực đi vào thành phố này, cùng hắn còn có về giả lại lần nữa cùng nhau. Chuyện xưa trung đoạn, là bọn họ rốt cuộc tương ngộ, Simon mời về giả đến chính mình trong nhà làm khách. Hai người ở giam cầm mà tối tâm gắt mái, nhìn lẫn nhau trong ánh mắt, tràn ngập ái muội cùng lôi kéo, bọn họ nhìn chăm chú lẫn nhau, hơi thở đã là giao truyền ở bên nhau. Nhưng cuối cùng Simon lại vẫn là không có hướng về giả cho thấy chính mình tâm ý. liền ngay từ đầu đấy lòng có khác tính toán ôn trì đều tại đây một khắc, bị đạo diễn màn ảnh sở mang nhập. Nàng cảm giác được bọn họ chi gian cái loại này thật sâu hấp dẫn cùng giang buộc, cùng với chi gian sở vô pháp vượt qua, lòng ngực phản phất có thứ gì bị nặng nghề đè nặng Cuối cùng Simon vì tránh né lương tâm thượng bất an, lựa chọn rời đi kia tòa thành thị, du lịch châu Âu. Đại hắn quay về trấn nhỏ khi, hắn rốt cuộc cùng nít lại lần nữa tương ngộ Nít vui vẻ đến cực điểm. Simon muốn từ hắn nơi này tìm hiểu về về giả tin tức, lại ngoài ý muốn biết được. Nít đã cùng chấn nhỏ thượng mặt khác một vị cô nương kết hôn sinh con. Hắn nói về giả đối với hắn mà nói là niên thiếu khi một đoạn mộng tưởng. Bọn họ chia tay lúc sau, kỳ thật hắn thực mau liền ý thức được điểm này. Cuối cùng Nít lựa chọn trở về hiện thực. Hắn ở chấn nhỏ thượng kết hôn sinh con. Simon cười to không thôi, nhưng hắn cũng không biết chính mình đang cười cái gì. Thẳng đến hắn tức khắc rời đi chấn nhỏ, một lần nữa trở lại kia tòa thành thị muốn một lần nữa tìm về về dạ. Nhưng là lúc này đây, về dạ lại không tái xuất hiện. Chuyện xưa kết thúc thời điểm, đều không phải là một cái hoàn chỉnh bi kịch, này càng như là mở ra kết cục, Simon còn không có từ bỏ, hắn còn đang tìm kiếm, có lẽ có một ngày bọn họ trung hồi gặp lại ở cái này thành thị nào đó góc. Ôn chi nhìn phiến tử kết cục bộ phận, khỏe mắt lại có chút ướt ác. Nàng luôn luôn thực lý trí, đại khái là không trải qua quá cảm tình, bởi vậy cũng chưa bao giờ bị cảm tình bối rối. chính là lúc này đây. Ở nàng hưởng qua thích tư vị sau, lại xem loại này tràn ngập ái muội mà áp lực điện ảnh, thế nhưng bị khiến cho thật lớn cộng minh. Đương nàng hơi rũ đầu khi, một con thon dài mà trắng non bàn tay, chậm rãi dừng ở nàng lông mi thượng. Ôn chi ngẩn ra, liền nghe bên cạnh người người ta nói, muốn khóc liền khóc, không cần chịu đựng. Bị hắn như vậy vừa nói, ôn chi cảm xúc ngược lại hảo điểm. Nàng nhẹ hút hạ chót mũi, mở miệng hỏi, nếu là ngươi, ngươi sẽ khắc chế nổi tâm lý trí, giống Simon như vậy lựa chọn tách ra sao vấn đề này quả nhiên làm cố vấn chu lâm vào trầm mặc hồi lâu ôn chi cảm giác được mí mắt thượng bàn tay bị lặng yên lấy ra nàng hơi nghiêng đầu nhìn qua đi cố vấn chu đen nhánh đôi mắt giờ phút này thâm trầm u ám như là không hòa tan được nùng mật cũng tựa mây đen che đậy đêm tối những lời này hiển nhiên là đã hỏi tới hắn tâm khảm hắn hiện tại ở làm sự tình cùng điện ảnh simon lại có gì dị nhưng cũng có bất đồng hắn đen nhánh tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm ôn chi ta sẽ không giống hắn như vậy trốn tránh Nếu ta thật sự ái người kia, ta sẽ vì nàng không màng tất cả. Cái gì là chân chính tình yêu? Cái này mệnh lý đề, trăm ngàn năm tới vô số người đều ở truy tìm. Ôn chi cũng không phải chiếc học gia, cũng không phải thi nhân, nàng không biết ra được nhất lãng mạn văn tự, nàng chỉ có sâu nhất khát vọng. Nàng hy vọng có như vậy một người, có thể không màng tất cả ái nàng. Cho dù là loại này cấm kỵ quan hệ. Ôn chi thấp giọng hỏi nói. Cố vấn chu cười hạ, có chút thời điểm, tình yêu chính là như vậy không có lý trí. Không quan hệ thị phi, ngươi không phải đã nói ngươi hy vọng có một người không màng tất cả tới hãi ngươi, nếu ở như vậy quan hệ, hắn đều nguyện ý đi vào bên cạnh ngươi, này còn không phải là ngươi tưởng không màng tất cả. Giờ khắc này, ôn chi chỉnh trái tim như là bị đặt mình trong với cực hạn nóng bỏng. Có trong ngấy mắt, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, hoặc là nàng cũng trở nên không bình thường. Nàng cư nhiên sẽ cảm thấy, cứ như vậy không nói rõ ràng cũng không có gì, bởi vì nàng chính là muốn biết. Như vậy cấm kỵ quan hệ hạ, cố vấn chu có thể vì nàng làm được cái gì trình độ. 43, đệ 43 trường, bạn gái há mồm Bố câu trắng 8276, tiến gần ra đa thấy được, thượng đến 14, tu chỉnh hải áp 1024, có tương đối. Khoang điều khiển nội thông tin truyền đến đài quan sát thanh âm. Ôn chi, thượng 14, tu chỉnh hải áp 1024, có tương đối. Bố câu trắng 8276, làm ghế phụ. Ôn Chi đang ở tiến hành vô tuyến điện trò chuyện, ghế trái thượng cơ trưởng đang ở chuyên tâm thao tác phi cơ. Đây là hôm nay cuối cùng một chuyến chuyến bay. đang ở tiến gần trình tự chung, nàng cùng cơ trưởng đều ở hết sức chăm chú chuẩn bị đáp xuống, không có nói chuyện phiếm. Vài phút lúc sau, phi cơ liên tiếp thượng sân bay bên cạnh liền hành lang. Ôn Chi nhẹ thở một hơi. Bất quá theo sau nàng cùng hôm nay Lưu Cơ trưởng bắt đầu chấp hành lý cơ trình tự. Ngày này nhưng xem như kết thúc bên cạnh Lưu Cơ trưởng dỗi người. Ôn Chi gật đầu, đúng vậy. Một ngày bốn đoạn, ngài vất vả. Lưu Cơ trưởng bất đắc dĩ nói, vẫn là thượng tuổi, ta trước kia giống ngươi như vậy tuổi trẻ thời điểm, đừng nói một ngày bốn đoạn, tỉnh nội một ngày lục đoạn ta đều bay qua. Ngai tuổi cũng không lớn a Ôn Chi biên kiểm tra biên trả lời. Chờ lữ khách đi xong rồi, Ôn Chi mới đi theo Lưu Cơ trưởng cùng nhau rời đi khoang điều khiển. Quả nhiên, mỗi lần tắt máy lại khởi động máy, Vĩnh Viễn có một đống tin tức. Còn có Giang Lam phát tới tin tức, làm nàng một chút cơ liền mau chóng chạy tới nơi. Chia sẻ cái địa chỉ cho ta, ta hạ cơ Ôn Chi trực tiếp hồi phục. Nguyên lai like hôm nay là Giang Lam sinh nhật, nàng kêu nhất bang bằng Hưu An sinh nhật, Ôn Chi có chuyến bay, ăn cơm này đốn là không đợi kịp. Nhưng là Giang Lam nói đêm nay còn có đệ nhị quán, làm nàng hạ cơ lại đây liền hảo. Vừa lúc Ôn Chi cùng chuyến bay tiếp viên bên trong, có cái kêu Đặng Oánh Oánh, cũng muốn một khối đi. Ôn Cơ phó, ngươi đợi lát nữa có phải hay không cũng phải tìm Giang Lam, chúng ta cùng nhau qua đi bái Đặng Oánh Oánh đã đi tới. Ôn Chi cười nói, Hảo A, chúng ta trước thay quần áo, đổi xong đi tìm nàng. 20 phút sau, Onchi chi xe khai ra sân bay bãi đốt xe. Đặng ảnh ảnh nhìn di động, vui vẻ nói, nghe nói đêm nay Giang Lam hẹn là hệ bà Tì, ta còn chưa có đi qua đâu. Ta cũng không có, đây là lần đầu tiên đi Onchi cười một cái. Dọc theo đường đi hai người nói nói cười cười, cũng chính là mau đến nội thành thời điểm, trên đường kẹt xe. Nay đều mau 9 giờ, nội thành còn kẹt xe đâu đặng ảnh ảnh thở dài, chúng ta suốt ngày ở vùng ngoại thành sinh hoạt. Cảm giác đều mau cùng thành thị trệ đường dây. Rất nhiều phi công cùng tiếp viên vì đi làm phương tiện đều sẽ ở công ty hoặc là sân bay phụ cận thuê nhà. Hoặc là công ty an bài ký túc xá cũng đều ở chung quanh. Sân bay rốt cuộc ở vùng ngoại thành này cũng khiến cho hàng không dân dụng người trưởng kỳ công tác hoàn cảnh đều ở vùng ngoại thành. Ôn chi, ta lần trước tới nội thành cũng đã lâu, mỗi lần hạ cơ lúc sau hận không thể ở trong nhà nằm thượng một ngày một đêm, ai còn nguyện ý nơi nơi chạy loạn. Đặng ánh ánh liền kém bố tay. Ôn cơ phó, chi âm a, Têu ta ôn chi thì tốt rồi ôn chi đôi tay nắm tay lái, chậm gì gì đi theo trước xe. Đặng oánh oánh vừa nghe lời này, tay thắt cằm, thấp giọng nói, ôn chi, kỳ thật ngươi trong lời đồn một chút đều không giống nhau a. Nghe đồn đều truyền ta cái gì. Dài quá ba con mắt, vẫn là nhiều một cái miệng ôn chi thông thả ung dung nói. Đặng oánh oánh nháy mắt nở nụ cười, ngươi thật sự quá đáng yêu. Không nên là buồn cười sao. Ôn chi ngữ khí nhẹ nhàng. Đặng oánh oánh nói. Bọn họ đều nói ngươi đặc cao lãnh, liền cái hẹ chặt đều không thêm. Ôn chi tiến liên hàng hơn nửa năm, không tính mới bắt đầu cải trang kia mấy tháng, chấp hành đường hàng không cũng vài tháng, tự nhiên cũng bắt đầu cùng các lộ đồng sự tiếp xúc. Kỳ thật nàng tính cách cũng không phải nói lãnh, chính là không quá thích xa giao. Hơn nữa nàng kiến tập kỳ gian, toàn bộ hành trình đi theo cố vấn chu cùng nhau, liền ăn cơm đều cùng hắn một khối. Cái nào phi công dám không có mắt, làm cho cố vấn chu mặt nhi thêm nàng hẹ chặt. Công tác nói có thể trực tiếp điện thoại liên hệ, hơn nữa ta cũng không không thêm, ta hẹ chặt rất nhiều công ty đồng sự ôn chi hảo tính tình giải thích nói. Đặng oánh oánh, bất quá ta nếu là trường ngươi như vậy xinh đẹp, còn sẽ lái phi cơ, ta cũng không yêu phản ứng những cái đó nam nhân. Làm tiếp viên hàng không, đặng oánh oánh cũng coi như kiến thức rộng rãi, cũng là nhận thức đến sinh vật đa dạng tính. Đặc biệt là có một số người, lớn lên chẳng ra gì, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Ôn chi cười nhẹ vài tiếng, không đến mức. Ta chỉ là có đôi khi lười đến xã giao. ngươi cùng cố cơ trưởng rất quen thuộc đi. Đặng ánh ánh đột nhiên tò mò hỏi. Ôn chi ở nghe được những lời này, đáy lòng một chút đều không kỳ quái. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, nàng cũng sẽ cùng tiếp viên hàng không một khối ăn cơm, rốt cuộc phi công cơ bản đều là nam, nàng cũng không có phương tiện tổng cùng nam nhân ra ra vào vào. Nhưng mỗi lần đại gia trò chuyện trò chuyện, đề tài không khỏi liên lụy đến cố vấn chu. Nếu là trước kia còn hảo, hiện tại hai người dính thành như vậy. Ôn Chi mỗi lần nghe được người khác nói cấp cố Vân chu, đáy lòng tổng cảm thấy có chút quái gì. Ôn Chi thần sắc đạm nhiên nói, "Ân, chúng ta đương nhiên chính." Đặng oánh oánh, cũng là, cố cơ trưởng chính là sư phụ ngươi, toàn bộ liên hàng trừ bỏ hạ cơ trưởng, cùng hắn quen thuộc nhất người hẳn là chính là ngươi." Nghe được sư phụ này hai chữ, Ôn Chi giữa mày nhảy dựng. Nếu là đặt ở cổ đại, thầy cho Luyến kia chính là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, phải bị thẩm phán. Cũng may Đang oánh oánh cũng không liêu cái gì khác. Chính là thuận miệng hỏi một chút Nhưng ai ngờ, lúc này ôn chi đặt ở cái giá thượng hướng dẫn di động Đột nhiên thu được một cái ngoại chát Nàng tùy ý thoáng nhìn, liền thấy cô vân chú tên Ôn chi chạy nhanh chiều ghế phụ nhìn thoáng qua Cũng may lúc này đặng oánh oánh cũng ở túi đầu hồi phục tin tức Ôn chi tay mắt lanh lẹ đem cái giá thượng di động cầm lại đây Đặng oánh oánh ngẩng đầu, đại khái là chú ý tới nàng động tĩnh Không hướng dẫn sao Mau tới rồi, không cần lại hướng dẫn Ôn chi cười một cái Nàng đưa điện thoại di động phản thủ sắn đặt ở trên đùi, đáy lòng nhẹ thỉnh thịt hai hạ. Ghế lô nội, hạ sán nhìn cố vấn chu cầm lấy di động, chạy nhanh nói, định cái quy củ à, nếu ai lại xem di động, phạt tiền một vạn. Mọi người sôi nổi có ý kiến. Ta nói, hạ tổng ngươi này chơi chúng ta đâu, vạn nhất thực sự có chuyện này đâu. Các ngươi quỷ gọi là gì, đây là bắt các ngươi sao. Đây là tóm được vấn chu Long dê kéo đâu bên cạnh phó nguyên Hằng nói. Hôm nay cái này tụ hội, là hạ sán tích có cục đại bộ phận đều là hắn bằng hữu. vốn dĩ hắn muốn kêu hạ diệt hành cùng cố vấn chu một khối lại đây, kết quả gửi tin tức, hạ diệt hành hôm nay có chuyến bay cố vấn chu nhưng thật ra không. hắn biết cố vấn chu người này khó kêu, vẫn là ôm vạn nhất ý tưởng. bên cạnh có một bàn người đang ở đánh bài, chơi lợi thế cái loại này, cố vấn chu không có gì hứng thú, cho nên mới sẽ ở bên này ngồi. ban ngày cho ngươi làm công, buổi tối còn muốn phạt ta khoản đúng không cố vấn chu liếc hạ sán liếc mắt một cái, cười nhạo thanh. Hoàng thế nhân cũng chưa ngươi như vậy tàn nhẫn đi. Hạ San cười, tâm tình không tồi a, còn đánh với ta thú đâu. Cố vấn chu, bằng không cùng ngươi khóc. Nói nói, hôm nay như thế nào có rảnh ra tới. Hạ San cho hắn đệ ly rượu. Cố vấn chu tiếp nhận uống một ngụm, chiều hắn nhìn qua, hảo chơi dường như hỏi lại, không phải ngươi kêu ta ra tới. Hạ San cười lạnh, cùng ta giả ngu đúng không, từ có ngươi ôn mội mội, ngươi chừng nào thì dễ dàng như vậy thỉnh ra tới quá. Không thể không nói. Trừ bỏ cùng ôn chi không như thế nào liên hệ kia một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn sở hữu nghỉ ngơi thời gian, cơ bản đều cho ôn chi. Hơn nữa hai người liền ở tại cách vách, tinh tình đồng dạng là không quá yêu ra cửa xem náo nhiệt, nghỉ ngơi ngày chẳng sợ ở nhà tìm bộ điện ảnh nhìn xem, đều không thích ra tới tụ hội. Giang Lam hôm nay ăn sinh nhật. Cố vấn Chu thản nhiên nói. Hạ sán sừng suốt, ngay sau đó đột nhiên phá lên cười, hắn còn biên cười biên vỗ tay, này động tĩnh chọc đến bên cạnh đánh bài kia bà người Xôi nổi quay đầu chiều hắn nhìn qua, hiển nhiên đều tò mò, cố vấn Chu này nói gì đó, đem người đều nói điên rồi. Cố vấn Chu chính mình đấy lòng cũng tò mò, hắn những lời này đến nỗi làm hạ sán cười thành như vậy. Ngươi biết ngươi vừa rồi nói chuyện biểu tình giống cái gì sao? Hạ sán còn không có cười đủ, nhưng miễn cưỡng có thể nói ra lời nói. Cố vấn Chu không chút để ý hỏi câu, giống cái gì? Một lòng chờ công chúa điện hạ phiên thẻ bài, kết quả công chúa hôm nay phiên người khác thẻ bài. Cố vấn Chu. Khó trách hạ diệt hành mấy ngày hôm trước còn hỏi ta, qua 30 tuổi còn hội trưởng ra luyên ái nào sao? Ta cho rằng hắn có chuyện gì đâu, hiện tại xem ra, hắn đây là thế ngươi hỏi đi hạ sán càng nói càng hăng hái, trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Cố vấn chu lúc này nhưng thật ra hoàn toàn thản nhiên, ơn, hôm nay công chúa không đến sửa tới ta. Tin tức đều phát qua đi hơn 10 phút, còn không có hồi đâu. Hắn biết ôn chi 10 điểm nhiều liền ở sân bay rơi xuống đất, hai người có lẫn nhau công tác chia ban biểu, khi nào phi. Phi chỗ nào, đều là rõ ràng. Cố vấn chu vốn đang nghĩ hôm nay hắn nghỉ ngơi, vừa lúc có thể đi sân bay tiếp ôn chi. Không nghĩ tới cô nương này trước tiên nói, Giang Lam ăn sinh nhật thỉnh nàng đi chơi, đêm nay không rảnh. Vừa lúc, hắn di động chấn động hai hạ. Cố vấn chu một giây cũng chưa trì hoãn cầm lên, quả nhiên là ôn chi phát lại đây. Ôn chi vừa đến địa phương, đợi lát nữa cùng Giang Lam hội hợp. Cố vấn chu cơm chiều ăn sao. Ôn chi sớm ăn qua. Ôn chi trước không cùng ngươi hàn huyền. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Đến, hai câu lời nói đem hắn đuổi rồi. Chờ hắn mặt từ di động thượng ngâng lên tới, đối diện hạ sán từ từ nói, một vạn khối. Không đáp ứng ngươi quy định cố vấn chu mới không quen này nhà tư bản tật xấu. Bất quá hắn hôm nay tới tìm hạ sán cũng xác thật có chính sự. Hắn nói, ta chuẩn bị lúc sau xin chủ phi quốc nội chuyến bay. Ngươi điên rồi. Hạ sán cả kinh. Cố vấn chu hiện tại chủ yếu phi chính là quốc tế đường hàng không. Trong truyền thuyết tiền nhiều chuyện nhi thiếu hoàng kim đoạn đường hàng không, mấy ngày phi cái đại bốn đoạn, về nước là có thể nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Không giống quốc nội chuyến bay như vậy, một ngày liền phải phi cái bốn đoạn. Chuyến bay cất cánh cùng rơi xuống đất là khó nhất, hơn nữa phi hành thời gian tính cũng không nhiều lắm. Phi công có phiên trực thời gian cùng phi hành thời gian khác nhau, quốc tế đoạn phi hành khi trường muốn so quốc nội đoạn trường, dù sao mặc kệ là cái nào phi công, muốn cho hắn lựa chọn, khẳng định là đầu tuyển quốc tế đoạn. Ôn chi trước mắt chủ phi quốc nội đoạn cho nên ta tưởng có thể nhiều điểm cơ hội cùng nàng cùng nhau phi cố vấn chu thẳng luôn. Hạ sán khiếp sợ, này lý do tuyệt. hắn quả thực là không lời gì để nói. phi hành kế hoạch bộ bên kia, ngươi so với ta quen thuộc, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ cố vấn chu cũng không cùng hắn vòng quanh, nói thẳng nói. Hạ sán, này tính cái gì hỗ trợ? ngươi nếu là nói muốn từ quốc tế đoạn chuyển tới quốc nội đoạn, phi hành kế hoạch bộ bên kia chỉ biết cảm thấy ngươi điên rồi, liên hàng có rất nhiều cơ trưởng nguyện ý cùng ngươi đổi. Tiền với ta mà nói, hiện tại không tính quan trọng nhất. Cố vấn chu gọn gàng dứt khoát nói. Hắn thật đúng là không phải khiêm tốn, phi công tiền lương cao, trước kia hắn không có vướng bận thời điểm, là công ty mỗi năm phiên trực giờ cùng phi hành giờ nhiều nhất phi công. Công ty chủ tính chung nếu là muốn tìm người đại ban, trước tiên nghĩ đến chính là hắn. Chỉ cần hắn phi hành giờ không tới hạn mức cao nhất, cơ bản chính là tùy kêu tùy đến. Phi hành kế hoạch bộ Lão trần phải biết rằng việc này, phỏng chừng đều dọa choáng váng, hắn phía trước còn cùng ta nói. Cảm thấy ngươi quá liều mạng, làm ta nhiều khuyên đủ ngươi, tuy rằng tuổi trẻ nhưng cũng đừng ngao quá lợi hại hạ sán dưới đáy lòng nhịn không được cấp ôn chi dơ ngón tay cái lên. Có thể làm một cái công tác cùng thay đổi, công chúa xác thật là lợi hại. Lần này tới lễ bạc thì là hạ giang tân khai một nhà, dùng giang lam nói tới hình dung chính là suốt đạo tức đỉnh. Nếu không phải nàng có nhận thức người ở chỗ này, liền hẹn trước đều ước không thượng. Bọn họ hôm nay mười mấy người, hẹn một cái xe tải tòa. Vị trí lại còn có tương đối tới gần sân khấu. Giang Lam liền mời mấy cái tiếp viên hàng không còn có dành thiếu, không có mời những cái đó phi công. Dung năng nói, sợ người khác cảm thấy nàng cố ý cùng phi công lôi kéo làm quen, rứt khoát trừ bỏ ôn chi ở ngoài, một cái phi công đều không có. Đoan người mới vừa đi đi vào, liền thấy đại sảnh cuối sân khấu cùng với thật lớn màn hình, âm lãng thanh nhập vào trước mặt, trung quanh ánh đèn đi theo sân khấu thượng nhịp chống thanh không ngừng biến hóa. Bọn họ bị phục vụ viên dẫn dắt đến đính tốt ghế giải thưởng. Không nghĩ tới trên bản còn bãi gậy huỳnh quang. Vừa lúc sân khấu thượng giàn nhạc, thay đổi một bài hát, là cái loại này nghe nhiều nên thuộc. Trước mặt tấu kết thúc khi, sân khấu hạ ghế dài các khách nhân, sôi nổi dơ lên trong tay gậy huỳnh quang, cùng xứng lên. So với truyền thống quán bar, Ôn Chi phát hiện cái này lệ mặt tỉ càng như là trong nhà buổi biểu diễn. Vì thế đại gia sôi nổi lấy ra di động, không phải ở chụp video, chính là ở lẫn nhau chụp ảnh. Ngay cả Giang Lam đều lôi kéo Ôn Chi liền chụp vài bức ảnh Ôn chi khó được đối với mặt ảnh, cùng mặt nàng gián mặt, hai người cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Cuối cùng một cái không thiếu đề nghị nói, chúng ta chụp cái tập thể video đi. Hảo A, Hảo A đặng ánh ánh lập tức đồng ý, nàng nói, chờ ta một chút, ta lộn cái tóc. Trung quanh mấy cái nữ hải sôi nổi lại lần nữa kiểm tra chính mình trang dung, đều là liên hàng tiếp viên hàng không, các mặc kệ là dáng người vẫn là diện mạo đều là cái đỉnh cái xuất chúng. Chi chi, ngươi muốn đổ cái son môi sao? Giang Lam quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Chi. Ôn Chi nguyên bản là không hóa trang, nhưng nàng xuống phi cơ lúc sau, Giang Lam cho nàng đánh quá điện thoại, làm nàng cần phải trang điểm trang điểm. Nàng nghĩ hôm nay dù sao cũng là Giang Lam sinh nhật, liền riêng hóa cái trang lại đây. Nhưng cùng chung quanh hoa hoệ lộng lấy đại ra một so, nàng sắc thật thanh thuần cùng cái tiểu bạch hoa dường như. Thực mau mọi người đều sửa sang lại hảo, không thiếu cầm tay từ ghế dài này đầu vẫn luôn chụp đến kia đầu, cùng với hiện trường lưu chuyển ánh đèn, bầu không khí cảm mội phần. Không thiếu chụp xong lúc sau, liền đem video chuyển tới Giang Lam kéo tiểu trong đàn. Có người nhanh chóng ở bằng hữu vòng đã phát này video. Không nghĩ tới, thật đúng là đã bị hạ sán xoát tới rồi, làm công ty cao tầng, hắn kỳ thật di động cũng không có nhiều ít công nhân liên lạc phương thức, đặc biệt là tiếp viên. Hắn cũng đến suy xét tạo thành cái gì ảnh hưởng. Lần này phát bằng hữu vòng chính là cái không thiếu, phía trước bởi vì hạ sán đồ vật dừng ở trên phi cơ, vị này không thiếu nhặt được, hai bên lúc này mới bỏ thêm vài chát. Hạ sán bỏ thêm cũng liền không đem đối phương xóa rớt, nam nhân chi gian đảo không cần như vậy tị hiểm. Nguyên lai like ôn chi cùng cái này không thiếu ở bên nhau chơi đâu hạ sán chiều bên cạnh cố vấn chu nhìn mắt, cô ý nói. Quả nhiên, ôn chi hai chữ vừa ra, cố vấn chu nhấc lên mí mắt nhìn lại đây. Hạ sán đưa điện thoại di động dơ lên hắn trước mắt, riêng truyền phát tin này đoạn bằng hữu vòng video. Mấy chục giây trong video, trên đài giàn nhạc gào giống thanh, chung quanh hoan hô tiếng gầm cùng với không ngừng biến hóa ánh đèn. Còn có màn ảnh riêng tạm dừng vài giây ôn chi mặt Nàng hơi ngửa đầu Tóc dài rời rạc đắp trên vai Ở trung quanh nùng trang diễm mặt đồng bạn bên trong Nàng kia trương quá mức sạch sẽ trắng nõn mặt Có loại nói không nên lời thuần dục cảm Cố vấn chu hỏi Đây là địa phương nào Hạ sán nhìn thoáng qua May mắn cái này không thiếu còn thả định vị hắn cười hạ Là hệ bắt ti Gần nhất rất hồng một địa phương Nói thật ta còn chưa có đi quá Có thể tìm người định vị trí sao Cố vấn chu trực tiếp hỏi Hạ sán kinh ngạc, thật đi a, Cố vân chu, ta mời khách. Hạ sán lập tức đứng lên, tới tới tới, chúng ta cố cơ trưởng mời khách, chuyển tràng chuyển tràng. Này giúp Nguyên Bản ở đánh bài người, đại khái cũng cảm thấy chơi mệt mỏi, trực tiếp ném xuống trong tay lợi thế, đứng lên. Hạ sán trực tiếp gọi điện thoại, tìm người đính vị trí. Ôn chi Nguyên Bản đang ở nghe trên đài giàn nhạc ca hát, nàng còn tính bình tĩnh, vẫn ngồi như vậy, chung quanh thật nhiều người đều điên cuồng đứng lên, đi theo âm nhạc vũ động. Đột nhiên nàng cảm giác trong túi truyền đến chấn động. Là di động ở chấn. Nàng lấy ra tới, liền thấy có một cái tân ngoại trạng. Cố vấn chu đêm nay hảo chơi sao? Ôn chi nhìn thoáng qua trên đài, đúng sự thật nói còn đỉnh hảo ngoạn, chủ yếu cái này giàn nhạc ca hát còn rất không tồi. Cố vấn chu tốt như vậy chơi. Cố vấn chu thật hâm mộ. Ôn chi nhìn hắn này ngoại trạng, còn riêng an ủi ngươi nếu là cũng thích giàn nhạc biểu diễn, chúng ta lần sau cùng nhau tới. Nàng phát song này, đối diện Cố vấn chu không động tĩnh. Ôn chi là biết hắn cũng không phải mê chơi người, phỏng chừng hẳn là đối cái này không có gì hứng thú. Cái này dàn nhạc liên tiếp sướng 5 bài hát lúc sau, rốt cuộc thay đổi một tổ tân dàn nhạc đi lên, nghe nói mỗi ngày buổi tối, ít nhất đều sẽ có 5 tổ dàn nhạc lên sân khấu. Trên chỗ ngồi lục tục thay đổi người, có chút người đi khác bàn, cũng có khác bàn khách nhân lại đây đến gần. Giang Lam cùng Đặng Ngoánh ngồi ở nàng bên cạnh, hai người đang ở mãn tràng tìm kiếm xoay ca. Không phải nói toàn bộ hạ Giang xoay ca, đều ở chỗ này. Xoái ca đâu? Người đâu? Giang Lam có chút thất vọng nói. Đặng oánh oánh cũng thở dài nói, còn không bằng chúng ta liên hàng phi công cùng không thiếu xoái đâu. Ôn chi an ủi các nàng, nếu không vẫn là uống trước rượu. Đặng oánh oánh, cùng ly đi. Nhưng nàng mới vừa nói xong, đột nhiên hô, mới vừa trong cửa khẩu bên kia, mau xem, mau xem. Nàng ngữ điệu quá mức kích động, khiến cho ôn chi đều không khỏi ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại. Nói xong, đột nhiên hô, mới vừa trong cửa khẩu bên kia. Mau xem, mau xem. Nàng ngữ điệu quá mức kích động, khiến cho ôn chi đều không khỏi ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại. Hiện trường ánh đèn cũng hoàn toàn không tính thập phần sáng ngời cái loại này, là đủ mọi màu sắc ánh đèn biến ảo lưu chuyển, cho nên nếu muốn thấy rõ ràng người, kỳ thật cũng rất khó. Giang Lam nỗ lực xem qua đi, ở đâu đâu. Cái kia ăn mặc sơ mi trắng hắt quần A, như vậy cao vóc dáng, như vậy lớn lên chân, các ngươi đều nhìn không thấy. Đặng ánh ánh rứt khoát giơ tay chỉ qua đi. Ôn chi lần này nhưng thật ra thấy, liền thấy cửa bên kia, sắc thật tiến vào một đám người. đang ánh ánh nói nam nhân kia đôi tay cắm túi, thấy được sơ mi trắng ở ánh đèn hạ lộ ra một cổ lánh đạm cấm dục hương vị, đối phương vóc dáng sắc thật rất cao, màu đen quần dài càng là có loại vô hạn kéo dài, làm người không cấm cảm khái, này chân thật đủ lớn lên. Không thể không nói, ở không thấy rõ mặt dưới tình huống, đối phương dáng người đã làm cho người ta vô hạn liên tưởng không gian. Làm người không cấm tưởng tượng, này đến là nhiều anh Tuấn một khuôn mặt mới có thể xứng đôi như vậy hảo giá người. Thằng đến ôn chi thấy rõ ràng đối phương mặt, xì, si, nàng vừa đến bên miệng rượu, liền sặc tới rồi chính mình. Chi chi giang lam thấy nàng ho khan lợi hại như vậy, chạy nhanh lại cho nàng lấy khăn giấy, lại cho nàng chụp phía sau lưng. Nhưng thật ra đặng oánh oánh lúc này lẩm bẩm nói, không đúng a, ta thấy thế nào người này, như vậy giống cố cơ trưởng. cố vấn chu vẫn chưa đi tới, hiện nhiên hắn còn không có nhìn đến ôn chi ngồi chỗ nào, nơi này quá lớn, ước chừng có hai ngàn nhiều bình phương. Phía dưới bãi đều là các loại cái bản cùng ghế dài. Bọn họ đính ghế dài ở khu vực, hạ sán nhưng không cùng hắn khách khí. Cố vấn chu mới vừa ngồi xuống, không nghĩ tới đột nhiên từ ghế dài mặt sau, có cái nữ hải cười hì hì nói, xoay ca, có thể thêm ngươi cái hẹ chả sao. Hạ sán vẻ mặt mộng bức nhìn hắn. Không phải, này mẹ nó mới ngồi xuống không đến một phút đi. Liền có người tới tìm hắn đến gần. Đồng dạng ốc, còn có cách đó không xa mới vừa giảm bất ho khan ôn trì. Nàng nhìn cái kia nữ sinh thẳng đến cố vấn chu qua đi, thậm chí còn dối tay chuộc hạ bờ vai của hắn, khom lưng nói với hắn lời nói. Cố vấn chu nghiêng đầu xem qua đi khi, thật đúng là như vậy xảo, một chút liền thấy ngồi ở vị trí ôn chi. Bọn họ hai bên chỗ ngồi ly cũng không tính xa, vừa lúc chính là một cái đường chéo khoảng cách. Hắn nhìn ôn chi, thấp giọng cười khẽ hạ. Đứng ở ghế dài mặt sau nữ sinh, đồng dạng cũng thấy hắn sốc môi cười nhạt, đáy lòng âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi nàng không giống bằng hữu như vậy do dự muốn hay không tới đến gần, quả nhiên tiên hạ thủ vi cường. Như vậy nam nhân tuy rằng mặt lạnh đủ xoái, nhưng là hắn cười rộ lên, thật sự là quá cho người. Nữ sinh cầm di động, vũ mị hỏi, hẹ chặt là ngươi quét ta, vẫn là ta quét ngươi A. Giờ phút này, ôn chi cũng thấy nữ hải lấy ra di động. kia đúng là cố cơ trưởng đi đặng oánh oánh cái này xác định, nàng cảm khái, quả nhiên xoái ca mới là hi hữu chủng loại, mới ngồi xuống bao lâu a lập tức liền có nữ sinh qua đi đến gần hiện tại không giống qua đi như vậy cường điệu cái gì nữ hải muốn rụt rè gặp được chính mình thích trực tiếp liền thượng ngược lại là rất nhiều nữ sinh chuẩn tắc càng miễn bàn ở loại địa phương này sao động nhịp chống tựa hồ có thể làm người vứt bỏ ngày thường e lệ cùng ngụy trang trở nên càng thêm dũng cảm lên ôn chi nhìn chăm chăm bên kia mắt lại nhìn thằng đến nàng di động chấn động nàng cúi đầu nhìn mắt phát hiện cư nhiên là cố vấn chu phát tới không phải có người ở đến gần hắn Lúc này cho nàng phát cái gì tin tức a? Tuy rằng như vậy nghĩ, Ôn Chi vẫn là cờ lật mở. Cố vấn Chu, thật sự bất quá tới. Những lời này giống như pháo hoa, ở Ôn Chi trong đầu hoàn toàn nổ tung. Thật sự bất quá tới. Ôn Chi tại đây câu nói, phảng phất thấy được một cái khác ý tứ, đều có người tới đến gần ta, ngươi còn không qua tới quản quản. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, Ôn Chi đột nhiên đứng lên. Đem bên cạnh người Giang Lam cùng đặng oánh oánh hoảng sợ. Giang Lam nhìn nàng biểu tình Có chút sợ hãi hỏi, ngươi làm gì? Đi chào hỏi một cái nói, ôn chi bay thẳng đến bên kia đi qua. Đặng ánh ánh ngồi ở vị trí thượng, lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm giác không thích hợp a? Giang Lam đều hận không thể ôm nàng, đâu chỉ là không thích hợp a, là quá không thích hợp. Mà lúc này, nữ hải kia còn ở quân lấy cố vân trù, đại khái là hắn không có lập tức cự tuyệt thêm hệ trạng, cho rằng còn có cơ hội, còn đang nói, ta còn không biết ngươi tên là gì đâu, nếu không ngươi trước thêm hệ trạng, chúng ta di động thượng liêu Cố vấn chu đột nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm. Cố vấn chu nhìn hùng hổ đi tới ôn chi, thấp thấp cười một cái, đắp, ân. Người ra tới một chút ôn chi ngoắc ngón tay, nàng không tính toán tìm nhân ra tiểu cô nương cha, rốt cuộc đối phương cái gì cũng không biết, đơn giản chính là thấy một cái đại xoáy so, nhịn không được tưởng xuống tay. Nàng muốn thu thập chính là cái này cậu nam nhân. Không phải nói thích nàng. Vì cái gì ở người khác đến gần hắn thời điểm, không lần đầu tiên thời gian cự tuyệt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Cố Văn Chu đứng lên, cứ như vậy hai người một trước một sau đi ra ngoài, chỉ còn lại đến gần kia cô nương một mờ mịt, vẫn là Hạ Sán cười nói, tiểu tình nữ tình thú, ta cũng không phải thực hiểu. Lai Phạt tí bên ngoài còn có thật nhiều chờ vào bàn người, Ôn Chi cũng không nói lời nào, vẫn luôn đi phía trước đi. Cố Văn Chu một tay cắm túi liền đi theo nàng mặt sau, hai người một trước một sau, đi qua hai điều đường cái, lúc này mới tìm được một cái Ôn Chi cảm thấy an tĩnh một cái hẻm nhỏ, Ôn Chi đứng yên mới vừa quay đầu nhìn cố Vân Chu trực tiếp hỏi như thế nào không cô ta nói đêm nay ngươi liền cự tuyệt không được trên người nàng ăn mặc một kiện màu trắng mỏng áo lông hào phóng lảnh lộ ra trước ngực một tảng lớn da thịt cùng xinh đẹp xương quai xanh hơi ngửa đầu khi vòng eo trôi đi phía trước lộ ra một chút cố Vân Chu khẽ nhíu mày như vậy một kiện áo lông như thế nào liền eo đều không thể toàn bộ che khuất hắn trực tiếp giơ tay đem trong tay cầm áo khoác khóa khoá lại trên người nàng Ôn Chi vốn dĩ tưởng có cốt khí cự tuyệt không có biện pháp, bên ngoài thật sự quá lạnh. Nàng vốn di chính là muốn tìm cái an tĩnh địa phương, cùng hắn giải quyết một chút đêm nay địa phương, lại một chút đã quên, trong nhà cùng bên ngoài cách biệt một trời độ ấm. Không phải giải quyết không được, ta chỉ là ở tự hỏi nên nói như thế nào. Cố vấn chu nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói. Ôn chi hừ một tiếng, có cái gì khó mà nói, liền nói có người sẽ không vui. Nàng nhớ tới phía trước chính mình cự tuyệt hoắc diên nói, nói chính là những lời này. Cố vấn chu trầm giọng hỏi, nhưng ta không nghĩ chính mình, chỉ là cái kia có người. Ôn chi sao lại nghe không hiểu hắn ngụ ý? Chẳng lẽ ta mỗi lần cự tuyệt, đều chỉ có thể nói như vậy? Cố vấn chu chầm rãi tới gần nàng. Còn mỗi lần? Này nam nhân thật không biết xấu hổ. Ôn chi một chút sau này đẩy, lại một chút đẩy đến phía sau vách tường, chung quanh an tĩnh muốn mệnh, ánh sáng tối tăm, chỉ có bầu trời kia cong trăng bạc tươi xuống nhàn nhạt thanh huy, ở hắn ánh mắt rơi xuống một mặt cực lượng hồ quang. Lẫn nhau chi giàn trong lòng kiềm chế cảm xúc, giờ phút này phảng phất hòa tan thành quần cuộn dung nham, mắt thấy liền phải phun trào mà ra. Ôn chi rốt cuộc dơ tay, nhẹ nhàng kéo lây hắn áo sơ mi và táo trước, đem hắn kéo hướng chính mình. Vậy nói, bạn gái không cho ngươi thêm người xa lạ hại chát. Thối tâm đường tắt, nàng mát lạnh thanh âm chậm rãi vang lên. Những lời này âm vừa ra, ôn chi liền nhìn nam nhân đấy mắt kia nói quang, vô cùng gần sát, cho đến giây tiếp theo, hắn túi đầu hôn đi lên. Cố vấn Chu trực tiếp ngậm lấy nàng hạ môi, đầu lưỡi ôn nhu đảo qua mà qua, chính là mang đến lại là ôn chi thân thể nhẹ nhàng run rẩy phản ứng, hắn có chút ngoài ý muốn lại thỏa mãn hơi mở mở mắt. Đại khái là bởi vì hắn động tác tạm hoãn, ôn chi cũng chậm rãi nâng lên mắt, đương lẫn nhau đáy mắt chiếu rọi đối phương mắt đen khi, Cố vấn Chu trực tiếp giơ tay, đem nàng ôm vào trong ngực. Ở bốn bề vắng lặng đường tắt nội, hai người thân thể dính sát vào ở bên nhau, hắn như là ở nhấm nháp nhân gian mỹ vị, một chút muốn hôn nàng môi cái loại này tinh mịn lại truyền miên thanh âm làm ôn chi đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn cơm khi ở đầu hẻm gặp được kia đối tình lữ. cái này liên tưởng làm nàng ra đầu đều ở tê dại ai có thể nghĩ đến khi đó chính mình như vậy không quen nhìn hắn giờ phút này chỉ là bởi vì hắn hôn liền giống như là linh hồn đang run rẩy càng ngày càng ái muội thanh âm ở bên thay quanh quẩn theo tiếng gió nhợt nhạt chuyển hướng chỗ sâu trong qua một lát cố vấn chu bót nàng vòng eo bàn tay một chút hướng lên trên Cho đến hắn đôi tay nhẹ nhàng phủng nàng gương mặt, cái loại này cả người đều run rẩy tê dại cảm giác, như cũng còn không có rút đi. Hắn ngậm lấy ôn chi khóe miệng, đầu lưỡi nhẹ để, không nhanh không chậm mà triền miên miền ma. Nhưng ôn chi tựa hồ là quá mức khẩn trương, khớp hàm trước sau cắn chặt. Cố Vân Chu nhẹ cọ hạ nàng chót mũi hơi thở thanh hơi thở gấp, nhẹ nhẹ nói, "Bạn gái, há mồm. 44, đệ 44 trường, như vậy kích thích người thích sao?" Lạnh lẽo gió lạnh ở đầu hẻm gào thét mà qua. Ánh sáng tôi tâm hẻm nhỏ nội, hai cụ tuổi trẻ mà nóng bỏng thân thể chặt chẽ dán sát ở bên nhau, ngay cả chung quanh không khí đều như là phải bị bật lửa. Càng miễn bàn ôn chi ở nghe được há mồm này hai chữ khi, trái tim cùng điên rồi dường như bang bang loạn đâm. Cố tình nàng cùng bị mê hoặc dường như, thật đúng là ngoan ngoãn cho phản ứng, cắn chặt khớp hàm thử hơi hơi mở ra. Cố Văn Chu thật sự quá thích nàng này mềm mại ngoan ngoãn bộ dáng, ngày thường nhìn bình tĩnh đạm nhiên người, cũng sẽ bởi vì hắn mà ý loạn tình mê chỉ là ngấm lại liền kích thích hắn trái tim. Hắn lúc này lại không quá sốt ruột, hàm chứa nàng cánh môi, đầu lưỡi nhẹ quét, cùng khiêu khích dường như chậm gì gì hàm lộng, Ôn Chi hơi thở đã sớm loạn không được, rồn rập như là trung quanh không khí đều đình trệ, hô hấp không đến một chút mới mẻ không khí. Rốt cuộc ở nàng muốn hấp thu càng nhiều mới mẻ không khí, khẽ nết môi khi, nam nhân đầu lưỡi dò xét tiến vào, trực tiếp kệ ra cánh môi, tiến quân thần tốc, từ mới vừa khai nhẹ nhàng chậm chạm ôn nhu, chợt biến thành cường thế trực tiếp. Cách đó không xa đầu hẻm bên ngoài, chính là rộng mở đường cái. Mặc dù là đêm khuya, ngẫu nhiên cũng sẽ có ô tô đi ngang qua, động cơ thanh ở trống trải trên đường phố vang lên, khiến cho thật lớn cộng minh. Bọn họ chung quanh phảng phất dâng lên vô hình cái chán, ô tô động cơ thanh, tiếng gió, cùng với ngẫu nhiên đi ngang qua đầu hẻm người qua đường tiếng bước chân, đều là như vậy xa xôi lại mơ hồ, chỉ có hôn môi khi mật mật mổ mổ ái muội mút vào thanh, mang theo dính vệt nước động tĩnh, gần gũi liền ở bên thai không ngừng quanh quẩn lặp lại kích thích lẫn nhau màng hai nguyên lai like chỉ là hôn môi là có thể làm người như vậy hái hùng cất vía ai cũng không muốn kết thúc cái này dài lâu mà triền miên hôn ngẫu nhiên mệt mỏi ôn chi ghé vào cố vấn chu ngực nghỉ tạm một lát không đến đỉnh đầu người lại bóp nàng cằm nhẹ nhàng nâng lên lại lần nữa hôn lại đây tới rồi cuối cùng ôn chi cánh tay cũng dơ tay ôm hắn vòng eo cố vấn chu xuyên rất mỏng rất mỏng liền một kiện áo sơ mi áo khoác áo khoác giờ phút này vỏ chân ở trên người nàng nhưng hắn thân thể lại một chút không lạnh, ngược lại cực nóng đến nóng bỏng nồng nỗi. nàng chỉ là ôm mà thôi, liền cảm giác một trận một trận nhiệt khí từ hắn hơi mỏng áo sơ mi phía dưới truyền lại lại đây. làm người không cấm hoài nghi, hắn trong thân thể có phải hay không cất giấu một tòa phun trào núi lửa? nguyên bản núi lửa yên tĩnh trầm mặc, hiện giờ lại bởi vì nàng tới gần, dung nham phun trào, liền máu độ ấm đều đi theo nóng lên. chi chi cô vẫn chuách thanh âm chậm rãi mở miệng hô, ôn chi khép hờ đôi mắt, ở hắn thấp thấp kêu gọi thành lặng yên mở mắt đen khẽ nâng, mọi nơi không ánh sáng trong bóng tối, lẫn nhau đấy mắt ánh sáng lại đủ khả năng thấy rõ đối phương trong ánh mắt mạch nước ngầm mãnh liệt. Hai người trong ánh mắt hỏa tinh còn chưa hoàn toàn tắt, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên va chạm. Cố Văn Chu lại lần nữa cúi đầu, ngậm lấy nàng môi, hơi thở nhiệt đến làm người tê dại. Ôn Chi cũng không biết, nguyên lai hôn môi chuyện này dễ dàng như vậy làm người nghiện. Thẳng đến cố Văn Chu lại một lần nhẹ nhàng buông ra nàng, lười nhác cười khẽ thanh, kia tiếng cười giống như mang theo mốc. Tinh chuẩn câu chúng ôn chi tâm hoa. Nàng suy nghĩ, có phải hay không mỗi ngày buổi sáng rời giường khi, hắn thanh âm cũng sẽ như vậy khản khàn dễ nghe như vậy. Lạnh hay không? Cố vấn chu thu nạp cánh tay, đem nàng ôm càng khẩn. Ôn chi cầm nhẹ chống hắn ngực, gương mặt hướng lên trên nâng nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, không lạnh. Trên người nàng ăn mặc cố vấn chu áo khoác, muốn nói lạnh nói, hẳn là hắn. Nhưng ôn chi cánh tay liền rán hắn trên eo, hắn áo sơ mi hạ làn ra một trận một trận nóng lên, nàng cười khẽ hạ Ta liền không hỏi ngươi lạnh hay không, bởi vì ngươi thân thể hảo năng. Ngươi làm sao mà biết được? Cố vấn Chu cố ý hỏi lại. Ôn chi không nghi ngờ có hắn, trả lời, ta cảm giác được. Cố vấn Chu cúi đầu nhìn nàng, lười biếng thuận miệng vừa nói, cách quần áo, có thể cảm giác đến chuẩn sao? Ôn chi cái này nhưng nghe hiểu, nàng không cấm nở nụ cười, cố cơ trưởng, ngươi hiện tại càng ngày càng không rủi rè, ngươi là muốn cho ta ở trên đường cái xốc ngươi quần áo sao? kia đảo không cần cố vấn trụ nhưng không nghĩ bối thượng ở công chúng trường hợp chơi lưu manh thanh danh, hắn một tay ôm ôn chi heo, nhẹ nhẹ nói, về nhà làm ngươi kiểm tra. Đại hắn tạm dừng hạ, mới thấp giọng hỏi nói, cho nên về nhà sao? Ôn chi cái này nhưng không chịu hắn mê hoặc, lập tức nói, không được, ta còn không có chơi đủ đâu. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, nàng sắc thật có chút sắp cầm giữ không được. Nhưng đêm nay là giang lam sinh nhật, nàng này trên đường chạy, khó tránh khỏi bối thượng trọng sắc khinh hữu tên tuổi. Ôn Chi tự hỏi một lát, quyết đoán cự tuyệt, tỏ vẻ còn tưởng trở về, tiếp tục chơi một hồi. Huống hồ cái này là hệ mặt tỷ sắt thật có khác với giống nhau quán ba, càng có điểm nhi giống nhạc thính phòng đội buổi biểu diễn. Ôn Chi không chỉ có không phiền chán, còn có chút thích. Cố Văn Chu cũng đã nhìn ra, nàng hứng thú tới, nhận mệnh mà nói, kia hành đi, ta bồi ngươi trở về. Ôn Chi lúc này mới nhớ tới, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên lại đây, chẳng lẽ là vừa khéo? Ngươi cảm thấy đâu? Cố Văn Chu tà nàng liếc mắt một cái. Nữ khí khinh phiêu phiêu. Ôn chi cười thanh, lại có chút kỳ quái, bất quá ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này. Cố vấn chu lại lần nữa nhìn nàng một cái, bằng hữu vòng video không phải cười đến thực vui vẻ. Nàng cái này nhớ tới, phía trước cái kia không thiếu chụp video. Nàng nói, tất cả mọi người chụp, ta tổng không thể bản một khuôn mặt đi. Không xin khí, là hâm mộ cố vấn chu giơ tay xoa nhẹ hạ nàng phát đỉnh, ánh mắt sâu thẳm, rốt cuộc ta cùng ta bạn gái, còn không có một trường chụp ảnh chung đâu. Ôn chi rốt cuộc nhịn không được, dựa vào trong lòng ngực hắn thấp thấp nở nụ cười. Tuy rằng ôn chi giờ phút này cũng có chút hoảng hốt cảm giác, bọn họ này liền ở bên nhau. Đại nàng cười đủ rồi, nàng ngâng lên đôi mắt nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, bạn trai, ta đây có thể lại cùng ngươi thương lượng một sự kiện sao? Này một tiếng bạn trai, rốt cuộc làm ôn chi đấy lòng cái loại này không chân thật cảm chậm rãi biến mất. Có loại nàng thật sự cùng trước mắt người này ở bên nhau kiên định. Ôn chi, đợi lát nữa trở về. Chúng ta có thể hay không đừng lòi. Chính là nói, chúng ta yêu đương chuyện này, có thể hay không tạm thời trước bảo mật ôn chi nhỏ giọng thương lượng. Ôn chi chạy nhanh giải thích, rốt cuộc chúng ta này cũng coi như là văn phòng tình yêu, tuy rằng công ty không có văn bản rõ ràng quy định không thể, nhưng là ta không nghĩ để cho người khác vẫn luôn nghị luận chúng ta hai cái sự tình. Chỉ là nàng là cố vấn chu học viên chuyện này, ôn chi mỗi lần đều đến tiếp thu rất nhiều người nói bóng nói gió Này nếu là nàng thành cố vấn chu bạn gái, chỉ sợ đồn đái vớ vẩn là rốt cuộc dừng không được tới. Hảo cố vấn chu tựa hồ cũng minh bạch nàng ban khoăn, thấp giọng ứng hạ. Ôn chi một chút ấy nấy cảm bạo lẻo, nàng giống như sắc thật rất cha. Chính là nàng chính là không nghĩ tiếp thu người khác có sắc ánh mắt, không nghĩ để cho người khác cảm thấy, nàng làm nữ phi vào công ty, vừa mới bắt đầu công tác, liền một lòng nghĩ cùng yêu đương. Rõ ràng nàng công tác cũng thực nỗ lực, nhưng là một khi tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, loại này suy đoán cùng hoài nghi tổng hội không ngừng đánh út lại. hồi lâu. Cố vấn chu thấp giọng nói, cho nên ta là ngầm tình nhân. Này vi Diệu miệng lưỡi, ôn chi quả thực xấu hổ không biết nói cái gì. Ôn chi chạy nhanh nói, ta ý tứ là ở công ty không công khai, nhưng có thể cùng thân cận bằng hưu nói, ta khẳng định sẽ cùng Giang Lam nói, ngươi cũng có thể nói cho hạ diệt hành. Cố vấn chu suy mà một tiếng cười khẽ ra tiếng, hắn nói, ngươi xác định nói cho Giang Lam cùng hạ diệt hành. Nói cho bọn họ, cùng nói cho toàn công ty có khác nhau. Ôn chi trầm mặc không lời gì để nói. Giống như xác thật là có chuyện như vậy. Nào đó trình độ thượng, kia hai vị cũng là xứng đôi quá mức. Ôn chi dứt khoát trực tiếp ôm lấy hắn, cười khẽ nói, ngươi không cảm thấy ở mọi người mí mắt phía dưới, trộm yêu đương cũng rất kích thích. Cố Vân Chu là rất kích thích, nhưng hắn cảm thấy nàng có cái này ý tưởng càng kích thích. Lúc sau, Cố Vân Chu trực tiếp nắm ôn chi tay, hai người dọc theo con đường từng đi qua, chậm gì gì đi rồi trở về. Trong tiệm cửa có một cái thật dài hành lang, hai người nắm tay đi qua đi. Mau tới cửa khi, ôn chi buông ra hàn tay, lại đem trên người áo khoác tởi đưa qua đi. Cố vấn chu nhận lấy, cũng không có mặc thượng, liền như vậy đáp ở trên cánh tay. Hai người một khối đi vào, sân khấu thượng giàn nhạc như cũ là vừa mới kêu tổ, chẳng qua thoạt nhìn đã mau đến kết thúc. Hạ sán mắt sắc, liếc mắt một cái thấy bọn họ, vây vây tay. Ôn chi đi qua đi, chào hỏi, hạ tổng giám. Muốn uống một ly sao? Hạ sán đem trên bàn một ly rượu cọc thai bưng lên. Ôn chi tiếp nhận, cảm ơn. Không cần cảm tạ hạ sán cười hướng cô vấn chu nâng nâng cằm một hai phải tạ nói, liền cảm ơn cô cơ trưởng, đêm nay nơi này đều là hắn mua đơn. Ôn chi biết cô vấn chu là riêng vì nàng lại đây, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên còn bỏ vương gốc. Vậy cảm ơn cô cơ trưởng ôn chi nhẹ nhàng mà nói, hạ sán tiếp đón nàng, nếu không ở chúng ta bên này ngồi trong chốc lát. Ôn chi huyền cự, không được, ta bằng hữu các nàng ở bên kia chờ ta. Hạ sán đã sớm thấy được, cười nói, đều là công ty tiếp viên viên đi. Ta đây đi trước ôn chi lung lay xuống tay rượu coc thai ly, hướng về phía hạ sán cười một cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình đi phía trước đi, cố vấn chu cũng theo đi lên. Nàng có chút kinh ngạc, người như thế nào cũng tới. Không cùng hạ tổng giám bọn họ cùng nhau ngồi. Giang Lam không phải ăn sinh nhật, ta đi chào hỏi một cái cố vấn chu ngự khí thẳng nhiên. Ôn chi tưởng tượng cũng là, đánh liền đánh bái. Hai người lại đây thời điểm, ghế dài người trên đều nhìn thấy, rốt cuộc vừa rồi ôn chi hùng hổ đi qua đi. Đem Cố Vấn Chu kêu đi ra ngoài, qua lâu như vậy mới trở về. Mặc kệ là Giang Lam vẫn là đặng oánh oánh đấy lòng đều nói thầm, này hai người không có gì đi. Bọn họ đến gần khi, Cố Vấn Chu nhìn Giang Lam, đạm thanh nói, Giang Lam, nghe nói ngươi hôm nay sinh nhật, sinh nhật vui sướng. Giang Lam sao có thể nghĩ đến, chính mình đời này cư nhiên có thể được đã đến tự Cố Vấn Chu sinh nhật chúc phúc. Nay quả thực không thua gì vốn đệ một cấp lâm đại ngọc chúc mừng sinh nhật. Chính là thực hư hào cảm giác. cố cơ trưởng. Cảm ơn, Giang Lam chạy nhanh nói. Nàng chạy nhanh đứng lên, tiếp đón nói ngươi cùng chi chi hai người ngồi này đi, muốn uống cái gì sao? Ta tự tiện, ngươi không cần quá khách khí, Cố Vấn Chu đạm thanh nói. Một bên những người khác cũng đều là liên hàng, ngay từ đầu là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp được Cố Vấn Chu, hiện tại là không nghĩ tới Cố Vấn Chu còn sẽ ngồi xuống, cùng bọn họ một khối chơi. Lúc này Cố Vấn Chu đem trên tay đắp áo khoác đặt ở ghế dài lưng ghế, nơi này ghế dài cơ bản cùng địa phương khác không sai biệt lắm. Đều là cái loại này nửa vòng tròn hình cung hình sofa, hắn áo khoác đáp ở mặt trên, bởi vì là trường khoản, có một bộ phận còn đáp tới rồi sofa toàn thượng. vừa lúc hành cách ở ôn chi cùng cố vấn chu trung gian, Giang Lam cấp cô vấn chu cầm cái chén rượu, để hắn đổ một ly. Lúc này những người khác cũng sôi nổi cùng cố vấn chu chào hỏi, hắn nhất nhất gật đầu đáp lại qua đi, tuy rằng ngữ khí như cũ nhàn nhạt, cũng không phải ngày thường công tác trạng thái trung lãnh tốt, đại gia đấy lòng cũng rất nhẹ nhàng. Sân khấu thượng giàn nhạc ở sướng song chính mình khúc mục lúc sau, rốt cuộc lại thay đổi một chi. Tân giàn nhạc vừa lên tới, liền các loại tiếp đón đại gia đứng lên hỗ động, vì thế rất nhiều người đứng lên, đi theo tiếng ca bắt đầu lắc lư thân thể. Ôn chi củng cố vẫn chu như cũ ngồi ở vị trí thượng, hai người đều chỉ là an tĩnh nghe trên đài tiếng ca. Nàng trong tay bưng rượu cocktail, cũng không biết khi nào uống xong rồi, nàng thuận tay đem không chén rượu đặt ở trước mặt trên bàn, lúc sau đôi tay tùy ý chống ở trên sofa mặt ngẩng đầu nhìn trên đài giàn nhạc. Nhưng thức mau, nàng cảm giác chính mình bên tay phải, giống như có cái gì đang tới gần. Giây tiếp theo, tay nàng trưởng đã bị túm vào cố vấn chu kia kiện áo khoác. Cũng chính là vào giờ phút này, ôn chi một chút minh bạch, vì cái gì cố vấn chu một hai phải đem hắn áo khoác, đắp ở bọn họ hai người trung gian. Này quả thực rất thích hợp trộm giật tay. Ôn chi hít sâu một hơi, muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Chính là quần áo phía dưới cố vấn chu tay lại không thành thật. Hắn ngón tay từ tay nàng lòng bàn tay một chút lướt qua, lại từng cây cắm vào nàng khe hở ngón tay gian. Trên đài là dốc en nở rộn đội chủ ca hát tay thanh âm tê tâm liệt phế, chính là ôn chi lại một câu cũng chưa nghe đi vào. Tương so với lần đó ở xe taxi thượng trộm rắc tay, lần này hiển nhiên càng kích thích. Rốt cuộc tài xế taxi là người xa lạ, mà giờ phút này bọn họ bên cạnh ngồi đều là đồng sự. Đại gia lực chú ý chẳng sợ hiện tại bị trên đài biểu diễn hấp dẫn, nhưng vạn nhất có người quay đầu nhìn qua đâu. Chi chi. Đừng vẫn ngồi như vậy, lên hải, Giang Lam thấy nàng ngồi ở bên kia, duỗi tay liền đi kéo nàng. Ôn Chi bị dọa đến bàn tay liền phải lùi về tới, nhưng cô vẫn chú lại một chút nắm lấy nàng bàn tay, tựa hồ không tính toán làm nàng thoát ly. Thế cho nên Ôn Chi chỉ có thể một chút ném ra Giang Lam tay ta ngồi nghe thì tốt rồi. Giang Lam tay bị ném ra, đảo cũng không để ý, nàng cũng biết Ôn Chi không phải cái loại này ngoại phong tính cách, vì thế nàng cùng đặng ánh ánh hai người dựa vào một khối, điên cuồng đối với sân khấu thượng giàn nhạc thét chói tai. Ôn Chi nhìn các nàng ở phía trước qua lại đông đưa, trái tim vẫn là kinh hồn chưa định, bị dọa đến thỉnh thịch thẳng nhảy cái loại này. Nàng có chút không thể nhịn được nữa mà lấy ra di động. Ôn Chi buông tay. Cố Vân Chu trong túi di động chấn động hai hạ, hắn lại không có lập tức rũi tay đi lấy. Trắp đến Ôn Chi không thể không tới gần hắn, thấp giọng nói xem di động. Cố Vân Chu ngã thành, lúc này mới không nhanh không chậm mà lấy ra di động. Cố Vân Chu không thích. Ôn Chi nhìn đến hắn hồi phục, ngáy mắt bị khí cười. Nàng không hù chết liền tính tốt Ôn chi hít sâu một hơi Đang muốn hồi phục Vừa lúc có người từ bọn họ trước mặt đi qua Nàng chạy nhanh ấn rất di động Sợ bị người thoáng nhìn lịch sử trò chuyện Nàng rất khoát tùy ý hắn nắm chính mình tay Không nói chuyện nữa Chỉ là hai người bàn tay như vậy giấu ở áo khoác phía dưới Ôn chi luôn có loại lo lắng để phòng cảm giác Ôn chi ta lòng bàn tay giống như muốn ra mồ hôi Nếu không trước bùng ra trong chốc lát Nàng qua một lát Lại lấy ra di động Đã phát một cái qua đi Cố vấn chu lần này vô dụng nàng nhắc nhở, cảm giác được di động chấn động khi, hắn liền lấy ra nhìn thoáng qua. Chỉ là hắn xem xong, cũng là một bộ lãnh đạm biểu tình, thoạt nhìn căn bản không chịu ảnh hưởng dường như. Ôn chi thử rút về chính mình bàn tay, không biết là nơi này quá nhiệt, vẫn là nàng quá trộn hợp dạng, nàng xác thật cảm thấy lòng bàn tay ở ra mồ hôi, như vậy nắm tay, nhau dính dính không quá thoải mái. Cũng may cố vấn chu lần này không lại tiếp tục cưỡng chế nàng, tùy ý nàng đem tay chịu trở về. Ôn chi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nàng bên thai liền có một tia ấm áp hơi thở phun lại đây, đãi quay đầu, cố vấn chu đã không giấu vết nick lại gần, miệng tiến đến nàng bên thai, tựa hồ là muốn nói lời nói. Tại đây loại ồn ào địa phương, dựa như vậy gần nói chuyện, cũng là bình thường. Nay liên chịu không nổi. Cố vấn chu thấp giọng hỏi nói. Ôn chi chớp hạ đôi mắt, còn không có tưởng hảo, như thế nào trả lời hắn. Bên thai, hắn thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên không phải nói, muốn ở mọi người mí mắt phía dưới trộm yêu đương. Ôn chi. Nàng đột nhiên phát giác, nàng giống như chơi bất quá hắn. Cùng lúc đó, sân khấu thượng cùng với toàn bộ trong tiệm sở hưu ánh đèn tối sầm xuống dưới, chung quanh một mảnh đen nhánh. Nhân bất thình lình đen nhánh, có người bị dọa đến đường trường thét chói thai. Ôn chi cũng mở mịt ngẩng đầu, nàng lần đầu tiên tới cái này địa phương, không biết đây là gia trục chặt vẫn là trong tiệm đặc biệt tiết mục, chỉ là tại đây nghi hoặc bên trong, nàng cảm giác chính mình vành thai một chút bị nhẹ nhàng ngấm lấy. Nàng trái tim đột nhiên lỡ một nhịp dường như, bị dò đến. Như vậy nhận thức người đều ở chung quanh, hắn làm sao dám? Như vậy kích thích, ngươi thích sao? Cố vấn chu môi còn hàm chứa nàng vành thai, đầu lưỡi khe liếm một ngụm sau, hắn thanh âm trầm thấp hàm hồ hỏi. Ôn chi không biết chính mình giờ khắc này là cái gì phản ứng, nàng liền cảm thấy thực khắc thực khắc, trong thân thể hơi nước như là trong nháy mắt bị bốc hơi, nàng cả người có loại khát đến không được cảm giác. Nàng trái tim ở ngắn ngủi lỡ một nhịp sau, bang bang loạn nhảy Phan Phất tùy thời có thể nhảy ra cổ họng. Lúc này sân khấu thượng trên màn hình lớn bắt đầu có con số nhảy lên. 10, 9, 8. Nguyên lai like đây là trong tiệm mỗi đêm hô động phân đoạn, ở không điểm đã đến tiền 10 giây, tắt đi trong tiệm ánh đèn, ở trên màn hình lớn đếm ngược, giờ phút này rất nhiều người đi theo thời gian ở đếm ngược. Lại chỉ có Ôn Chi biết, nàng vành thai đang bị bên cạnh người người nhẹ nhàng ngậm lấy. Tại đây đếm ngược thời gian nội, Cố Vân chu động tác như là bị trầm phóng dường như, mỗi một cái vi diệu biến hóa Ôn Chi đều rõ ràng cảm giác. Thẳng đến cuối cùng một cái kia con số ở trên màn hình lớn biến mất. Sân khấu thượng ánh đèn toàn bộ sáng lên, ngũ thải tân phân quang ảnh lại lần nữa bao phủ toàn bộ đại sảnh cùng lầu 2. Vừa lúc Nguyên Bản đứng ở phía trước giang lam quay đầu lại, liền thấy Ôn Chi cũng cố vấn chu an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trung gian cách vi diệu khoảng cách, giống như cái gì đều không có phát sinh. Chỉ là vào đầu đỉnh màu bạc ánh đèn từ Ôn Chi trên mặt đảo qua khi, nàng gương mặt thường đỏ mà giống như ở lấy máu. 45, đệ 45 trường, có lẽ có không có khả năng nàng thích. Qua không điểm, live party người không chỉ có không thấy thiếu, ngược lại càng thêm nhiều lên, ngay cả lầu hai lan can bên kia, đều bỏ đầy người. Cũng không biết là ai đi đầu, còn chơi nổi lên người lãng, từ sân khấu đệ nhất bài bắt đầu nhắc tay, mai cho đến mặt sau. Ôn chi ở trên sofa an tĩnh ngồi, đảo cũng không nói nhiều ngoan, ngược lại có như vậy nhập định ý tứ. Đừng nhìn ôn chi trường một trương mối tình đầu mặt, nhưng nàng phía trước thật không nói qua luyên ái. Đầu một hồi yêu đương, đột nhiên phát hiện nàng gặp được cao thủ. Không phải, cố vấn chu có phải hay không trộm chơi qua cái gì luyến ái giả lập trò chơi a? Như thế nào mọi người đều là không sai biệt lắm vạch xuất phát, mới vừa một khai chạy, hắn liền đem nàng rơi xuống xa như vậy. Lại nói tiếp, nàng đối với nói một hồi kích thích luyến ái, cũng chính là tồn tại với ngoài miệng, còn thuộc về miệng pháo vương giả. Cố vấn chu hiển nhiên đã thực thi hành động, chỉ là vừa rồi đếm ngược này 10 giây, ôn chi cả người chỉ là ngồi ở chỗ kia. Tim đập ra tốc tay chân nhũn ra, sợ bị người chung quanh phát hiện cái gì không thích hợp. Ngược lại chân chính đầu sỏ gây tội, hiện tại chính bưng chén rượu, đạm nhiên uống rượu. Hắn như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Nguyên bản đứng ở ghế dài phía trước nhảy nhót giang lam các nàng, lúc này cũng mệt mỏi, ngồi trở lại ôn chi bên người. một bên dùng tay quạt gió một bên nhìn nàng hỏi: Chi chi, nơi này có phải hay không quá nhiệt? Ngươi như thế nào quăng ngồi còn mặt như vậy hồng? Chung quanh âm nhạc thanh quá lớn, giang lam nói chuyện khi là gân cổ lên kia. Ngôi ở bên kia cố vấn chu tự nhiên cũng nghe tới rồi, hắn một tay bưng chén đến rượu, nguyên bản mau đến đưa đến bên ngôi, rồi lại lấy ra, hơi nghiêng đầu nhìn về phía ôn chi, làm như cẩn thận đánh giá một phen, sắc thật có chút hồng, là nhật sao? Ôn chi có điểm trầm mặc. Nàng đời này chưa bao giờ gặp qua, như thế trận mắt nói dối người. Mặt nàng vì cái gì hồng, hắn không phải so với ai khác đều rõ ràng. Còn trang cái gì? Ôn chi thấy hắn hỏi như vậy, biểu tình bình tĩnh. Thanh âm lý chỉ nói, đúng vậy, quá nhiệt. So với ai khác càng sẽ trang đúng không, ai còn sẽ không đâu. Cố vấn chu đại khái có một chút tưởng sai, đó chính là ôn chi đều không phải là giống nhau nữ hài. Sắc thật, nàng cũng sẽ thẹn thùng mặt đỏ, nhưng là nàng không rồi lại quật thực. Một khi kích khởi nàng ý chí chiến đấu, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Hoặc là ta làm người lại lấy điểm khối băng lại đây Giang Lam cũng cảm thấy nhiệt đến lợi hại. Ở Giang Lam kêu người phục vụ cầm khối băng lại đây, ôn chi cho chính mình đổ một chén nước. Mấy khối khối băng bỏ vào đi, manh uống một hớp lớn, lạnh leo chất lỏng từ hết hầu trực tiếp rót đi xuống, nguyên bản nóng ruột thiêu phí cái loại này nóng bỏng, cuối cùng bị đè ép đi xuống. Cố vấn chu thấy nàng thêm nhiều như vậy khối băng, để sát vào thấp giọng nói, đừng uống quá nhiều lạnh, tiểu tâm dạ dày không thoải mái. Hắn một tới gần, ôn chi cảm giác chính mình toàn thân cảm quan đều bị kích thích. Mới vừa vững vàng đi xuống tâm khang, nháy mắt lại nổi lên gọn sóng. Người trước ngồi trong chốc lát ta đi ra ngoài một chút, cố vấn chu lại trầm giọng nói một câu. ôn chi có chút kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài? cố vấn chu thấy nàng vẻ mặt hồ nghi nhìn chính mình, nhẹ nhàng bâng cơ mà giải thích câu, đi ra ngoài rít điếu thuốc. ôn chi hiểu rõ gật đầu, nhưng thấy hắn trực tiếp đứng lên, nàng chạy nhanh kéo hạ hắn cổ tay áo, cố vấn chu bị như vậy một tốn, vuông xuống mắt thấy lại đây, áo khoác mặc vào, bên ngoài quá lạnh ôn chi chỉ chỉ ghế giải thượng quần áo. cố vấn chu cười một cái, nguyên bản tưởng nói không cần. Nhưng ngay sau đó hắn lại không lưng đem ghế giải thượng áo khoác cầm lên, trực tiếp xuyên lên, lúc này mới đi ra ngoài. Có người quản cảm giác, xác thật rất không kém. Hắn vừa đi đi ra ngoài, bên cạnh đặng oánh oánh bụng mặt, cố cơ trưởng cuối cùng là đi rồi. Ôn chi buồn cười mà xem qua đi, người như vậy chán ghét hắn. Nào có đặng oánh oánh dùng bàn tay cho chính mình mặt phẩy phẩy phong, là hắn qua xoái, hắn ngồi ở ta bên cạnh, ta hảo khẩn trương a cũng không dám con mắt xem hắn. Ta cho rằng theo ta một người như vậy không tiền đồ đâu cách vách một cái khác tiếp viên cũng chen vào nói nói. Ôn chi đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cũng không phải như vậy không tiền đồ. Rốt cuộc hắn chỉ là ngồi ở nơi này, những người khác đều thẹn thùng đến ngượng ngùng xem hắn. Ta lần trước ở trên phi cơ gặp được một cái nam minh tinh, ta cũng chưa loại cảm giác này đặng oánh oánh thẹn thùng nói. Giang Lam thấy thế, sợ ôn chi ghen, chạy nhanh nói, kia đương nhiên, dù sao cũng là cố cơ trưởng là chúng ta liên hàng tài sản chung. Đại soái ca ai không yêu xem a? Đặng oánh oánh ngược đầu, chính là, chính là, cũng không biết cô cơ trưởng về sau sẽ tìm cái dạng gì bạn gái, hào hâm mộ hắn bạn gái. Mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra trong ngáy mắt, là có thể thấy như vậy một trường vi đại mặt. Trong mộng đều là hạnh phúc mặt khác tiếp viên hàng không phụ hoạn. Các nàng này kẻ sướng người hoạn, làm cho ôn chi không cấm nở nụ cười. Bởi vì thân là bạn gái nàng, thật đúng là ở buổi sáng mở đệ nhất ngáy mắt, thấy qua cố vấn chu mặt. Cố vấn chu đi tới cửa. Liền thấy đêm khuya trên đường phố như cũ náo nhiệt, này phố là hạ giang quán ba một cái phố, hắn ngày thường sẽ đi không tưởng giả quán ba, ly nơi này không tính xa. Thỉnh thoảng có người ở trống trải trên đường cái, giống lên một giọng nói, không nghĩ tới còn có người đáp lại. Cố vấn chu cười khẽ thanh, hướng tới đối diện cách đó không xa cửa hàng tiện lợi đi đến. Hắn nghiện thuốc la không lớn, ngày thường cơ bản không thế nào chịu, cho nên trên người cũng sẽ không mang yên, trên xe nhưng thật ra sẽ phóng thượng một bao nhưng mười ngày nửa tháng đều chịu không xong một gói thuốc lá tới rồi cửa hàng tiện lợi bên trong hắn tùy tay chỉ chỉ nhân viên cửa hàng mặt sau trên kệ để hàng yên lại muốn một cái bật lửa kết xong trứng lúc sau hắn trực tiếp đi đến cửa tiệm xé mở hộp thuốc đóng gói từ bên trong chịu một cây lúc sau cố vấn chu há muồn cắn lên miệng đôi tay nhẹ hợp lại bên miệng lúc này mới ngón cay ơn xuống bật lửa ngọn lửa đằng mà dâng lên lay động chi gian bật lửa yên hắn hít sâu một ngụm lúc này mới ngón tay kẹp lấy yên Chỉ là nửa điếu thuốc hút đi xuống, trên người hắn kia sợi khô nóng, không chỉ có không bình ổn, ngược lại có loại càng tiêu càng liệt cảm giác, thân thể thượng phản ứng cũng còn chưa hoàn toàn biến mất. Liên ở kia 10 giây, cố vấn chu đều không phải là giống ôn chi tưởng như vậy bình tĩnh. Tương phản, ở ngậm lấy nàng vành thai kia nháy mắt, cố vấn chu liền nổi lên phản ứng. Liên chính hắn cũng chưa nghĩ đến, thân thể phản ứng sẽ đến như vậy đột nhiên, mãnh liệt như vậy. Giống như chất đống cùi đốt, ngày thường không hề vấn đề. Nhưng chỉ cần bắn thượng một đinh điểm hỏa tinh tử, là có thể thiêu hủy thiên diệt địa, cố vấn chu chính là bị bực lửa kia đôi cùi lốt. Hắn sở dĩ sẽ ra tới hút thuốc, chính là tưởng bình phục một chút. Chỉ là này tâm tình không những không bình phục đi xuống, ngược lại có loại càng thiêu càng liệt cảm giác. Cố vấn chu dứt khoát lấy ra di động, chuẩn bị đi tìm một chút đêm nay may mắn người xem. Sân bay nội, hạ diệt hành mới vừa kéo phi hành dương hướng cửa thang máy đi đâu, di động liền vang lên, hắn cầm lấy tới vừa thấy, lập tức được nha Như thế nào cho ta gọi điện thoại, có phải hay không cảm thấy cùng hạ sán cùng nhau không thú vị? Lại nghĩ tới ta cái này nguyên phối đắc tử. Cố vấn chu không để ý tới hắn ba hoa, đạm thanh hỏi, hạ cơ sao? Đếu mau chuẩn bị đi bãi đô xe, vốn dĩ đã sớm nên xuống phi cơ, kết quả lâm thời đến trễ một giờ, một ngày xuống dưới mệnh chính là eo đau bối đau hạ diệt hành vừa đi vừa án dận. Cố vấn chu, đợi lát nữa muốn ăn khuya sao? Hạ diệt hành cười một cái, đang muốn nói này cẩu đồ vật. Hôm nay như thế nào như vậy chi kỷ? Thuật tiện mang ngươi trông thấy ta bạn gái điện thoại này đoạn, cố vấn chu bình tĩnh bên trong lại lộ ra một tia thiếu thanh âm chậm gì gì nhớ tới. Hạ diệt hành một hơi thiếu chút nữa không đi lên, lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi mắng, ngươi vẫn là xem như cá nhân sao. Hắn ngày này phiên trực 12 tiếng đồng hồ, kết quả mới vừa xuống phi cơ, vốn dĩ cho rằng cố vấn chu gọi điện thoại lại đây, là an ủi hắn, trong lòng còn vui vẻ, huynh đệ nhiều năm như vậy, sắc thật không làm không. Kết quả đâu? Kết quả là cái này cậu đồ vật, cư nhiên là tới khoe ra hắn có bạn gái. Không đi, không ăn. Hạ diệt hành khí đến muốn trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy mệt hoảng. Hắn này đại buổi tối thể xác và tinh thần đều mệt hết sức, cư nhiên còn muốn ăn sống một miệng bị ngạnh tắt lại đây cẩu lương.